Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Ở lại tiễn đi một vị hàng xóm thái thái lúc sau, quan quan nhịn không được nhíu mày. Ở này đó các thái thái không hề ngoại lệ mang theo cùng nàng không sai biệt lắm đại nhi tử tới cửa lúc sau, nàng đó là lại trì độn, cũng phát hiện không thích hợp. huống chi, nàng ở tới phía trước liền xem qua núi Vân Long nông trường bản đồ địa hình, này đó cái gọi là hàng xóm, trên thực tế ly núi Vân Long gần nhất nông trường đều có 6-7 km. Nếu không phải như vậy, nàng ở tới lúc sau cũng sẽ không căn bản không nghĩ tới cùng hàng xóm làm tốt quan hệ. Còn không rõ ràng sao. bang lệnh mi thở dài nói, những người này chính là ý của tuy ông không phải ở rượu, nhân ra nơi nào là tới bái phòng hàng xóm mới, căn bản chính là tới xem tương lai con dâu. Quan quan nghe vậy tức khắc các hàn, không phải đâu. Các nàng điên rồi. Ta mới bao lớn. Này có cái gì hiếm lạ. Nhưng thật ra giang bội bội nói gần nhất ta thượng lớp học bổ túc, phát hiện địa phương người đối học tập thái độ căn bản chính là hai cực hóa, coi trọng người đặc biệt coi trọng, một lòng muốn thi được ổ bi Nạ cao đẳng học phủ, do đó trở nên nổi bật, không coi trọng người. Đại khái tựa như những cái đó đi theo mẫu thân lại đây Nam Hải, bởi vì không có học tập thiên phú, cho nên một lòng chỉ nghĩ muốn cưới cái sẽ kiếm tiền lão bà, làm núi Vân Long nông trường chủ nhân, ở mặt khác nông trường nhiều lắm chỉ có mấy ngàn mẫu đại dưới tình huống. Ngươi hẳn là phụ cận lớn nhất nông trường chủ." Quan Quan răng đau nói, "Kia bọn họ cũng quá một bên tình nguyện, như thế nào liền cảm thấy ta sẽ coi trọng bọn họ. Không nói nàng căn bản không nghĩ tới kết hôn, liền nói những cái đó các thiếu niên, so nàng lớn lên đẹp một cái đều không có, rốt cuộc từ đâu ra tự tin chính mình có thể coi trọng bọn họ." Nghi hoặc được đến giải đáp không những không có làm quan quan cao hứng, ngược lại còn buồn bực thật sự. Thấy nàng đau đầu, Bang Lệnh Mi nói, kỳ thật muốn thoát khỏi trước mặt loại này tình cảnh phi thường đơn giản, ngươi chỉ cần làm cho bọn họ cảm thấy cao không thể phàn liền thành. Thì như nói, quan quan mở to hai mắt nhìn, thi đậu ố bi nạ cao đẳng học phủ. bang lệnh mi nói, không phải nàng nói, cô gái nhỏ này học tập thái độ quá kém, đồng dạng là muốn khảo trung đẳng học phủ kết nghiệp giấy chứng nhận người, giang bội bội cả ngày đi sớm về trễ dụng công đến không được, nhưng là quan quan. Nang liên không gặp nàng học tập quá. kia còn dùng ngươi nói. Quan quan tin tưởng người phân nói, năm trước ta liền sẽ khảo đến trung đẳng học phủ kết nghiệp giấy chứng nhận, đại khái sang năm đầu năm là có thể nhập học ổ bị nạ cao đẳng học phủ. Bang lệnh mi nghe xong lại vô ngữ cực kỳ, liền ngươi kia học tập thái độ, rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. Nhật tử liền như vậy một chút một chút đi qua, những cái đó hàng xóm thái thái như cũ nhiệt tình, quan quan bị phiền đến không được. Rơi vào đường cùng trốn vào núi Vân Long Trung Cái này chỉ có ngươi có thể bồi ta lạp Tiêu giao động thiên trung Quan quan cầm bánh kem một bên chính mình ăn một bên đút cho Bạch tuyết Bạch tuyết ngoan ngoãn mà ăn bánh kem Một đôi mắt tỏ mỏ mà nhìn quan quan Tương so lúc ban đầu Nàng hiện giờ đáy mắt quang mang linh động rất nhiều Kia sợi nút nhát cũng đã nhìn không tới Quan quan không có nghĩ nhiều Chính ăn bánh kem đâu Một bên đột nhiên chuyển đến một cái có chút mơ hổ thanh âm lặp lạp, lạp, nàng đống dưng mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía so nàng còn muốn vô thố bạch tuyết. Khu khu cụ tình huống như thế nào? Trong miệng bánh kem có một bộ phận sặc đến khí quảng, quan quan khó chịu không được, lại nhìn không được hỏi. Bạch tuyết ánh mắt thanh triệt mà nhìn về phía nàng, hiển nhiên cũng không có nghe hiểu nàng lời nói. Vũ yêu trước hết phản ứng lại đây nói, ngươi cảm ứng một chút linh hồn của nàng. Quan quan lược một cảm ứng, ngơ ngác nói. Giống như, giống như trưởng thành. Chính là không đúng a không phải hẳn là tạm dừng. Nói đến một nửa, nàng đột nhiên phản ứng lại đây nói, ta hiểu được, chẳng sợ có âm minh thạch, bạch tuyết vị trí hoàn cảnh cũng đều không phải là là hoàn toàn không có dương khí. Đặc biệt ta đem ăn đặt ở một bên, đồng hồ báo thức vang lên thời điểm nàng tổng phải rời khỏi âm minh thạch đi lấy đồ ăn. Chẳng những là ăn cơm thời điểm, thượng vê đút cờ thời điểm nàng cũng sẽ ngắn ngủi mà rời đi âm minh thạch. Như vậy không đến mức uy hiếp đến nàng tánh mạng, ngược lại làm thân thể của nàng một chút một chút bắt đầu thích ứng có dương khí hoàn cảnh, linh hồn cũng bắt đầu rồi thong thả mà sinh trưởng. Nay hẳn là chính là chân tướng. Hắc báo nói, nàng nguyên lai rốt cuộc là sinh nữ, đối dương khí thích ứng tính muốn cao hơn bình thường vong nữ. Kích động qua đi, quan quan lại là bình tĩnh lại, bạch tuyết tình huống có biến, nguyên lai tính toán đem nàng cả đời nhốt ở tiêu giao động thiên trung kế hoạch cũng chỉ có thể sửa đổi. Chính là, bạch tuyết ít nhất trước mắt vẫn là chỉ có thể đại ở chỗ này. Quan quan nghĩ nghĩ nói, ta phải tìm một ít sớm giáo video món đồ chơi linh tinh. Nàng không có không giáo bạch tuyết, cũng chỉ có thể trông cậy vào này đó. Không phải, bạch tuyết sau khi rời khỏi đây ngươi tính thế nào? Hấp hồn nữ trần chờ nói, quan quan những mày, có thể tính thế nào? Không phải nói đem nàng đường tùy tùng dưỡng sao? Vậy ngươi không cùng nàng thêm một phần chủ tớ khế đức? Vu yêu hỏi. Tiêu giao động thiên vốn dĩ chính là đồng nữ lớn nhất ác chủ bài, bạch tuyết ở không có học được nhất định thưởng thức phía trước khẳng định không có biện pháp đi ra ngoài, đến lúc đó, nàng thế tất đã ký sự. Quan quan tức khắc trầm hạ mặt, ta không cần kia đồ vật, nếu nàng tương lai phản bội ta, ta liền giết nàng. Nàng người này yêu cầu nói lại vô tội người đều có thể giết được không chút do dự, nhưng cho người ta thêm chủ tớ khế ước loại sự tình này, nàng là tuyệt đối không làm. Lúc trước kia nữ nhân cũng bức nàng thiêm quá chủ tớ khế ước, nếu không phải nàng để lại cái tâm nhãn không có ký xuống tên thật, liền không có hiện tại. Sinh tử vinh nhục bị người đắn đo ở lòng bàn tay tư vị, nàng chính mình nhấm nhắc quá, biết có bao nhiêu thống khổ, cũng sẽ không đi áp đặt đến đừng nhân thân thượng. Đặc biệt, bạch tuyết trước mắt tựa như cái hài tử, đối nàng cũng không có uy hiếp. Nàng loại thái độ này, đã coi như là nghiêm khắc. Hấp hồn nữ cùng vu yêu liếc nhau. Liền không hề khuyên bảo, ở núi Vân Long, quan quan hàng ngày chính là đảo thảo dược loại linh thực, sau đó ở động thiên khuyết trương cửu thiên âm dương đại trận diện tích. Chờ đến quan quan đi ra núi Vân Long thời điểm, Bạch Tuyết đã sẽ niệm tên của mình, cũng sẽ kêu quan quan tên. Nhưng muốn nói lớn hơn nữa thu hoạch, lại là cửu thiên âm dương đại trận diện tích hiện giờ đã đạt tới mười mấy mẫu. Sau đó, quan quan liền ở nhà mình nông trường cửa thấy được giang đội bội cùng một cái nam lôi lôi kéo kéo. Mắt thấy hai người ngươi tới ta đi vẫn luôn không có phát hiện chính mình tồn tại, quan quan rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, đây là tình huống như thế nào. Giang bội bội nhìn đến nàng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai ba bước chạy đến quan quan bên người, đối với nam nhân kia nói, tiểu thúc, ta đều nói cái này nông trường không phải của ta, ngươi phi không tin. Hiện tại ngươi nhìn đến lạc, nông trường chân chính chủ nhân đã trở lại. Giang chấn sắc mặt cứng đờ, bội bội, Ngươi không phải ở cùng tiểu thúc nói giỡn. Loại sự tình này ta sao có thể cùng ngươi nói giỡn? Giang bội bội nói, ngươi đi cha một cha sẽ biết, cái này nông trường là quan quan tham gia mệ thành thánh anh tiết trướng ngại thiết trí thi đấu được đến khen thưởng. Lời nói đều nói đến tình trạng này, Giang Trấn tự nhiên biết chân thật tính đã không được xế vào. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, kéo kéo khỏe miệng nói, vậy ngươi vội đi, ta còn có việc liền không quấy dậy. Nói xong cũng không đợi người trả lời liền vội vàng rời đi. Quan quan quay đầu xem giang bội bội, ngươi cái này tiểu thúc là chỗ nào toát ra tới. Giang bội bội biểu tình xấu hổ, có chút ấy nấy mà nhỏ giọng nói, ta ba ba nơi giang già cũng coi như là cái tiểu gia tộc, giang chấn chính là ta ba ba tộc đệ. Bất quá hắn cha mẹ ở hắn 15-16 tuổi thời điểm đã qua đời, trong tộc người đều không muốn thu dưỡng như vậy đại hải tử. Sau lại, vẫn là ta ba ba mềm lòng thấy hắn nhật tử quá đến kém, đem hắn mang theo trở về. Nhưng là Giang Trấn hắn không phải cái gì người tốt, hắn bị nguyên lai cha mẹ chiều hư, không chịu hảo hảo học tập, sớm mà liền ở bên ngoài hỗn nhật tử, còn có đánh cuộc nghiện. Tuy rằng khi đó ta còn nhỏ, nhưng ta nhớ rõ kia sẽ hắn không thiếu gạt ta tiền mừng tuổi, còn trộm đem ba ba mụ mụ cho ta mua chân quý vật phẩm lấy ra đi bán tiền. Kia sẽ mụ mụ sinh khí cực kỳ, rất nhiều lần muốn đem hắn đuổi ra đi còn sợ ta bị hắn dạy hư, không cho ta cùng hắn tiếp xúc. Lại lúc sau, chính là ta bị bắt cóc. Dừng một chút, nàng lại nói, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng ta vẫn luôn hoài nghi lúc trước ta bị quải cùng hắn có quan hệ. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, cùng người nào ngẫu nhiên gặp được không tốt, cư nhiên gặp gỡ giang chấn. Vậy ngươi vừa mới cố ý thuyết minh nông trường không phải ngươi chính là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn phía trước cho rằng nông trường là của ngươi? cho nên đánh thượng ngươi chủ ý. Quan quan nhứng mày. Giang bội bội gật gật đầu, hắn biết ta ở tại nông trường lúc sau, vẫn luôn hỏi thăm nông trường chuyện này, còn 5 lần 7 lượt muốn trụ tiến vào. Quan quan nhíu mày nói, ngươi cái dạng này không thành. Lúc trước gặp được, ngươi nên đánh chết không nhận đối phương. Ngươi thái độ như vậy bà phải cái nào cũng được, tin hay không, Giang chấn còn sẽ cuốn lên tới. Giang bội bội trần chờ nói, hẳn là không thể nào. Quan quan nhíu môi, Ngươi xem đi. Đối với giang chấn loại này vô lại tiểu nhân, nàng lại quen thuộc bất quá. Loại người này căn bản là không có điểm mấu chốt, cấp điểm hảo nhan sắc liền xe ba đi lên. Hai người trở lại nông trường, bàng lệnh mi nhìn đến quan quan có chút kinh hỉ, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Những cái đó hàng xóm hiện giờ còn tới cửa sao? Quan quan lòng còn sợ hay nói. Ngay từ đầu tới thực cần, sau lại gặp ngươi vẫn luôn không tới cửa, liền không hề có người tới. Nói tới đây, bang lệnh mi không khỏi cười nói, muốn ta nói này đó nông trường gia đình người thật là kỳ ba, tuổi đại liền không nói, mấy năm liên tục kỷ tiểu nhân cũng. Bội bội lớn lên xinh đẹp, có hai cái thiếu niên pha là có chút gì tình biệt luyến ý tứ, bọn họ ngâu thân kêu kêu một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ bội bội câu dẫn các nàng hảo nhi tử. Nghe đến đó, giang bội bội cũng có chút quân bách. Người có cái gì ngượng ngùng? bang lệnh mi bĩu môi nói rõ ràng là những người đó mắt chó xem người thấp. Nàng như vậy vừa nói, Giang Bội Bội tự tại rất nhiều, liền nói: kỳ thật thực bình thường a, một cái mấy ngàn mẫu đại nông trường, một năm kiếm cái trăm tám nghìn vạn không là vấn đề, tích cốt thượng mười hai năm, mua hải tử tiền liền có. Cho nên đối với như vậy gia đình sinh ra người mà nói, bọn họ là không có gì giao tranh tinh thần. Nếu bản thân thiên phú hơn người nói không chừng còn sẽ hăng hái một chút. Nhưng là thực hiển nhiên. Đại bộ phận người đều là tài trí bình thường. Vì thế, bọn họ nhân sinh mục tiêu cũng chỉ có cưới một cái xinh đẹp thê tử. Dừng một chút, bất quá bọn họ cha mẹ bối muốn càng có giá tâm một ít, hy vọng có thể cưới đến một kẻ có tiền con dâu, do đó mở rộng trong nhà nông trường. Ở Obina, người như vậy chỉ là một bộ phận nhỏ, các ngươi không cần chú ý. Cuối cùng, Giang Bội Bội an ủi nói. Quan quan lại có Giang Bội Bội đối bảng lệnh mi nói. Bất thời giờ chúng ta đi một chuyến chợ đen. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, có giang chấn người như vậy ở, vẫn là phải làm chút chuẩn bị. Người muốn làm cái gì? Bang lệnh Mi có chút cảnh giác nói. Quan quan không thích đem kế hoạch của chính mình cùng người giải thích rõ ràng, nhưng giang chấn sự lại là ngoại lệ. Nghe nàng nói xong, bang lệnh Mi biểu tình bung lòng, lại nói người này xác thật không thể khinh thường, rất nhiều sự đều là phá hủy ở như vậy tiểu nhân trên người. Thế nào? Còn chưa nói phục ngươi cái kia chất nữ làm ngươi chủ đi vào sao?" Giang trấn trở về thời điểm, mắc cười nhạo nói. Giang trấn sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là đối với thượng đầu chính hút thuốc lùn cái nam nhân nói, bạch ra, "Kia nông trưởng không phải ta chất nữ, ta hôm nay nhìn đến nông trưởng chân chính chủ nhân, chúng ta kế hoạch chỉ sợ." Hắn thanh âm có chút run run, hiển nhiên là sợ hai đối phương sẽ tức giận. Chính là đối với người này, hắn lại là một chút cũng không dám nói dối. Bạch ra nghe vậy như như mày, người nọ là cái gì thân phận? Giang chấn sửng suốt hạ mới hiểu được lại đây hắn trong miệng người chỉ chính là núi Vân Long nông trường chủ nhân, vội vàng trả lời nói, là cái 15-16 tuổi nữ hài tử, bất quá hẳn là không có gì bối cảnh, nghe ta chất nữ nói kia nông trường là nàng tham gia thánh anh tiết trướng ngại thiết chi thi đấu thăng tới. Như vậy A Bạch Gia nheo nheo mắt nói, nói như vậy kế hoạch không cần sửa, bất quá là cái tiểu nữ hài. Giải quyết lên không phải việc khó. Giang Trấn nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là bạch ra ngài đại khí, không giống ta, trời sinh liền nhát gan. Quan quan cùng bàng lệnh mi đi chợ đen đã là hai ngày lúc sau, bởi vì dị thú khu hắc nham thú bạo động, chợ đen hiện giờ nhiều ít có chút tiêu điều. Hai người ngay từ đầu không có để ý, chọn vừa ý đồ vật mua một ít, sau đó liền hướng tình báo phòng đi. Mỗi cái cố định chợ đen đều có tình báo phòng giống nhau đều cam chịu là chợ đen lão bản kinh doanh lợi nhuận là có tiếng đại tình báo phòng vị trí có chút hẻo lánh tiến vào sau liền có người dẫn bọn hắn vào một cái tiểu cách gian quan quan nguyên tưởng rằng không thấy được người không nghĩ bên trong chói lọi ngồi một vị lão nhân hai vị không biết muốn biết cái gì tình báo lão nhân cười đến vẻ mặt hòa khí quan quan dứt khoát nói ta tưởng tra một cái kêu giang chấn người người này nguyên lai like hẳn là ngọc tuỳ kinh không biết sao tới ổ bị nạ Nghe vậy, lão nhân mày nhảy dựng, ngoại lai dân cư. Quan quan cảm thấy hắn biểu tình có gì, đang muốn cẩn thận quan sát, đối phương cũng đã túi đầu không biết ở lần xem cái gì. Lệnh người không nghĩ tới chính là, người này thực mau liền ngẩn đầu nói, cha được, người này là cái con bạc, mấy ngày trước ở sòng bạc xuất hiện quá, tựa hồ là bạch ra người. Bạch ra, quan quan nhướng mày. lão nhân nhìn nàng một cái nói, người này tình bào phí thật có chút quý. Quan quan nhăn nhăn mày nói, "Không có việc gì, ngươi nói cho ta đi." Lão nhân liền nói, "Bạch gia coi như là tương đối nên trò trống một cái ngầm đầu mục, thời trẻ dựa vào tàn nhẫn kính cũng trải qua hai bút đại, có một khối không tồi địa bản, cụ thể chính ngươi xem đi." Nói, hắn đem một chồng giấy chất tư liệu đưa tới. Quan quan tiếp nhận, lại là không có nhìn kỹ, mà là hỏi, chợ đen có phải hay không ra cái gì lại sự?" Nghe vậy, lão nhân ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, Quan quan cười nói: "Lão nhân gia không cần nghĩ nhiều, ta là từ ngươi biểu tình trông được ra tới, ngươi tựa hồ đối ngoại lai dân cư có chút mẫn cảm đầu. Ta là tới mua tình báo, các ngươi nguyện ý bán ta liền mua, các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu." Lão nhân đánh ra quan quan nửa ngày, xác định nàng hẳn là cùng đối địch thế lực không có quan hệ, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Kỳ thật việc này hiện giờ cũng coi như không thượng cái gì bí mật." Hắn du mắt nhàn nhạt nói: Như chúng ta như vậy ngầm thế lực, sinh lực quân kỳ thật đều đến từ chính dị thú khu. Rốt cuộc, nơi đó là cường giả tốt nhất luyện Kim Thạch. Lần này bởi vì dị thú khu biến cố, tổ bị nạ cao thủ ít nhất có một phần ba gặp nạ, sống sót người trùng trọng thương người không ở số ít, chân chính tránh thoát lần này thai nạn chỉ là số ít chung số ít. Có thể nói, tổ bị nạ ngầm thế lực đã tiến vào xưa nay chưa từng có suy yếu kỳ. Nghe đến đó, quan quan có chút minh bạch. Hiểu do nói, có ngoại địch theo dõi ổ bi nạ cục thịt mỡ này. Lao nhân không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nhạy bén, cười khổ gật gật đầu. Quan quan nghe vậy lại nhẹ nhàng thở ra, giống loại này ngầm thế lực, căn bản là không có cái gọi là trong ngoài. Chân chính yêu cầu khẩn trương chỉ có như chợ đen phía sau màn lao bản như vậy đại lao, dù sao mặc kệ đổi ai không chế ổ bi ngầm thế lực, chợ đen như cũng là chiếu khai, giống nàng như vậy độc hành hiệp tự nhiên cũng là nhật tử chiếu quá tin tưởng, rất nhiều người đều là cùng nàng giống nhau ý tưởng. đặc biệt, mọi người đều rõ ràng, lần này phần thắng cũng không lớn. từ chợ đen ra tới, bang lệnh mi có chút bất an nói, núi vân long nông trường liền ở obina, chúng ta gần mấy năm khẳng định sẽ không rời đi, lần này có phải hay không cũng ra phân lực. quan quan nghe vậy mặt vô biểu tình nói, tuy rằng ta vẫn luôn như vậy cảm thấy, nhưng là này sẽ vẫn là nhịn không được muốn lặp lại lần nữa, ngươi là thật sướng nốc. Loại này thời điểm, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hảo thời điểm được không? Bàng lệnh mi nghe vậy nhưng thật ra không tức giận, chỉ là khó hiểu nói, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Nàng đã minh bạch chính mình cùng quan quan chi gian chỉ số thông minh trên lệnh, bởi vậy thực nguyện ý không ngại học hỏi kẻ dưới. Chúng ta mới đến, cùng bất luận kẻ nào đều không có giao tình, loại này thời điểm, đương nhiên là bảng quan tốt nhất, đầu góc có vấn đề mới đem chính mình bọc đi vào. Quan Quan đề điểm nói, bằng lệnh Mi Như mày nói, chính là hiện tại chợ đen phía sau màn lão bản tính tình còn tính khoan dung, đối năng lực giả cũng không có quá độ bốc lột, nhưng tiếp theo cái liền không nhất định. Nghe vậy, Quan Quan cười nhạo nói, nếu là tiếp theo cái khó làm, chúng ta lại nghĩ cách đem người làm đi xuống. Ta cùng ngươi nói Tiểu Mi Mi, tuy rằng tổng nói người muốn xem đến xa hơn, nhưng đồng dạng người cũng muốn vui với tiếp thu biến hóa. Ở sự tình phát sinh trước, ai biết biến hóa là tốt mới là hư đâu. Không cần sợ hãi hiện trạng thay đổi, chúng ta nhất nên làm, là đề cao tự thân thực lực, cho đến mặc kệ ngoại giới có lại đại biến hóa, chúng ta đều có thể đủ thích ứng, thậm chí là... Chúa tể! Nhìn như vậy khí phách quan quan, bằng lệnh mi không khỏi có chút thất thần. Nàng lại một lần xác định, vị này, tuyệt đối không phải cái nhân vật bình thường. Còn nữa quan quan bổ sung nói, Ta cũng không phải là những cái đó yêu cầu dựa vào bán tài liệu miễn cưỡng sống tạm năng lực giả, chợ đen lão bản hào phóng cùng không, cùng ta quan hệ không lớn. Chợ đen lão bản năng lực lại đại, có thể bóc lột cũng chỉ là tầng dưới chốt năng lực giả. Giống nàng như vậy săn thú được đến tài liệu cơ bản đều chính mình thu không bán rất năng lực giả, thật đúng là không cần dựa vào bọn họ. Đi qua một chuyến dị thú khu nàng tỏ vẻ, so với săn thú, hắc ăn hắc kỳ thật là càng tốt mua bán. Bất quá quan quan phiên cái kia bạch ra tư liệu, ta lại là có chút để ý cái này bạch ra. Hắn làm sao vậy? bang lệnh mi nghi hoặc nói. Quan quan chỉ vào tư liệu nói, vị này thực hiển nhiên là cái đầu cơ phần tử. Một cái đầu cơ phần tử ở trước mắt loại này thời điểm sẽ có cái gì lựa chọn? bang lệnh mi mặt lộ vẻ khó hiểu, quan quan lại không muốn nói. Nguyên bản, giống răng chấn người như vậy có lẽ chỉ là bởi vì tiền tài theo dõi nông trường. Nhưng như bạch gia người như vậy, lại không nhất định có thể nhìn chúng núi Vân Long nông trường. Có lẽ là nàng nghĩ nhiều, nhưng tổng cảm thấy, đối phương đối núi Vân Long nông trường mục đích không có đơn giản như vậy. Bang Lệnh Mi lại là có chút nóng nảy, cái này bạch ra nhưng không đơn giản, hắn tuy rằng chỉ là cái tiểu đầu mục, nhưng thủ hạ cũng có mười vài cái năng lực giả, nghe nói mạnh nhất có bắt cấp, chính hắn cũng là cái bắt cấp năng lực giả. Quan quan nhướng mày nhàn nhạt nói, Này đó trở về rồi nói sau. Giang bội bội đối hai người hành tung hoàn toàn không biết gì cả, quan quan lại là một hồi đến nông trường liền đem nông trường bảo toàn hệ thống tối cao phòng ngự cấp bậc cấp mở ra, không chỉ như thế, nàng con ở biệt thự chung quanh rục sinh một ít có cảnh báo tác dụng dị thực. Vốn tưởng rằng này đó chuẩn bị một chốc một lát còn dùng không thượng, không nghĩ cùng ngày ban đêm, bạch hoa nhung hạt giống tiếng nổ mạnh liền vang lên tới. Không tốt, chúng ta chỉ sợ rút dây động rừng. Tránh đi lại một vòng nổ mạnh, mắc sắc mặt khó coi nói. Đồng hành nhỏ phẻ ở sắc mặt so với hắn càng khó xem, nơi này như thế nào sẽ có bạch hoa nhung. Không phải nói chỉ là cái bình thường nữ hải tử sao. Hai người ở trên đường cũng không phải bạch hốn, biết tại đây loại con đường phía trước không biết dưới tình huống, lựa chọn tốt nhất chính là rút lui. Bởi vậy, hai người liếm nhau, không chút do dự liền hướng nông trường ngoại chạy như bay mà đi. Bọn họ không có quay đầu lại tự nhiên cũng không có nhìn đến đứng ở trên ban công quan quan. Vương Tri Khải Toàn an tĩnh mà huyền phù ở nàng bên cạnh người, nhìn đến hai cái chạy trốn thân ảnh, nàng hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Tay duỗi ra, Vương Tri Khải Toàn thuận theo nàng ý nguyện, đã hóa thành một phen thật lớn cung, nàng duỗi tay kéo huyền, màu thủy lam ma pháp mũi tên trong nháy mắt hình thành, xuất hiện ở dây cung thượng. Bung tay, hưu. Trong bóng đêm, ma pháp mũi tên một phân thành hai. Hóa thành hai thuốc quăng tiễn nhanh chóng không tiếng động mà đối mục tiêu vào tới. họ phẹ ở cùng mắt đều không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cũng đã hóa thành hai đống khối băng. Hôn ngọc giới chung, huyết ảnh nhịn không được hít hà một hơi, phải biết rằng, hắn đỉnh đỉnh chán ghét vũ khí chính là đồng nữ vương chi khải toàn. Đặc biệt nàng chiêu thức ấy thay đổi liên tục ma pháp mũi tên, chưa từng có người có thể giống nàng như vậy, trực tiếp ở nguyên tố hình thành ma pháp mũi tên chung trước mắt ma văn khiến cho mỗi một chi ma pháp mũi tên tựa hồ đều chỉ hiện ra tự thân nguyên tố thuộc tính, thực tế hiệu quả lại là hoa hòe loè loẹt, làm người khó lòng phòng bị. Cho dù là bọn họ, này đó ma pháp mũi tên tuy rằng không đến mức trí mạng, nhưng trong chiến đấu cũng tuyệt đối có thể nhếu loạn bọn họ bước đi. Bang lệnh mi khoác quần áo vội vàng chạy ra thời điểm, quan quan đã bản thân đem hai cái đóng băng đều kéo về phòng. Đã chết. Bang lệnh mi kinh ngạc nói. Còn không có. Vừa nói, quan quan đem đóng băng dọn vào tầng hầm ngầm. bang lệnh mi theo đi lên, này hai người ngươi tính toán như thế nào xử trí. Quan quan nói, trước đêm người thả ra thẩm vấn một phen. bang lệnh mi nghe xong cũng cảm thấy có lý, liền nhìn nàng vươn tay, trong chớp mắt liền đem hai đống khối băng hóa thành thủy. Từ cực hạn rét lệnh chung ra tới, họ phè ở cùng mát hoa vài dây tay chân mới thoáng ấm lại. Sau đó, bọn họ liền thấy được hai cái gần ngay trước mắt tuổi trẻ nữ hài. Một mặt tinh quang từ hai người đấy mắt thoáng hiện, cơ hồ là đồng thời, bọn họ liền quyết định phối hợp lừa gạt người. Ngươi nói các ngươi là muốn vào nhà cướp bóc? Quan quan cười lạnh hỏi lại. So sánh với họ phè ở quá mức kiệt ngạo dung mạo, má khuôn mặt hung ác rất nhiều còn mang theo hai phân trung hậu. Nghe vậy gật đầu nói, nghe nói này nông trường chỉ có mấy cái tiểu cô nương, chúng ta liền tới đây thử thời vận. Nói chuyện khi biểu tình muốn nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Quan quan cười nhạo một tiếng, người đem ta đương nốc tử lừa gạt đầu. Không đợi Mark rào biện, một fan trùy thủ cũng đã đâm vào Mark bả vai. Mark đau đến cả khuôn mặt đều nắm lên, lại như cũ kiên trì nói, ta, ta nói đều là thật sự, ta chính là muốn đoạt điểm quý trọng vật phẩm hào lấy ra đi bán. Các người nông trường không phải trang từ chấn đuổi đi hệ thống sao. Ta nghĩ tổng muốn trang năng lượng châu, chẳng sợ trộm thượng hai viên năng lượng châu, trở về bán cũng không phải số lượng nhỏ. Lời này nói được, tựa hồ thật đúng là giống như vậy hồi sự. Tại đây đồng thời, mắt trong lòng cũng là quay nhanh, hắn không nốc, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt thiếu nữ căn bản không đơn giản. Bình thường thiếu nữ có thể mắt đều không nháy mắt liền đem chủy thủ hướng người trên vai thọc sao. Đối hắn nói, quan quan là một câu đều không tin, thấy người này xương cốt ngạnh, nàng trực tiếp lấy ra câu hồ linh. Tuy rằng mắt là dị năng giả, nhưng bất quá một cái sư cấp quan quan thật đúng là không bỏ trong lòng. Có lẽ câu hồn linh vô pháp sửa đổi Mark ký ức, cũng không đủ để làm đối phương ấn nàng ý nguyện hành sự, nhưng riêng là làm đối phương nói thật, lại là vậy là đủ rồi. Họ phẹ ở cùng Mark giống nhau, đều bị cột vào ghế trên. Đương nhiên xen vào hai người thực lực, quan quan cố ý dùng khổn tiên tác. Đương nhiên, nay khổn tiên tác cũng không phải chân chính khổn tiên tác, là suy yếu phiên bản, căn bản không có khả năng bó trụ tiên nhân chân chính. Nhưng là, dùng để bó trước mắt hai người lại là vậy là đủ rồi, ít nhất lúc này hai người đều không thể vận dụng chút nào dị năng. Trên thực tế, này hai người nguyên bản là bởi vì vừa mới từ khối băng ra tới, thân thể cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản phát huy không ra thực lực, cho nên mới làm bộ phối hợp muốn lừa gạt một chút các nàng. Chờ chân chính bị trói lại là hối hận cũng không kịp, chỉ có thể mặc người sâu xé. Quan quan lấy ra băng dính phong bế họ phẹ ở khẩu. So sánh với Mark, thực lực của hắn muốn cao một ít, bởi vậy này sẽ còn vẫn duy trì một chút thanh tỉnh, nàng nhưng không nghĩ làm hắn hỏng rồi sự. Ngươi nhận thức giang chân sao? Mơ mơ màng màng gian nghe thấy cái này vấn đề, Mark theo bản năng trả lời nói, nhận thức, như thế nào không quen biết. Đó chính là cái tiểu nhân, trừ bỏ mồm mép lưu loát sẽ vốt mông ngựa, chính là cái hẳn là thiên đao vạn quả ma bài bạc. Nghe lời nói đoán giận, quan quan nhướng mày, là như thế này sao? Kêu Bạch Gia như thế nào sẽ coi trọng hắn. Còn không phải hắn hoa ngôn xảo ngữ lửa Bạch Gia. Vốn dĩ hắn ở Bạch Gia sòng bạc thua tiền lấy không ra, cho hắn thân hữu gọi điện thoại cũng không ai nguyện ý đưa tiền lại đây. Bạch Gia đều tính toán đem hắn hai tay chém. Kết quả vừa vặn bị hắn nghe được chúng ta kế hoạch. Hắn lời thề son sắt nói có thể giúp đỡ vội, Bạch Gia mới cho hắn một cái cơ hội. hư, nếu không phải Bạch Gia vừa vặn nhàm chán muốn nhìn hắn cái này vai hề biểu diễn hắn căn bản sẽ không có mạng sống cơ hội. Cứ như vậy, quan quan có chút không tin. Nghe vậy, mắc có chút không tình nguyện nói, hắn vận khí tốt, trùng hợp đã biết mạc lao bản cất giữ tài nguyên địa phương, bạch ra phải dùng đến hắn. Mạc lao bản, quan quan ánh mắt sáng lên, nếu là không đoan sai, này mạc lao bản hẳn là chính là chợ đen phía sau màn lao bản trí nhất. Một bên họ phẻ ở lại là đã trợn tròn mắt, vài lần muốn nhắc nhở mắc đừng nói chuyện lung tung. Kết quả trong mắt đều sắp trừng ra tới, lại là căn bản vô dụng. Không cần mắc tiếp tục nói, quan quan liền nghĩ tới, bạch ra là tính toán sấn loạn đem mạc lao bản kia phê tài nguyên độc chiếm, mà các ngươi lại đây, là tính toán âm thầm khống chế núi Vân Long nông trường, làm che giấu tài nguyên địa điểm đúng hay không. Đúng vậy, bạch ra nói, làm xong vụ này chúng ta liền rời đi ổ bi nạ. Có lớn như vậy một đám tài nguyên, chúng ta đó là không cần bán mạng. Cũng có thể thuê cái vong thê sinh nhì dục nữ. Mắc trả lời nói. Quan quan cười đến điểm mỹ cực kỳ. Một bên họ phẹ ở lại chỉ cảm thấy cả người ác hàn. Người tính toán xử lý như thế nào này hai người. Tư tầng hầm ngầm ra tới. Bàng lệnh mỹ hỏi. Còn dùng nói sao. Quan quan ở trên cổ khoa tay muối chân một chút. Trên đời này. Chỉ có người chết có thể bảo mật. Nói như vậy. Nàng xoay người mở cửa bên cạnh ám môn. Dùng sức cấn xuống một cái chốt mở. Sau đó một bên rời đi, một bên đối với bảng lệnh mi giải thích nói, đó là phóng thích độc khí trang bị, không dùng được một giờ, kia hai người liền sẽ chết đến không thể càng chết. Bảng lệnh mi choáng váng, nơi này cũng không phải là dị thú khu, nếu như bị người đã biết, sẽ không bị người biết đến. Quan quan đánh gãy nàng lời nói nói, ta tính toán lập tức qua đi đem bạch ra người cấp giải quyết. Bảng lệnh mi đôi mắt đều tròn tròn, người rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta đối mặt lão bản kia phê tài nguyên cũng thực cảm thấy hương thú. Quan quan thản nhiên nói, ta tính hạ, lấy chúng ta hai người thực lực, đối thượng bạch ra vẫn là có rất lớn phần thắng. Có cái dám phần thắng. bang lệnh mi nhịn không được bạo thô khẩu nói, chúng ta mới hai người, bọn họ có bao nhiêu người. Cho nên chúng ta đắc dụng điểm thủ đoạn. Quan quan nói, chỉ cần đem giang chấn lưu trữ là được. Hiện giờ ngầm thế lực hỗn loạn, lúc này đã chết người cục cảnh sát bên kia căn bản sẽ không tế tra. Bang Lệnh Mi muốn cự tuyệt, nhưng biết chính mình căn bản vô pháp thuyết phục quan quan chỉ có thể nhận mệnh đi theo. Quan quan vừa mới cố ý từ mát trong miệng hỏi Bạch Gia nơi cùng với hắn những cái đó cấp dưới thực lực cùng dị năng thuộc tính, chính là vì kế tiếp sự làm chuẩn bị. Lệnh nàng may mắn chính là, Bạch Gia chủ tòa nhà bởi vì địa phương đại, hắn lại luôn luôn tự xưng đối các huynh đệ coi như thủ túc bởi vậy hắn thủ hạ trọng dụng người cơ bản đều là một người một phòng. Như thế, lại là phương tiện nàng hành động. Quan quan cái thứ nhất mục tiêu chính là bạch gia thuộc hạ thực lực mạnh nhất một cái kim hệ dị năng giả, nghe nói thực lực đã đạt tới bắt cấp. Tới rồi địa phương, quan quan trực tiếp thả ra tinh thần lực, thực mau liền tỏa định một gian kim hệ nguyên tố nhất nồng đậm một phòng. Hiện giờ đúng là nửa đêm, trong nhà một mảnh an tĩnh. Quan quan trực tiếp dùng tinh thần lực giao lưu, Ở bang lệnh mi trong đầu nói, tiểu mi mi, ngươi đại ở chỗ này, nếu là có người chạy ra tới, liền phối hợp ta tác chiến. Nàng đơn đả độc đầu quán, còn nữa bang lệnh mi là thổ hệ dị năng giả không phải phong hệ dị năng giả hoặc cám hệ dị năng giả, nàng đối nàng ẩn nấp năng lực cũng không tín nhiệm. bang lệnh mi gật gật đầu, quan quan liền nhẹ nhàng mà lật qua tường gây, hóa thành một đạo khói nhẹ, dung nhập đêm tối bên trong. Đứng ở trước cửa phòng. Quan quan chính buồn dầu nên như thế nào lạng yên không một tiếng động mà đi vào, liền phát hiện cửa phòng phía dưới có một đạo khe hở. Nàng ánh mắt sáng lên, một cái tinh tế dây đẳng từ nàng đầu ngón tay bay ra, lạng yên không một tiếng động mà xuyên qua khe hở, bỏ tới rồi trên giường. Cách cửa phòng quan quan mắt thường tuy rằng nhìn không tới trong phòng tình hình, tinh thần lực lại thay thế nàng đôi mắt. Nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, dây đẳng trong nháy mắt banh thẳng. Hóa thành một thanh đao nhọn đâm vào đối phương huyệt Thái Dương. Kim hệ Dị năng giả trên mặt liền thống khổ cũng chưa tới kịp biểu lộ, cũng đã mất đi thánh mạng. Kế tiếp, quan quan bảo chế đúng cách, lại giết mấy cái thất cấp dị năng giả. Nàng vốn dĩ đã làm tốt rút dây động rừng chuẩn bị, không nghĩ nàng giết mấy người, lại lăng là không có người phát hiện. Yên tâm rất nhiều, quan quan khó tránh khỏi phun tào nói, tình huống như thế nào. Những người này cảnh giác tâm thật sự quá kém. Ngươi có mặt nói lời này sao? Huyết ảnh trao phung nói, ngươi một cái mãn cấp đại lao lại đây cùng tân nhân cờ cờ, không biết xấu hổ không? Hấp hồn nữ cũng nhịn không được nói, chính là, không nói cái khác, tinh thần lực của ngươi lại là bán thần trình độ, đối phó này đó cấp đại sư năng lực giả căn bản mọi việc đều thuận lợi, có cái gì hảo đắc ý? Quan quan cũng vô tâm tư cùng bọn họ cãi nhau, trực tiếp đem dư lại mấy cái lục cấp năng lực giả giải quyết. Cuối cùng, Rốt cuộc đến phiên bạch ra bản nhân. Vì không vổng sự, quan quan nguyên bản là tính toán cùng phía trước giống nhau âm thầm đem người giải quyết. Đáng tiếc tinh thần lực kéo dài vào phòng, liền phát hiện bên trong người tỉnh. Nàng ngần ra, nguyên bản cho rằng chính mình hành động bị phát hiện, nhưng cẩn thận một xem, mới phát hiện phòng trong nam nhân chỉ là mạc danh ngủ không được, biểu tình tựa hồ có chút bực bội bộ dáng. Nghĩ đến Mark nói bạch ra là tinh thần lực dị năng giả, quan quan tức khắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Tinh thần lực một loại dị năng giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trực giác. Liên thấy Bạch Gia bông chốc từ mặt vào ngồi dậy, sau đó trực tiếp cớ lệch mở máy liên lạc, quan quan quan sát, hắn hẳn là cấp người nào đã phát thông tin, đáng tiếc, giống như không có thông. Quan quan hơi suy tư liền minh Bạch tình huống như thế nào, hắn liên hệ đại khái là Mark hoặc là họ Phéus. Chính như vậy tưởng, Bạch Gia liền cau mày xuống dưới giường, cũng chưa chờ quan quan phản ứng lại đây hắn cũng đã vài bước đi đến trước cửa mở ra môn sau đó hai người liền như vậy ngươi xem ta ta xem ngươi người người bạch gia phản ứng còn xem như mau vội vàng chất vấn nói ngươi là người nào vừa nói một cổ tinh thần lực đã đối với quan quan công kích mà đến nếu là bên cạnh dị năng quan quan đối phó lên khả năng còn muốn phí chút tâm tư nhưng là tinh thần lực bạch gia về điểm này tinh thần lực đánh sâu và ở quan quan quần cuộn như hải tinh thần lực thượng Liên điểm quận sóng đều không có khiến cho. Quan quan nhấp miệng cười cười, như vậy đến phiên ta đi. Nói như vậy, nàng cả người đều xoay người mà thượng, tuyết chỉ bị nàng từ bên hông nhanh chóng rút ra, ở trong đêm đen lập lòe nguy hiểm quan mang. Ngoài dự đoán, cái này bạch ra thân thủ lại không tồi, lại là khó khăn lắm tránh thoát quan quan một đòn chí mạng. Quan quan có chút kinh dị mà mở to hai mắt. Bạch ra lại là kinh hãi nghĩ mà sợ không thôi, liền thiếu chút nữa điểm. Liền thiếu chút nữa điểm vừa mới chính mình trái tim liền sẽ bị đâm thủng, nếu không có. Quan quan lại là nheo nheo mắt, ngươi là song hệ dị năng giả. Vừa mới nàng cảm giác được, cái này bạch ra tốc độ lập tức trở nên kỳ mau vô cùng, cho nên mới tránh thoát nàng công kích. Cho nên nàng suy đoán đối phương hẳn là vẫn là một cái tốc độ dị năng giả. Nhưng là, kế tiếp hai bên giao thủ lại làm quan quan ý thức được không đúng. Bởi vì Bạch ra mỗi lần bày ra ra tới tốc độ đều là không giống nhau, cố tình. Hắn môi tránh thoát một lần trên đầu đều toát ra dày đặc mồ hôi. Hiển nhiên, hắn cũng không thành thạo. Là thời gian. Hôn Ngọc giới trung hắc báo đột nhiên mở miệng nói, ngoài cuộc tình táo, so sánh với quan quan cái này đương cục giả, bọn họ xem đến liền rõ ràng. Quan quan nhịn không được mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Chính là giờ khắc này Bạch gia đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, cầm lấy một bên đèn bàn liền đối với quan quan tạp tới. Vốn dĩ này một kích, quan quan là có năm chắc tránh thoát, nhưng là đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nếu không có nàng phản ứng mau, trực tiếp ôm đầu một cái nghiêng người dùng phần lưng khiêng lấy công kích, này sẽ sợ là đã bị gõ hôn. Dù vậy, một cái bắt cấp năng lực giả toàn lực nện xuống một kích cũng làm quan quan ngũ tạng lục phủ đều một trận đau nhức. Nàng lại không rảnh lo này đó. Vương Tri Khải Toàn đột nhiên xuất hiện ở trên không, đột nhiên tạp hướng về phía Bạch Gia. Này một kích xuất hiện đến đột nột, Bạch Gia chưa kịp phong bị, tức khác bị tạp vừa vặn, cả người đều đâm hướng về phía vách tường. Quan Quan không cho hắn cơ hội phản kích, thật lớn thủy cầu ngưng tụ dựng lên, đột nhiên tạp qua đi. Frank! Bạch Gia đã không có động tĩnh, Quan Quan tiến lên vừa thấy, người này bộ mặt mơ hồ, dưới thân xuất hiện đại than vết máu, lại là đã không có hô hấp. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nếu là thường lui tới, vu yêu đám người định là muốn chế nhạo nàng một phen, nhưng là này sẽ, nhưng không ai làm như vậy. Rốt cuộc sao lại thế này? Hấp hồn nữ nhịn không được nói, vừa mới đó là thời gian đi. Người nọ tốc độ kỳ thật cũng không mau chẳng qua là ở trong nháy mắt đem chính mình thời gian kéo dài, cho nên hắn tài năng ở trong nháy mắt xuất hiện ở đồng nữ trước mặt. Nhưng là sao có thể? Thời gian cùng không gian không phải thần chi lĩnh vực sao. Không có người mở miệng, hấp hồn nữ nghi hoặc cũng là đại gia nghi hoặc. Hồi lâu, đưa ma sư mở miệng nói, tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng sự tình đã đã xảy ra, chúng ta chỉ có tiếp thu. Kỳ thật cũng hoàn toàn không kỳ quái, họ lìn. Vẫn luôn lộ ra quỷ dị không phải sao. Quan quan lại là tiến lên đánh giá một phen bạch ra thi thể, sau đó có kết luận nói, thời gian này dị năng đại giới chỉ sợ không nhỏ. Một hồi chiến đấu xuống dưới, cái này bạch ra đầu tóc liền trắng hơn phân nửa. Nghe vậy, vu yêu gật đầu nói, như vậy mới bình thường, nếu là sử dụng thời gian dị năng không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, kia mới là kỳ quái sự. Rốt cuộc, thời gian vốn là không nên là nhân loại có thể khống chế. Ở bạch gia bên này chậm trễ thời gian có chút nhiều, quan quan vốn dĩ tính toán bắt giang chấn liền chạy nhanh chạy lấy người. Không nghĩ nàng tìm nửa ngày lại là căn bản chưa thấy được Giang Trấn người. Bận việc cả đêm, chẳng lẽ muốn cho nàng làm không công? Nghĩ đến đây, quan quan mặt tức khắc đen. Cho rằng kế hoạch ngâm nước nóng, không nghĩ nhảy ra tường gây, liền nhìn đến bảng lệnh mi sách theo hôn mê Giang Trấn đứng ở chỗ đó chờ nàng. Lại nguyên lai, quan quan cùng bạch ra chiến đấu động tinh không nhỏ, Giang Trấn thấy tình thế không ổn muốn chạy đi, nào biết vừa vặn rơi xuống bảng lệnh mi trong tay. Một chậu nước lạnh trực tiếp đem người bắt tỉnh. Quan quan trực tiếp dùng câu hồn linh hỏi ra tài nguyên địa điểm, sau đó liền trực tiếp đem ràng chấn cổ vặn gãy. Chúng ta hiện tại liền đi lấy nảy phê tài nguyên. Nhìn ra quan quan tính toán, bằng lệnh mi vẻ mặt kinh nghi hỏi. Quan quan lắc đầu, là ta một người đi, người trở về một chuyến, mắc cùng họ phẻ ớt hẳn là đã tắt thở, người đem hai người thi thể mang lại đây ném vào đi. Nàng phía trước là tính toán đem kia hai người thi thể thiêu hủy. Nhưng là hiện tại ngẫm lại lại khả năng không ổn, bởi vì nàng không dám bảo đảm này hai người cũng không có tiết lộ ra ngoài tiếp nhiệm vụ đi núi Vân Long Nông Trường. Mắc cùng họ phẻ ở có lẽ sẽ không đối bằng hưu nói, nhưng lại không nhất định sẽ không đối ra nhân nói. Cùng với làm hai người mất tích, còn không bằng đem bọn họ thi thể ném về tới, cũng miễn cho cho chính mình đưa tới phiên toái. Nàng nhưng không hy vọng núi Vân Long Nông Trường có cảnh sát tham. Quan quan sở dĩ đánh thượng mạc lão bản kia phê tài nguyên chủ ý, cũng là có chính mình suy tính. Nàng không đến mức tự đại đến cảm thấy chính mình có thể chính diện cùng mạc lão bản giang thượng, nhưng nếu bạch gia đánh loại này chủ ý, kêu tất nhiên là kia phê tài nguyên có động tay chân đường sống. Mà nàng tự nghĩ, bạch gia có năm chắc làm sự tình, nàng không đạo lý làm không được. Đặc biệt, bạch gia đỉnh đầu không có đủ không gian khấu đến hóa còn phải tìm núi vân long nông trường như vậy cùng ngầm thế lực không có quan hệ, sẽ không khiến cho hoài nghi địa phương tàng. Đương nhiên, mặc dù có cũng đủ không gian khấu, bạch ra sợ là cũng không dám đem như vậy tuyệt bút tài nguyên đặt ở bên người. Rốt cuộc hắn bản thân liền không trong sạch, xảy ra chuyện mạc lao bản không đạo lý rơi xuống hắn không nghi ngờ. Nếu là phái người soát người, đó là một lục soát một cái chuẩn. Nhưng là quan quan không giống nhau, nàng tuy rằng đi qua dị thú khu. Biểu hiện ra thực lực cũng không kém, chợ đen phía sau màn lão bản có lẽ đối nàng tin tức biết được rõ ràng, nhưng nàng ở dị thú khu biểu hiện, cho người ta nhận chi chính là người không phạm ta, ta không phạm người, dễ dàng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ chủ động hát canh hắc. Chính yếu chính là, hiện giờ chợ đen tự thân khó bảo toàn, mặc lao bản đến lúc đó sợ là chịu không ra tinh lực tới điều tra loại này việc nhỏ. Quan quan càng tin tưởng, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không ngừng nàng cũng không ngừng bạch ra, tổng hội có những người khác. Đục nước béo cò loại sự tình này, nàng quá thuần thục Nhìn răng chấn cấp ra bản đồ địa hình, quan quan liền vui vẻ. Khó trách bạch ra dám nghĩ cách, mặc lao bản này phê tài nguyên lại là liền giấu ở tòa thị chính phía dưới, tầm thường ai có thể nghi đến. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì tàng bí ẩn, mặc lao bản sợ là sẽ không đại động can qua phái quá nhiều người thủ vệ. Tuy là như thế, quan quan cũng không nghĩ tới. Mặc lao bảng cư nhiên một người đều không có phái. Theo địa đạo đi vào mục tiêu địa điểm, nhìn không có một bóng người kho hàng cửa, quan quan nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, lớn như vậy một đám tài nguyên, nếu là đối phương một chút phòng ngự đều không có, kia cũng là không có khả năng. Quan quan nhìn trước mắt vân tay kiểm tra đo lường nghi cùng tròng đen kiểm tra đo lường y tức khắc có chút đau đầu. Không nghĩ huyết ảnh lại nhắc nhở nói, ngươi choáng váng có phải hay không cái này kho hàng là kiến ở tòa thị chính phía dưới, ngươi cho rằng cái kia mạc lão bản có năng lực ở chỗ này làm đại động tác. nếu là không đoán sai, riêng là cái này kho hàng môn liền phí hắn lao đại sức lực. quan quan như suy tư gì, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là trực tiếp hướng bên cạnh đảo một cái môn. đối, kia hai cái kiểm tra đo lường nghi ngươi hoàn toàn có thể làm lơ. huyết ảnh nói, cái này mạc lão bản đại khái đầu vóc có hố, loại địa phương này cùng với lộng kiểm tra đo lường nghi, còn không bằng trang mấy cái nguyên thủy bấy giờ. Hắn liền như vậy vừa nói, quan quan lại là nghe vào trong lòng. Quả nhiên, thật vất vả đào ra một cái cửa động, nàng tiểu tâm kiểm tra rồi một chút, bên trong rậm rạp đều là các loại nguyên thủy bấy giờ. May mắn quan quan để lại cái tâm nhãn, nếu không sợ là muốn tao hương. Huyết ảnh thấy thế đôi mắt đều trừng lớn. Hấp hồn nữ cười nói, nhân ra nhưng một chút cũng không ngu nốc. Quan quan phí lao đại sức lực mới đem sở hữu bấy dập đều hủy đi, sau đó đi vào kho hàng chung. Cái này kho hàng có chút đơn sơ, nhưng địa phương lại không phải giống nhau đại. Đục lỗ nhìn lại, ít nhất có mười mấy mâu lớn nhỏ, bên trong chất đầy lớn lớn bé bé nôn kim loại cái dương. Quan quan không có chậm trễ thời gian, cũng mặc kệ trong dương là thứ gì, trực tiếp thu vào nhẫn không gian. Nhẫn không gian trang không được, đơn giản đều chuyển rời đến tiêu giao động thiên trung. Về đến nhà thời điểm, bang lệnh mi đã vẻ mặt khẩn trương mà chờ ở chỗ đó, thấy quan quan bình an trở về, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hỏi, chưa quên đem dấu vết đều quét sạch xe đi. Quan quan quét nàng liếc mắt một cái, như vậy chuyện quan trọng ta sao có thể đã quên. Bang lệnh mi gật gật đầu, lại nói, đội bội ra tới quá một lần, bị ta lừa gạt đi qua. Lại là căn bản không hỏi quan quan bắt được nhiều ít tài nguyên. Chỉ cần không bị người phát hiện liền thành. Nàng làm một chút cũng không ngại quan quan độc chiếm. Còn nữa, nàng tự nhận cũng không ra cái gì đại lực khí, Quan quan lại không cho là như vậy, nếu không phải bàng lệnh mi đem giang chấn chặn lại, nàng lần này chỉ không chuẩn liền phải bạch bận việc một hồi. Bởi vậy, nàng đấy lòng đã tính toán hảo, chờ trong tay này phê tài nguyên sửa sang lại ra tới lúc sau không thể thiếu bàng lệnh mi chỗ tốt. Chỉ là tiêu giao động tiên trùng, quan quan đã hủy đi gần một nửa cái dương, nhưng là Như thế nào đều là thứ này. Nhìn một đám áp súc màu bạc khí thể bình, quan quan pha là cắn răng nói. Mấy thứ này không phải khác, đúng là vong nữ sinh tồn ắt không thể thiếu giản. giàn đối người khác mà nói cực kỳ chân quý, nhưng đối quan quan thật đúng là không có gì giá trị. Tuy nói cũng có thể đổi tiền, nhưng này sẽ nàng đối tiền tài thật đúng là không có gì nhu cầu. vu yêu đám người cũng ngoài ý muốn cực kỳ, hấp hồn nữ nhắc nhở nói. Nếu không ngươi hủy đi cái đại cái dương nhìn xem, ngươi trước mắt hủy đi đều là dương nhỏ. Nghe nàng vừa nói, quan quan thật đúng là sinh ra điểm hy vọng, cô ý chọn một cái đại đến cực kỳ, so với thế kỷ 21 phòng tắm vòi sen còn muốn lớn hơn vài lần cái dương. Chỉ là, trên mặt nàng chờ mong ở mở ra cái dương lúc sau hoàn toàn đọc lại. Trong dương không phải khác, đúng là một khác dạng vong nữ sinh tồn át không thể thiếu đồ vật, thần nữ quan đừng nói cho ta đại gái Dương đều là thần nữ quan Dương nhỏ đều là dạn quan quan thiếu chút nữa hắc hát hóa ách kỳ thật thần nữ quan cũng không tuổi lúc trước ngươi đại gái kia chúng ta còn muốn mang đi nghiên cứu một chút đâu nếu không có sau lại phát hiện kia thần nữ quan cùng phòng là nhất thể không điểm kỹ xảo căn bản hủy đi không xuống dưới nhìn quan quan sát mặt vu yêu an ủi nói càng ngày càng nói không được nữa bọn họ kỳ thật cũng thực thất vọng còn tưởng rằng ít nhất đến là năng lượng châu nguồn năng lượng thạch hoặc là dị thú dị thực tài liệu đâu nào nghĩ đến thần nữ quan lại có nghiên cứu giá trị nhiều cũng vô dụng a sắp đến hướng đông quan quan đem sở hữu cái dương đều hủy đi kết quả phát hiện trừ bỏ dạng chính là thần nữ quan căn bản không có đệ tam dạng đồ vật buổi sáng bảng lệnh mi trong miệng cuối cùng một chữ hảo còn không có nói ra liền bởi vì quan quan sắc mặt tiêu âm khoe miệng nàng chịu chịu ngươi này tình huống như thế nào Mấy cái giờ trước vẫn là một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, này sẽ lại là vẻ mặt hưu khí vô lực, như là bị đả kích cái hoàn toàn bộ dáng. Quan quan ai hoán mà nhìn nàng một cái, ta ngày hôm qua đem kia phê tài nguyên sửa sang lại một chút. Chẳng lẽ là giả, không vui mừng một hồi. Bang lệnh mi suy đoán nói, nếu là nói như vậy, cũng khó trách quan quan nản lòng. Không phải. Quan quan thở dài nói, ngươi có thể tưởng tượng sao. Có thể nhét đầy một cái bãi bóng tài nguyên, cư nhiên không phải thần nữ quan chính là dạn. bang lệnh mi tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi nói thật. Nàng lại là một bộ kinh hỉ mạc danh bộ dáng. Ngươi thích. Quan quan huệ và hiểu siệu nói, ngươi thích nói ta đều tặng cho ngươi. Không cần không cần. bang lệnh mi liên tục xua tay, vẻ mặt hương phấn nói, không còn có so thần nữ quan cùng dạng càng chân quý đồ vật. May mắn không có người biết mạc lao bản trong tay có như vậy một đám hóa, nếu không căn bản không tới phiên chúng ta tiệt hồ. Bận việc cả đêm lại được đến một đống thần nữ quan cùng dạn, quan quan lúc này tựa như một con cá mặn, nàm liệt trên sofa cũng không muốn nhúc đích. Nghe được bàng lệnh mi nói, nàng ngâng ngâng mi nói, ngươi lại ngớ ngẩn. Ngươi mới ngớ ngẩn. Bàng lệnh mi chụp nàng một chút nói, ngươi biết cái gì à, thần nữ quan cùng dạn mỗi năm đều là hạn lượng đem bán. Rất nhiều người tưởng mua đều không có chỗ nào bán Có thứ này Một cái gia tộc quật khởi cũng bất quá là Vài thập niên thời gian Nhiều ít tân quý cầu mà không được Ngươi lại ở chỗ này ghét bỏ này ghét bỏ kia Cho nên này rốt cuộc có ích lợi gì Quan quan trận trắng mắt Đương nhiên là đào tạo vong nữ a. bang lệnh mi vẻ mặt đương nhiên nói Ngươi có thể tìm cái nam nhân Cũng có thể trực tiếp đi tinh tử ngân hàng Mua một viên tinh tử Chẳng sợ hiện tại ngươi còn nhỏ dùng không đến, nhưng chờ ngươi lớn lên liền dùng được đến, dù sao dàn lại phóng không xấu. Ta cùng ngươi nói, đừng nhìn nó lìn thượng tầng quảng cáo dùng men đối sinh sản giả công bằng. Đối với cưới vong thê, tất cả mọi người có được ngang nhau quyền lợi, nhưng là kỳ thật cũng không phải như vậy. Rất nhiều sinh sản giả rõ ràng đạt tới tư cách lại tổng cũng không tới phiên bọn họ cưới vong thê, vì cái gì? Bởi vì bọn họ trong tay quyền lợi không đủ. Giống nhau sẽ đào tạo vong nữ phu thê kinh tế điều kiện đều không kém, trừ bỏ một bộ phận đem vong nữ coi như kiếm tiền công cụ cha cha mẹ, có vong nữ nữ nhi phu thê thường thường xuất từ đại gia tộc. Đại gia tộc Chi gian càng thói quen hoán thân, nói cách khác, bọn họ đào tạo ra vong nữ thường thường đều là nội bộ tiêu hóa, sẽ không ngoại gả cho bình thường tinh anh. Rốt cuộc, này một loại có cha mẹ vong nữ, các nàng hôn sự đều từ cha mẹ quyết định. Chỉ cần cha mẹ không đem các nàng gà cho tổng hợp mị lực cùng kinh tế năng lực không đạt tiêu chuẩn sinh sản giả, chính phủ liền sẽ không can thiệp. Càng đừng nói còn có liên hợp cung cấp nuôi dưỡng điều lệ, loại này pháp luật điều lệnh tồn tại khiến cho đại gia tộc sinh sản giả chỉ cần tự thân tổng hợp mị lực đạt tới A, không cần kinh tế năng lực, dựa vào bậc cha chú liền cũng có thể cưới đến vong thê. So sánh trở lên đủ loại, bình dân suất thân tinh anh muốn cưới đến một cái vong thê thật sự là quá khó quá khó khăn. Quan quan nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta tưởng nói ngươi hoàn toàn có thể dựa vào này đó thần nữ quan cùng dạn bồi dưỡng ra một cái thậm chí là mấy cái vong nữ, sau đó cùng những cái đó đại gia tộc làm giao dịch. Lấy ngươi năng lực, ta tin tưởng ngươi có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo ra một đại gia tộc." Bang Lệnh Mi kích động nói. Quan quan tức khắc vô ngữ cực kỳ, gia tộc cái loại này đồ vật, có thể ăn sao?" Bang Lệnh Mi sử sốt, nàng cho rằng Ta đối loại sự tình này một chút hưng thú đều không có. Quan quan thở dài nói, cũng chỉ có loại này thời điểm, tài năng nhìn ra ngươi là đại gia tộc xuất thân. Bang lệnh mi có chút hắc hát tuyến, lại nhịn không được chứng thực nói, ngươi thật không có hứng thú. Ở họ lìn, giống nhau chỉ có gia tộc tình thế thế lực tài năng làm đại, mặt khác hoặc là chỉ có thể là tiểu đánh tiểu nháo, hoặc là bất quá là nhất thời sáng lạ. Không có hưng thú, quên thế loại đồ vật này. Nhưng chán ghét quan quan bĩu môi nói, lời này bàng lệnh mi cũng không biết như thế nào tiếp. Bạch ra đám người thi thể không bao lâu đã bị người phát hiện, nhưng liền như quan quan theo như lời, lúc này ố bị nạ chính chỗ đặc thù thời kỳ, chết lại đều là ngầm thế lực người, cảnh sát căn bản không có như thế nào tra, liền đem chi định tính vì hắc bang trả thù báo thủ. Lúc sau chợ đen phân loạn, quan quan lại là vô tâm tư nhiều quảng, nông trường có nuôi xúc vật rốt cuộc trường ra điểm bộ dáng nàng muốn bắt đầu vội vàng tiến cử xúc vợ. Tới rồi cuối năm, nếu không có vu yêu đám người nhắc nhở, quan quan thiếu chút nữa đã quên đi kết nghiệp thính tham gia khảo thí. Đối này, bang lệnh mi là một chút hy vọng đều không coi ôm, chỉ cảm thấy dụng công như giang bội bội đều không có dám đi tham gia khảo thí, người này hoàn toàn là tự tin quá mức. Tương so sơ đảng học phủ kết nghiệp khảo thí, trung đảng học phủ kết nghiệp khảo thí muốn náo nhiệt nhiều, tuy rằng, Quan quan cảm thấy đại bộ phận người đều là tới đi ngang qua sân khấu. Ai các ngươi nhìn đến tin tức sao? Cơ đại sư năm nay lại muốn thưa kiện, cũng không biết lần này cần xài bao nhiêu tiền tài năng lưu lại Mỹ Hoa Tiểu Thư. Thôi đi, nhân ra như vậy đại nhân vật, chẳng những chính mình có tiền, lao công càng có tiền, căn bản không tới phiên các ngươi tới lo lắng. Kỳ thật muốn ta nói, làm phan viện trưởng trực tiếp cưới Mỹ Hoa Tiểu Thư không phải thành sao. Cơ đại sư lại như thế nào đều là hắn dưỡng mẫu, bất quá là làm hắn cưới một cái chỉ định vong thê, kia căn bản không tính sự đi. Dù sao vong nữ cùng vong nữ chi gian trừ bỏ dung mạo dáng người căn bản không có khác biệt, hơn nữa mỹ hoa tiểu thư là cơ đại sư huyết mạch, gen cũng kém không đến chạy đi đâu. Ngươi nói nhẹ nhàng, muốn ta là phàn viện trưởng nói khẳng định cũng không đồng ý, cưới ai đều được chính là không thể là mỹ hoa tiểu thư. Lại như thế nào là dưỡng mẫu? cũng không ai nguyện ý làm sinh dục công cụ. Đúng vậy, phan viện trưởng phía trước chính là có vong thê, chỉ là bởi vì ngoại ý muốn hiện giờ sinh tử không rõ. Muốn ta nói nguyên nhân chính là vì như vậy, mới càng muốn cưới Mỹ Hoa Tiểu Thư. Phan viện trưởng Gen cấp bậc như vậy cao, có thể cưới được một cái vong thê đã là may mắn, nếu không có Mỹ Hoa Tiểu Thư, hắn đời này đều chỉ có thể độc thân đi. Đúng vậy, phan viện trưởng như vậy ưu tú Gen. Nếu là không có lưu lại hậu đại liền quá đáng tiếc. Nghe bên thai truyền đến bắt quái, quan quan nhíu môi, nàng đó là lại không đáng tin thậy, cũng biết khảo thí trước thảo luận này đó nhân tâm tư căn bản là không ở khảo thí thượng. Nàng vốn dĩ đối bọn họ đàm luận sự tình không có hứng thú, không nghĩ khảo xong trên đường trở về, lại là lại không ngừng một lần nghe được có người nghị luận việc này. Chờ tới rồi ra, nhìn đến bàng lệnh mi, nàng không khỏi mở miệng hỏi, lại nói tiếp, Bên ngoài người đều ở thảo luận cái gì phàn viện trưởng, cơ đại sư, ngươi biết là ai sao? Biết a, như thế nào không biết. Bang Lệnh Mi nghe vậy lại là tinh thần rung lên, phàn viện trưởng chính là Phản Tắc Đô, là họ lìn đại danh nhân, được xưng là là hành tẩu hiện tượng cấp lưu lượng, đến nay đều là phèn giá trị bảng đơn đệ nhất danh. Liên này vẫn là ở hắn rời khỏi giới giải trí nhiều năm dưới tình huống. Nhớ năm đó, hắn hỏa bạo trình độ. Dừng một chút đương nhiên, hắn phèn giá trị tuy rằng so với đang lúc hồng thời điểm kém không ít, nhưng lưu lại đều là fan trung thành thiết phấn. còn nữa, hắn mấy năm nay phèn giá trị như cũ ở từng năm gia tăng, phần lớn là sự nghiệp phấn, còn có một bộ phận là nhìn hắn dĩ vãng tác phẩm phấn thượng hắn. ta bên này liền có rất nhiều chân quý, ngươi muốn xem sao? quan quan thái dương nhịn không được nhảy khởi một cái chữ thập, ngươi có thể nói hay không nói trọng điểm? anh, trọng điểm bàng lệnh mi nghĩ nghĩ nói. Phản tác đô hiện giờ là tối cao viện nghiên cứu khoa học viện trưởng, cho nên mới bị người coi là phàn viện trưởng. Đối với quan quan mà nói, cái này hẳn là trọng điểm. Kiểu cơ đại sư đâu? Quan quan hỏi. Nghe vậy, bàng lệnh mi biểu tình lập tức hưng thú dã rời lên, nàng A. Là phàn viện trưởng dưỡng mẫu, là cái gieo chồng đại sư, thành tiểu cũng không tính tiểu, nhưng là... Nàng điễu môi nói, nhưng là ta rất phiền nàng, khác không nói... Nàng cấp phàn viện trưởng khởi tên liền không giống như là một cái đương mẫu thân người, húng chi nàng làm người ích kỷ, chỉ đem phàn viện trưởng coi như là có thể sinh hạ chính mình cùng trưởng phu huyết mạch hậu đại công cụ. Quan quan kỳ thật chính là như vậy vừa hỏi, muốn nói đặc biệt cảm thấy hương thú cũng không phải, chính là Tomo đi. Sau đó làm phàn viện trưởng đáng tin phấn, bằng lệnh mi tựa hồ phá lệ không thể chịu đựng quan quan kiến thức hạn hẹp, cảm thấy làm phèn Nàng có nghĩa vụ làm quan quan nhận thức đến chính mình thần tượng có bao nhiêu ghê gớm. Sau đó, quan quan máy liên lạc liền tiếp thu tới rồi một số lớn hàng lầu. Đây chính là ta nhiều năm tư tàng, không phải giao tình hảo đến trình độ nhất định, ta là tuyệt đối sẽ không chia sẻ. Bàng lệnh mi rất là ngạo kiểu nói. Nàng này phó phan náo tàn bộ dáng quan quan xem đến vô ngữ cực kỳ. Ngươi mau xem, nhìn lúc sau ngươi tuyệt đối sẽ yêu phản viện trưởng. Bàng lệnh mi lại suối rục nói. Quan quan mắt trợn trắng, xét thấy bàng lệnh mi phiền thật sự, nàng rơi vào đường cùng chỉ có thể cờ lạc mở một cái video. Một mảnh hát cám qua đi, video chung xuất hiện một cái náo nhiệt đường cái, sau đó một mảnh đong đưa chung, căm túi tiền vui vẻ mà đứng thiếu niên tiến vào tầm nhìn. Bàng lệnh mi hưng phấn nói, đây là một đoạn đường phố phỏng vấn, phàn viện trưởng kia sẽ mới xuất đạo, không phải đặc biệt hồng. Phóng viên trùng hợp ở trên đường cái gặp được hắn, nhất thời hứng khởi mới có một đoạn này phỏng vấn. Quan quan vốn dĩ vẻ mặt hề hoài, nhưng chờ kia thiếu niên chính mặt xuất hiện, nàng tức khắc tinh thần rung lên. Vô hắn, thiếu niên này thật sự là quá xinh đẹp. Rõ ràng là mặt mày như hỏa phương đông mị thiếu niên, nhưng hình dáng lại cố tình mang theo một chút âu thức cao ngạo lãnh đạm, làn da nãi bạch nãi bạch, đôi mắt lại đại lại thủy nhuận, môi hồng răng trắng không nói còn cố tình không mang theo một chút tính trẻ con, thiếu niên cảm cùng thanh xuân cảm nên diện đánh tới. Thác đô, ngươi là ở đi dạo phố. Rõ ràng phóng viên hỏi thị phi thường bình thường vấn đề, thiếu niên lại không biết nghĩ tới cái gì, dơ lên miệng nở nụ cười. hắn lớn lên bốn dĩ liền đẹp, cười liền càng là một phát không thể vãn hồi, kia mãn bình dương quang cùng tinh thần phân chấn, quả thực có thể làm người hít thở không thông. Quan quan theo bản năng bưng kín cái mũi, Nàng lo lắng cho mình chảy máu mũi. Không phải đi dạ phố, ta chính là ra tới đi một chút. Thiếu niên tiếng nói gieo dắt mà sạch sẽ, rõ ràng chỉ là nói một câu phổ phổ thông thông nói, lại lăng là mang theo vài phần lưu luyến câu dẫn. Muốn mệnh, liền thanh âm đều như vậy phù hợp chính mình ăn uống. Quan quan ánh mắt lại rơi xuống thiếu niên tinh tế thon dài dáng người thượng, này quả thực chính là trời cao cô ý vì nàng chế tạo Nam Hải A. Bất quá! Đây là mấy chục năm trước hình ảnh đi. Nàng có chút mất mắt hỏi. Đúng vậy, phan viện trưởng 16 tuổi liền xuất đạo, đây là hắn 17 tuổi khi phỏng vấn, hắn hiện tại đã 56 tuổi, tính lên đều là 40 năm trước sự. Bang lệnh mi vẻ mặt hưng phấn nói, ngươi muốn xem hắn hiện tại ảnh chụp sao. Ta cùng ngươi nói, nàng đang muốn an lợi một đợt thần tượng hiện tại đỉnh nhan giá trị, quan quan liền rối tay đánh gãy nàng lời nói, đừng. Ngươi ngàn vạn đừng cho ta xem hắn hiện tại ảnh chụp. Hảo hảo Mỹ thiếu niên biến thành cọng rau già, có cái gì đẹp? Quan quan trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, câu nói kia nói như thế nào tới, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Trời cao cố ý vì nàng chế tạo Nam Hải A, kết quả liền như vậy bị nàng bỏ lỡ, hiện giờ chỉ có thể nhìn video đỡ thèm. Nàng khóc tâm đều có, chỉ là lại như thế nào bi thống. Lại không ngại ngại nàng tiếp tục quan khán phản tác đồ video hình ảnh, từ tầm thường đầu đường phỏng vấn đến tivi địa ảnh, đối phương thậm chí còn ca hát, kia tiếng ca cũng đừng để thật tốt nghe xong. Quan quan càng xem càng cảm thấy phù hợp ăn uống, cũng càng xem càng có gạo khóc tâm. Hấp hồn nữ hát tuyến nói, ta nói ngươi không cần phải bộ dáng này đi. Ngươi biết cái gì? Quan quan nước nở nói, ngươi tưởng tượng một chút ở mặt thế trung thật vất vả tìm được một miếng thịt. Kết quả phát hiện kia thịt đã mốc mèo sinh rồi, ngươi sẽ là cái gì tâm tình? Ta nói ngươi khẩu hạ lưu đức được không? Nhân gia này sẽ chỉ không chuẩn là cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Kết quả đến ngươi bên miệng liền thành mốc mèo sinh rồi, hoan không oan. Hấp hồn nữ phun tàu nói. Quan quan thất ý thể trước khuất, cả người đều giống mất đi linh hồn giống nhau nằm ở trên sofa vẫn không núp nhích. Hồi lâu, nàng đột nhiên ngồi dậy. Mới như vậy một hồi. Nàng lại tưởng nghiệm trời cao vì nàng chế tạo nam Hải, lại đi xem một hồi video đi. Bằng lệnh mi không hổ là thâm niên fan nào tàn, cấp tài nguyên phi thường đầy đủ hết, phản tác đô suốt đạo 7 năm sở hữu hình ảnh video nàng đều có cất chứa. Bảo thủ phòng trừng, quan quan coi trọng nửa tháng hẳn là không có vấn đề. Coi như quan quan ôm này đó video nhìn một tuần thời điểm, phản tác đô lại thứ thượng tinh vong đầu đề. Quan quan lo lắng nhìn đến thành niên thể phản tắc đô sẽ tiêu tan nào ảnh, bởi vậy kiên quyết ở máy liên lạc chung thiết trí che chắn, cũng không muốn chú ý đối phương bất luận cái gì tin tức. Cuối cùng, vẫn là bàng lệnh mi nổi giận đùng đùng mà nói cho nàng phản tắc đô lên đầu để duyên cớ. Cơ duyệt nhiên nữ nhân kia quả thực quá chán ghét. Nàng đột nhiên đem trong tay cái ly tạp đến trên bàn, rõ ràng phàn viện trưởng là phàn hội trưởng con trai độc nhất, nhưng nàng lại muốn làm cơ mỹ hoa kế thừa phàn thị thương hội. Này căn bản chính là đang ép phản viện trưởng cưới cơ Mỹ Hoa. Quan quan chấp trước mắt, hắn đáp ứng rồi. Nàng cảm thấy đối phương đáp ứng khả năng rất cao, nam nhân sao, liền không có không yêu quyền sở hữu tài sản, đặc biệt ở nàng xem ra, vong thê cùng vong thê chi gian thật đúng là không khác biệt, cưới cái nào càng là không khác nhau. Không nghĩ bảng lệnh mi lại hoán hận nói, đương nhiên không có, phản thị thương hội tuy rằng có tiền, nhưng chúng ta phản viện trưởng cũng không kém tiền. Vậy ngươi khí cái gì? Quan quan khó hiểu nói, chẳng lẽ là ở vì đối phương đáng tiếc? Nàng tuy rằng thích đối phương niên thiếu khi nhàn, nhưng đối hắn bản nhân sự thật đúng là không có hứng thú, đặc biệt đối phương hiện giờ đã là thành niên thể. Ta là đau lòng. Bàng lệnh mi thiếu chút nữa khóc dòng nói, Phan Viện trưởng vừa mới ở cá nhân tài khoản thượng tuyên bố một cái thanh minh, nói lúc trước hắn 16 tuổi đã bị đuổi ra gia môn. Hắn cùng phàn hội trưởng phụ tử quan hệ thật lại nói tiếp ở hơn 40 năm trước cũng đã đoạn tuyệt. Nói hắn sẽ không nhớ thương phàn thị thương hội, chính hắn tài sản sau khi chết nếu không có con cái kế thừa nói cũng sẽ toàn bộ quên đi ra ngoài, cùng phàn hội trưởng vợ chồng không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng hồng hốc mắt nói, A cấp trở lên cấp bậc gen giả thọ mệnh liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, tầm thường nam nhân giống nhau có thể sống 300 tuổi, S cấp gen giả đại khái chỉ có thể sống đến 200 hơn tuổi. SS Gen Giả Đại Khái chỉ có thể sống đến 150 tuổi, Phan Viện Trưởng là sử thượng duy nhất SS Gen Giả, cứ nghe hắn chỉ có thể sống đến 100 tuổi, khả năng còn càng thiếu. Phan Hội Trưởng mới 100 tuổi xuất đầu, cơ duyệt nhiên nữ nhân kia cũng mới 80 hơn tuổi, rất có thể Phan Viện Trưởng chết thời điểm này hai người còn sống. Dựa vào cái gì à, rõ ràng Phan Viện Trưởng như vậy hảo, mỗi năm đều sẽ phát minh ra rất nhiều lợi quốc lợi dân khoa học kỹ thuật kỹ thuật lại phá được như vậy nhiều hạng khoa học nan đề. Hắn chẳng những là cao minh khí năng sư, mỗi lần có tinh cầu gặp được thai nạn, cũng sẽ không chút nào buồn xỉn mà quên ra tuyệt bút tiền tài. Tốt như vậy người, vì cái gì không cho hắn sống lâu một ít. Nói xong lời cuối cùng, bằng lệnh mi rốt cuộc nhịn không được dối tinh rối mù khóc lên. Phan tác đô thực hiện nhiên là toàn dân thần tượng, phép trải rộng liên minh không nói, tự thân xã hội địa vị cũng là số một. Nhân vật như vậy bị ủy khuất, Chỉ là fans bạo động liền phi thường kinh người. Nghe nói hiện giờ fans đã bắt đầu tự phát mà chống lại phản thị thương hội đồ vật, phản thị thương hội hàng hóa doanh số đại biên độ yếu bất không nói, cổ phiếu cũng một đường trượt xuống. Nguyên bản chỉ là cái giải trí tin tức, liền quan quan cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến này đầy đất bước. Cơ duyệt nhiên nếu không phải tự thân xã hội địa vị cao, phía sau lại có loại thực sư hiệp hội, này sẽ sợ là ra cửa đều phải bị ném trứng thúi. Bàng lệnh mi thậm chí trực tiếp đem nông trường mua sắm quyền từ trong cần người máy trong tay đoạt qua đi, phàm là trong nhà dùng đồ vật, chỉ cần là phản thị thương hội kỳ hạ, không một đều đổi thành khác đồng loại sản phẩm. Quan quan vô ngữ đến cực điểm, lại cũng không có tại đây sự đi lên hạn chế nàng. Liên nang xem ra, cái này phản tắc đô thật đúng là đừng nói, chẳng sợ bỏ qua một bên đối phương nhan giá trị, cũng là một cái cực kỳ có mị lực minh tinh. Diễn cái gì giống cái gì? Chính phái cũng hảo vai ác cũng hảo tiểu nhân vật cũng hảo, mỗi một cái nhân vật ở trong tay hắn đều sẽ tản mát ra độc đáo mị lực, làm người xua như xua vị. Không chỉ như vậy, người này ca hát cũng cực kỳ dễ nghe, phát sóng trực tiếp buổi biểu diễn hiện trường càng là châm bạo toàn trường. Đặc biệt là hắn vừa múa vừa hát thời điểm, mồ hôi từ thái dương chạy xuống tới, cái loại này ho dôn bùng nổ bộ dáng quả thực muốn làm phạm nhân tội. Nhưng mà... Quan quan càng xem càng cảm thấy bi thương. Như vậy hợp ăn uống mỹ thiếu niên, đã là qua đi thức ca. Đại khái là có thể xem không thể ăn tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Quan quan hôm nay cư nhiên là một cái mộng xuân, trong mộng nam chính không phải người khác đúng là phản tắc đô. Sáng sớm, nàng cơ hồ là không tha mà mở mắt, cảm giác được giữa hai chân dính nhớp, nàng cũng không thèm để ý, phấn nộn trên mặt tràn đầy dư vị. Hồi lâu, Nàng mới từ trên giường bò xuống dưới, vào phòng tắm đem quần lót thay đổi, lại rửa mặt một phen. Đang lúc nàng cảm thấy cuộc sống này gian nan thời điểm, kết nghiệp khảo thí kết quả cùng ổ bí nạ cao đẳng học phủ thư thông báo nhập học cùng nhau xuống dưới. Trên thực tế, ổ bí nạ cao đẳng học phủ đương nhiên không quá dễ dàng khảo, nhưng đó là đối văn hóa chuyên nghiệp mà nói, như gieo trồng hệ loại này ăn thiên phú cơm, chỉ cần bắt được trung đẳng học phủ kết nghiệp giấy chứng nhận, bản thân lại có thiên phú. Cơ bản đều có thể nhập học. Quan quan lúc trước ở tham gia kết nghiệp khảo thí thời điểm cùng nhau điền nhập học sinh, hiện giờ thư thông báo nhập học xuống dưới, chỉ cần thiên phú thí nghiệm cùng xin đơn không có xuất nhập, nhập học chính là thỏa thỏa. Tới ổ bị nạ lâu như vậy, quan quan lại không có đi qua này sở thanh danh hiển hách cao đẳng học phủ. ổ bị nạ cao đẳng học phủ quy mô cực đại, nhìn cùng núi Vân Long nông trường tường so cũng sẽ không thiểu. Liên nay, vẫn là ở không đem đệ nhất phố buôn bán bao gồm ở bên trong tình huống. Trường học cũng không cho phép người ngoài tiến, quan quan là dựa vào thư thông báo nhập học mới đi vào. Phu đi vào, liền có một vị nhân viên công tác chạy tới mang nàng đi làm thiên phú kiểm tra đo lường. Hôm nay tiến trường học người rất nhiều, nhưng quan quan phát hiện, có người dẫn dắt tựa hồ chỉ có chính mình một cái. Bọn họ, không phải tới làm thiên phú kiểm tra đo lường sao. Nàng chỉ vào những người khác nghi hoặc nói, nghe vậy nhân viên công tác lễ phép mỉm cười nói, bọn họ đương nhiên là tới làm thiên phú kiểm tra đo lường, nhưng là ngài tình huống tương đối đặc thù. đặc thù. Quan quan vẻ mặt khó hiểu. nàng thật không cảm thấy chính mình có chỗ nào đặc thù. Nhân viên công tác nói, bởi vì ngài xin chính là trước nghiệp giả chuyên nghiệp. lúc này đây, không đợi nàng truy vấn, nhân viên công tác liền tự phát giải thích nói, sung năng sư, lý năng sư, vận năng sư, đào tạo sư, gieo trồng sư. Thu thập sư, bảo tồn sư, khí năng sư cùng dược tề sư này 9 loại chức nghiệp chuyên nghiệp bị xưng là chức nghiệp giả chuyên nghiệp. Xung năng sư còn hảo, trên cơ bản chỉ cần là dị năng giả là có thể làm việc này, nhưng là mặt khác chức nghiệp đối dị năng cùng lịch khí thuộc tính đều có điều yêu cầu, cho nên nhân số đặc biệt thiếu, học phủ cũng tương đối coi trọng. Liên nói ngài xin gieo trồng hệ, năm nay tổng cộng mới chỉ có 60 nhiều vị học sinh xin. Thiên phú thí nghiệm sau sẽ bị soát đi xuống bao nhiêu người vẫn là không biết bao nhiêu. Chờ nhân viên công tác giảng giải xong, hai người đã đi tới một tòa nhị tầng tiểu lâu. Cái này tiểu lâu diện tích không lớn, tuy rằng nhìn có rất nhiều người ra vào, nhưng tương so cổng trường khẩu lượng người hiển nhiên là gặp sư phụ. Nhân viên công tác đem quan quan đưa tới đăng ký chỗ, liền lệ phép mà không người rời đi. Đồng học tên gọi là gì? Đăng ký chỗ công nhân biểu tình ôn hòa hỏi. Quan quan trả lời nói, quan quan. Nghe vậy, đối phương thực mau liền tìm tới rồi nàng xin biểu. Giao cho nàng nói, ngươi mang theo này trường xin biểu đi làm kiểm tra. Gen cấp bậc, dị năng thiên phú cùng lích khí thuộc tính đều kiểm tra một lần. Làm kiểm tra viên ở bảng biểu thượng điển hảo số liệu liền có thể thượng lầu 2. Nơi đó có chuyên nghiệp chỉ đạo lao sư. Quan quan nghe vậy gật gật đầu. Trước mắt cảnh tượng cùng phim truyền hình trung học giáo kiểm tra sức khỏe hình ảnh phi thường giống hơn nữa vẫn là làm tư mật kiểm tra cái loại này, nơi nơi đều là mang mảnh cách gian. bất quá ngẫm lại cũng không khó lý giải, họ liền chú trọng riêng tư, như gen cấp bậc, dị năng thiên phú cùng lịch khí thuộc tính loại này cũng coi như được với là cá nhân riêng tư, không có người thích bị người tuyên truyền đi ra ngoài. dù sao chính mình hạng nhất kiểm tra đều không có làm, quan quan liền tùy ý chọn một cái đội ngũ đi xếp hàng, mới chăm hảo. Liền nghe được một đám thiếu niên thiếu nữ chính thảo luận chính mình xin chuyên nghiệp, cái này nói ta xin chính là lý năng hệ, cái kia nói ta xin chính là thu thập hệ. "Ai, ngươi xin chính là cái gì hệ?" Nhìn đến quan quan lại đây xếp hàng, phía trước nữ sinh lập tức tự nhiên thuộc địa hỏi. Quan quan nhàn nhạt cười nói, "Gieo trồng hệ." "Gieo trồng hệ?" Nghe vậy, mọi người lại có chút kinh ngạc. Quan quan nhướng mày, "Gieo trồng hệ người rất ít sao?" "Là rất ít." Kia nữ sinh trả lời nói, gieo chồng sư đối dị năng thiên phú cùng lích khí thuộc tính đều có yêu cầu, đặt tới người chỉ là số ít. Còn nữa, gieo chồng sư tuy rằng cao thu vào, nhưng lích khí tiêu hao cũng đại, có lựa chọn nói mọi người đều sẽ lựa chọn đào tạo sư, thu thập sư cùng bảo tồn sư loại này trước nghiệp. Quan quan nghe vậy lại là không tin nói, mặt khác chức nghiệp tiêu hao hít khí so gieo trồng sư thiếu. Cũng không phải thiếu. Một cái nam sinh trả lời nói. Chỉ là gieo chồng sư gieo trồng linh thực nói dùng một lần yêu cầu tiêu hao đại lượng ích khí, loại này ích khí tiêu hao rất khó bổ trở về. Như là đào tạo sư này đó trước nghiệp nói tế thủy trường lưu, còn dùng chút thủ đoạn muốn càng dễ dàng đem ích khí bổ trở về. Quan quan sờ sờ cằm, loại này cách nói, có căn cứ sao? Ách mọi người đều là sừng sốt, kia nữ sinh có chút mặt đỏ nói, mọi người đều là nói như vậy, luôn có chút đạo lý đi quan quan nghe vậy cười mà không nói. Nàng cảm thấy, họ lìn người đối ích khí thật là có chút mềm muội, cũng không xem có hay không đạo lý, suốt ngày liền nghĩ tiết kiệm ích khí, loại này bổn xỉn tinh thần, thật đúng là không biết làm người như thế nào đánh giá. Lúc này, những người khác lại là ở khuyên nàng lo lắng nhiều một chút, xem có thể hay không sửa khác hệ. Giống nhau có thể làm gieo trông sư, mặt khác chức nghiệp rất nhiều đều có thể làm, chỉ cần không phải sung năng sư. Khác nào giống nhau không thể so gieo chồng sư cường A. Chính là chính là, cũng không thể vì kiếm tiền giảm thọ. Nghe xong một lỗ thai khuyên bảo, quan quan cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Thật vất vả bài đến nàng, nàng đi vào đi, bên trong có một nam một nữ hai cái lao sư. Nam lão sư đang đứng ở một cái thể tích rất là khổng lồ dụng cụ bên cạnh. Nữ lao sư tắc cầm bút ngồi ở bên cạnh. Quan quan đem chính mình xin biểu đưa qua, nam lão sư một bên xem một bên giải thích nói. Bên này là làm dị năng thiên phú kiểm tra đo lường, ích khí thuộc tính cũng có thể cùng nhau làm. Người trước chạm đi vào, sau đó hướng bên cạnh máy móc trong miệng đưa vào một cổ dị năng. Dưng một chút, nếu là nhiều hệ dị năng nói, liền phải đưa vào hai lần. Quan quan chính kỳ quái hắn nói lên nhiều hệ dị năng như thế nào như vậy nhẹ nhàng băng quơ, đối phương liền đi đến một bên, từ lồng sắt lấy ra một con vật nhỏ đưa cho quan quan. Nàng tức khắc sửng sốt. Này không phải hút tử thú sao? Nam lão sư lại cho rằng nàng sợ hãi hút tử thú. Nhữ nhữ mày nói, nếu không ta lấy cái tiểu lồng sắt cho người dẫn theo. Ách quan quan chạy nhanh lắc đầu, không cần không cần. Ngay vậy, nam lão sư vội vàng đem hút tử thú nhét vào nàng trong tay. Sau đó nói, người đi vào trước, cảm giác sinh vật chịp mất đi hiệu quả lúc sau liền đưa vào dị năng. Quan quan làm theo, chờ thêm một lát, cảm thấy trong cơ thể giam cầm đã biến mất. Lúc này mới đối với máy móc đưa vào một chút thủy hệ ma lực. Ma lực đưa vào trong ngay mắt, bên cạnh đột nhiên sáng lên một đạo màu lam của sáng, cột sáng càng ngày càng sáng, cho đến lan tràn đến đỉnh phong, mới dừng hình ảnh xuống dưới. kia hai cái lao sư lại là không khỏi ngây dại. Sao có thể? Nữ lao sư nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Quan quan như mày, có cái gì vấn đề sao? Nàng kỳ thật nghĩ tới chính mình thiên phú hẳn là không thấp. Dù sao cũng là thủy mộc chi linh, nàng cũng nghĩ tới có thể hay không gian lận ảnh hưởng một chút kết quả. Trong tiểu thuyết còn không phải là như vậy viết sao? Đáng tiếc, sự thật chứng minh nàng quá ý nghĩ kỳ lạ. Rõ ràng nàng căn bản không có đem hết toàn lực đưa vào ma lực cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là họ liền khoa học kỹ thuật trình độ tựa hồ quá cao. Nam lão sư này sẽ cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn vẻ mặt khẩn trương kích động nói, là SSS cấp bậc thiên phú. Nhưng là, hắn nhìn về phía quan quan nói, bạo muội hỏi một chút, ngươi chẳng lẽ là trời sinh SSS gen giả sao? Phải biết rằng cho tới nay mới thôi dị năng thiên phú đạt tới SSS cấp bậc cũng chỉ có phản tắc đô, nhưng hắn lại là trời sinh SSS gen giả. Lại một lần nghe được phản tắc đô tên, quan quan này sẽ lại vô tâm tư lại tưởng tiểu thịt tươi biến thành lao thịt khô tiên nuối, mà là vẻ mặt mờ mịt nói, không phải A, ta ban đầu gen cấp bậc là B hiện tại cũng bất quá là a a. Ngươi nói thật. Nam lão sư vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, vị tiên nữ lao sư lại là đột nhiên nói, ngươi mau đến xem nàng lích khí thuộc tính. Làm sao vậy, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Nam lão sư lập tức chạy tới. Quan quan cũng dựng lên lỗ thai. Nữ lao sư nói, nàng lích khí hoạt tính hảo cao, sinh cơ cơ hồ đều phải tràn ra tới, ta chưa từng có nhìn đến quá sinh cơ như vậy nồng đậm ích khí. Đích xác, quả thực chưa từng nghe thấy. Nam lão sư một bên nhìn nữ lão sư ở xin biểu thượng đăng ký, một bên kinh ngạc cảm thán nói. Hai người tựa hồ kích động thật sự, nhìn quan quan ánh mắt liền cùng nhìn đến kim khố giống nhau, loe sáng loe sáng. Thấy bọn họ muốn đem xin biểu còn cho chính mình, quan quan vội vàng nói, cái kia, ta là song hệ dị năng giả. Thật sự, hai người cả kinh. Quan quan trong lòng cảm thấy có chút không ổn, không thể nghi ngờ. Chính mình ở một hệ ma pháp thượng thiên phú một chút đều không thể so thủy hệ thấp Quả nhiên, kiểm tra đo lường ra tới nàng một hệ dị năng thiên phú Cùng thủy hệ dị năng thiên phú giống nhau cao, cũng là SSS cấp bậc So sánh với lần trước, hai người này sẽ lại là muốn bình tĩnh rất nhiều Nam lão sư một bên đem đăng ký tốt xin biểu còn cho nàng Một bên nói, học phủ đối học sinh luôn luôn giữ gìn Giống ngươi loại tình huống này, học phủ vì bảo hộ học sinh Cũng không sẽ đem ngươi chân thật thiên phú ghi lại đến hồ sơ chung. Ngươi xin biểu thượng dị năng thiên phú chỉ đến S cấp, nhưng là mặt trên có đặc thu cấp, đến lúc đó chuyên nghiệp chỉ đạo chỗ lao sư có thể xem hiểu. Ngươi cũng không cần lo lắng cho chúng ta sẽ tiết lộ đi ra ngoài, chúng ta ở nhập chức lúc sau thêm quá tương quan bảo mật hiệp nghị, trừ bỏ trường học hữu hạn vài vị lãnh đạo cùng lao sư, không có người sẽ biết tình huống của ngươi. Chờ cho tới hôm nay lúc sau. Người trong tay này phân xin biểu cũng sẽ bị tiêu hủy. Thấy hai người biểu tình phi thường hiền lành, quan quan do dự hạ đơn giản trực tiếp hỏi, vì cái gì muốn bảo mật. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp hỏi, nam lão sư biểu tình có chút dối dám, nhưng thật ra nữ lão sư chen vào nói nói, còn không phải những cái đó chính khách tinh cầu so học phủ tổng ái tìm chúng ta học phủ phiên thoái. Nếu là biết có ngươi như vậy học sinh, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách làm ngươi chuyển trường thậm chí sẽ làm phía chính phủ thế lực đúng tay cưỡng bách người truyền giáo, mà truyền giáo lúc sau lấy người loại này không có bối cảnh lại thiên phú cường đại tình huống, liền chờ bị người vừa đe dọa vừa dụ dỗ biến thành giới quý tộc dưỡng chó săn đi. nàng nói được không khách khí, nhưng quan quan lại thành khẩn mà cảm ơn. từ phòng kiểm tra chung đi ra, quan quan lập tức nhẹ nhàng thở ra, may mắn tới nơi này. lúc sau gen cấp bậc kiểm tra đo lường liền không có cái gì kinh hỉ. Sau đó, quan quan cầm xin biểu đi lên lầu 2. Lầu 2 có rất nhiều người ngồi ở hành lang, thường thường có quảng bá kêu người danh, sau đó liền có người đi vào duy nhất một gian văn phòng. Nơi này nhưng thật ra không có người bắt quái nghị luận, bởi vậy quan quan được đến một chút thanh tịnh. Không bao lâu liền kêu lên nàng tên, quan quan đứng lên đi vào. Văn phòng bên trong rất lớn, trung gian phóng một trường cực đại bàn làm việc. Một cái tuổi không nhẹ lao thái thái cùng một vị trung niên nam nhân ngồi ở bàn làm việc sau. Quan quan theo thường lệ đem xin biểu đưa qua, lao thái thái ngay từ đầu không để ý, nhìn một lát, đột nhiên thân hình chấn động, ngẩng đầu nhìn quan quan nói, ngươi để ý hiện trường làm một chút thể thuật cùng tinh thần lực kiểm tra đo lường sao. Quan quan có thể có có thể không gật đầu nói, có thể. Loại sự tình này, cự tuyệt ngược lại làm người ta nghi ngờ. Lần này kiểm tra đo lường lại là trực tiếp nằm tiến một cái dinh dưỡng khoang, lao thái thái một bên giúp nàng đem cửa khoang đóng lại, một bên nói, dụng cụ sẽ dẫn đường ra tinh thần lực của ngươi, ngươi đừng quá kháng cự. Quan quan gật gật đầu, ngay sau đó, dinh dưỡng khoang cửa khoang từ từ đóng lại. Nói thật, nàng cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, vài giây thời gian, cửa khoang liền lại lần nữa mở ra. Lần này như cụ không có cho nàng phát huy không gian, gốc gác đã bị người móc ra tới. Thể thuật lục cấp, tinh thần lực nói đến một nửa, lao thái thái lại là không nói. Trung niên nam nhân nhìn dụng cụ màn hình nói, tinh thần lực vượt qua kiểm tra đo lường phạm vi, nói cách khác, tinh thần lực của ngươi ít nhất là 13 cấp, này vẫn là bảo thủ phòng trừng. Lão thái thái nhìn quan quan nói, nếu là không đoan sai, ngươi hẳn là trời sinh tinh thần lực phi thường cường đại. Quan quan cũng chỉ có thể gắt đầu. Kỳ thật cũng không sai, bị chủ thần lựa chọn luân hồi giả linh hồn đều tương đối cường đại. Tinh thần lực tự nhiên cũng không yếu. Đang lúc quan quan cho rằng đối phương sẽ đến một đoạn tán thưởng thời điểm, kia lão thái thái lại nói, may mắn có sinh vật chìm, nếu không giống ngươi tình huống như vậy, khả năng sinh hạ tới liền phải chết non. Quan quan không có nghĩ nhiều, nàng sẽ không điểm này thưởng thức đều không có, tự nhiên rõ ràng tinh thần lực quá mức cường đại thân thể lại gây yếu hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Từ điểm này thượng, nàng xác thật là muốn cảm tạ sinh vật chìm tồn tại. Lão Thái Thái cầm nàng xin biểu nghiên cứu một phen, cuối cùng nói: Quan quan đồng học, ta nhìn một chút tình huống của ngươi. Tuy rằng ngươi chỉ xin gieo trồng hệ, nhưng là lấy ngươi thiên phú, ta kiến nghị ngươi vẫn là đem sung năng hệ, lý năng hệ, vận năng hệ, dược tề hệ, đào tạo hệ, thu thập hệ cùng bảo tồn hệ đều cùng nhau kiêm tu. Ha! Quan quan choáng váng, trong lúc nhất thời đều cho rằng chính mình ảo giác. Lão Thái Thái lại cho rằng nàng là không muốn, nhẹ giọng khuyên đủ không phải sợ vất vả, này đó chức nghiệp giả chuyên nghiệp cơ bản đều là ăn thiên phú cơm, chờ đến tốt nghiệp sau, ngươi liền biết phương tiện. Đến lúc đó giống làm nào một hàng đều thành, ngươi nếu là muốn tìm cái hảo lão công, này đó chính là ngươi giá trị con người, ngươi nếu là muốn làm khác, này đó thân phận cũng có thể giúp ngươi đạt được đại lượng phèn giá trị. Còn nữa, chức nghiệp giả tuy rằng không thể tránh né muốn tiêu hao dị năng tiết lộ ích khí, nhưng cũng không phải không thể trộn một chút lười. Ngươi xem những cái đó quý tộc, rõ ràng là chức nghiệp giả thân phận, kết quả lại không có tác phẩm chảy ra, nói dễ nghe một chút là không ngoài bán, kỳ thật nói đến cùng chính là tích mệnh. Kỳ thật lấy ngươi thiên phú, liền khí năng sư cũng có thể thử một lần, bất quá cái kia học lên liền vất vả. Nếu là thật sự đặc biệt sợ vất vả, vậy đem dược tề hệ xóa, dư lại chức nghiệp cơ bản cũng đều là ăn thiên phu cơm. Lão Thái Thái nói một đồng lớn, quan quan mới cuối cùng phục hồi tinh thần lại có thể kiêm tu nhiều như vậy hệ sao? tuy rằng nàng đối họ lỉn cái gọi là chức nghiệp giả cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là nàng lại đối những cái đó hữu dụng chuyên nghiệp thư tịch cảm thấy hứng thú. dù sao tựa như lão thái thái nói, đại đa số chức nghiệp giả đều là ăn thiên vũ cơm, có thể nhiều chuyên nghiệp giấy chứng nhận có gì không tốt. càng đừng nói, nàng cùng người khác bất đồng, căn bản là không có giảm thọ loại này sầu lo. đương nhiên có thể, lão thái thái vội vàng nói. Trước nghiệp giả chuyên nghiệp chương trình học phi thường nhẹ nhàng, đại đa số đều là tự học, chân chính yếu điểm danh cũng chỉ có một ít quan sát khóa. Đến lúc đó nếu là có chương trình học trọng điệp, trường học sẽ an bài lão sư cho người học bù. Còn nữa, quan sát khóa rốt cuộc vẫn là tương đối thiếu, một tuần có thể có một tiết cũng đã không tồi, trọng điệp khả năng tính không lớn. Quan quan lập tức gật đầu nói, kêu hành, trừ bỏ khí năng hệ cùng dược tề hệ, mặt khác đều cho ta báo thượng. Này hai cái khoa hệ nàng đảo không phải không có hứng thú, nhưng là nàng bản thân chính là luyện kim đại sư, lại từ đầu đi học có lỉnh tương quan hệ thống, gần nhất cũng không cần thiết, thứ hai cũng quá phí thời gian. Giống nàng loại tình huống này, lật xem một chút tương quan thư tịch, đạt được một ít linh cảm cùng dẫn dắt, như vậy đủ rồi. Lao thái thái vẻ mặt vui mừng mà giúp nàng kê khai chuyên nghiệp. Quan quan sau lại mới biết được, tổ bị nạ cao đẳng học phủ chính là như vậy truyền thống. Trừ phi là thiên phú không cho lực, nếu không xin nhập đọc chức nghiệp giả chuyên nghiệp học sinh đều ở lao sư chỉ đạo hạ kiềm tu hai cái trở lên chuyên nghiệp. Nhập đọc cao đẳng học phủ là yêu cầu cho ở trường, bất quá song hưu ngày có thể trở về, nhưng thật ra cùng đại học phi thường cùng loại. Đương nhiên, cao đẳng học phủ ký túc xá điều kiện muốn so quan quan nhận chi trung đại học khá hơn nhiều. Ký túc xá có hai người cũng có ba người bốn người, bất quá đều là phòng xếp. Trên cơ bản là một người một phòng, phòng khách xài chung. Quan quan giao học phí lúc sau phân tới rồi một cái hai người ký túc xá, vốn tưởng rằng như vậy đã xem như vận khí tốt, kết quả tới rồi khai giảng, nàng mới biết được bởi vì tân sinh nhân số vấn đề, nàng cái này hai người ký túc xá chỉ có nàng một người trụ. Cao đẳng học phủ sinh hoạt so quan quan dự đoán còn muốn nhẹ nhàng, trừ bỏ số ít mấy tiết điểm danh khóa không thể không thượng, mặt khác chương trình học cơ bản đều là tự học. Lão sư đều không nhiều lắm quảng. Bất quá, khó trách ố bi nạ cao đẳng học phủ liên minh uy danh hiền hách, bên cạnh không nói, chỉ nói này học phủ trung thư viện cùng vườn cây, ở quan quan xem ra chính là vô giá của quý. Thấy quan quan thượng cao đẳng học phủ lúc sau lập tức trở nên dụng công lên, ba ngày hai đầu ôm tác phẩm vĩ đại xem đến như si như say, bằng lệnh mi vui mừng rất nhiều thẳng khen học phủ phong cách trường học hảo, cư nhiên đem nàng này khối gỗ mục cấp tạo hình thành dụng cụ. Quan quan ở hấp thu tân tri thức thời điểm, Hôn ngọc giới chung mọi người cũng không có nhàn dối. Vốn dĩ quan quan phạm lười thời điểm, bọn họ còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là nàng hiện giờ dùng một chút công, bọn họ lại là có gấp gáp cảm. Làm lao đối đầu, không còn có người so với bọn hắn càng minh bạch quan quan dụng công thành quả có bao nhiêu đáng sợ. Vì không ở tương lai bởi vì phương diện này chi thức điểm mù bị hố, bọn họ một đám cũng đi theo bị động dụng công lên. Đừng nói. Họ liền khoa học kỹ thuật phát đạt thật đúng là không phải cái, kết hợp chính mình dĩ vãng sở học, bọn họ là càng xem càng mê mẩn. Tại đây loại nồng đầm học tập bầu không khí chung, thời gian nhanh chóng trôi đi, trước mắt đó là 3 năm qua đi. Này ba năm chung, quan quan ký túc xá chung đã co túc hiếu, nàng cũng cuộc đời đầu một hồi thành người khác trong mắt học bá. Bất đồng với sơ đảng học phủ cùng chung đảng học phủ liền nhìn chầm chầm cố định những cái đó chi thức điểm khảo tới khảo đi. Cao đẳng học phủ trường trình học chú ý chính là tri thức mặt rộng khắp tính, đối quan quan loại này bác văn cường thức người quả thực là gãi đúng chỗ ngứa. Đừng nói, vẫn luôn đều đương quán học cha người đột nhiên trở thành học bá, này tư vị vẫn là man toan sảng. Này 3 năm chung, núi Vân Long nông trường biến hóa cũng rất lớn, ở quan quan, bàng lệnh mi cùng giang bội bội nỗ lực hạ, đã trở thành tinh cầu các đại tinh cấp tiệm cơm cùng cao cấp nhà ăn cố định nguyên liệu nấu ăn cung ứng thương trước đây kỳ tuyệt bút đầu nhập lúc sau quan quan hiện giờ mỗi năm đều sẽ có vài trăm triệu thiên trứng đã trở thành một cái tiểu phú bà giang bội bội ở nỗ lực 3 năm lúc sau rốt cuộc tính toán ở năm nay chuẩn bị chiến tranh trung đẳng học phủ kết nghiệp khảo thí đến nỗi bảng lệnh mi thang ngãi này hiện giờ cơ bản thành núi vân long nông trường đại quản gia trừ bỏ ngẫu nhiên đi theo quan quan chạy tới dị thú khu lãng ngày thường cũng đừng để nhiều cẩn trọng cao đẳng học phủ năm thứ ba Quan quan đã bắt đầu vì cuối cùng du học làm chuẩn bị. Nhưng là lúc này, lão bằng hữu lại là tới cửa. Nhu lệ tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng liền tới cửa, quan quan cùng giang bội bội miễn bản nhiều kinh ngạc. Chỉ là, nhìn đến đối phương nhữ lại mày, hai người liếc nhau, lại là săn sóc mà không có hỏi nhiều. Nhu lệ uống một ngụm quan quan bưng lên rượu sake, trên mặt thần sắc mới thoáng thả lỏng, nhìn quan quan khen, ngươi thật đúng là khó lường. Phía trước video thông tin thời điểm liền cảm thấy ngươi càng ngày càng xinh đẹp, hiện giờ đối mặt chân nhân liền càng thêm. Lúc này mới mấy năm à, lúc trước tiểu nữ hài liền biến thành một đại mỹ nữ, thật là ai đều không thể tưởng được sự. Quan quan nghe vậy điếu môi tự luôn nói, nay có cái gì không thể tưởng được. Ta vốn dĩ chính là mỹ nhân phôi được không? Ba năm thời gian, quan quan đã không còn là lúc trước non nớt thiếu nữ, nàng ngũ quan dần dần nảy nở. Trở thành triệt triệt để để đại mỹ nhân Hơn nữa Quan quan mỹ đến phi thường đặc biệt Nàng ngũ quan tinh xảo Nhưng lại không hùng hổ do người Liền phảng phất kiều nộn tươi mát đóa hoa phảng phất ngày xuân mưa phùn phảng phất sáng sớm do sương Không nhiễm pháo hoa thoát tục xuất thế Dùng giang bội bội nói hình dung Nàng có được phảng phất là không thuộc Về trên đời này mỹ lệ Muốn nói khuyết điểm cũng không phải không có Làm một cái cao phỏng tinh linh Quan quan dáng người cùng chân chính tinh linh cực kỳ tương tự, vân ra lưu sướng tinh tế tuyệt đẹp, giống như bạch ngọc tạo hình tinh xảo tốt đẹp. Nhưng là, phải biết rằng tinh linh đều là ngược phẳng. Quan quan chính mình đo lường hạ, nàng cũng liền bê cháo ly bộ dáng, nàm yên cùng nam nhân khác biệt không lớn. Hấp hồn nữ không ngừng một lần chê cười nàng, còn không có hảo ý mà nói cho nàng rất nhiều phong ngược phương pháp. Đối này, quan quan chính mình nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào. Dựa theo nàng cách nói, ngực to đối với chiến đấu ảnh hưởng quá lớn, ngực phẳng ngược lại càng lợi cho chiến đấu phát huy. Cùng nhu lệ hàn huyên nửa ngày, giang bội bội rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Lo lắng đối phương xấu hổ, nàng còn riêng bổ sung nói, có chuyện gì có thể cùng chúng ta nói, tuy nói chúng ta không nhất định có thể giúp đỡ nội, nhưng cũng có thể hỗ trợ tham khảo tham khảo. Nhu lệ đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Nàng dơ tay xoa xoa khỏe mắt hỏi, các ngươi biết ổ bị nạ chợ đen ở nơi nào sao? Giang bội bội vẻ mặt một bước, chợ đen. Cái gì chợ đen? Chẳng sợ có điều đoán trước, nhu lệ cũng nhịn không được mặt lộ vẻ thất vọng. Lúc này, quan quan lại đột nhiên nói, ta đi qua chợ đen, ngươi là muốn mua cái gì đồ vật sao? Ngươi nói thật. Nhu lệ mở to hai mắt nhìn Quan quan gật gật đầu, nói cái thiện ý nói dối ngôn. Học phủ đồng học mang ta đi quá một lần. Nhu lệ cắn cắn môi, vẻ mặt cấp bách hỏi, kia có thể mua được dàn sao? Quan quan biểu tình trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, thứ này cho dù là ở chợ đen thượng cũng rất khó mua được, bất quá. Nàng cười cười nói, ta trong tay có thứ này. Thật sự, Nhu lệ còn không có tới kịp lộ ra thất vọng biểu tình, liền bởi vì nàng lời nói mặt lộ vẻ kinh hỉ. Quan quan gật gật đầu. Cái này ngươi có thể nói hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Mẫu thân ngươi là vong thê, theo lý chỉ cần phụ thân ngươi đỉnh đầu có tiền, phía chính phủ thương hội nhất định phải đúng giờ đem nhất định lượng giản bán cho các ngươi. Tổng sẽ không. Phụ thân ngươi phá sản đi. Không có không có. Nhu lệ vội vàng lắc đầu, có chút nước nở nói, nhà của chúng ta không có phá sản, chỉ là bị người tính kế. Nàng khuất khít nói, ngươi là biết đến. Ta ba ba vẫn luôn kiên trì không muốn đem mâu thân thuê cho người khác sinh hải tử, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới buôn bán hải tử lợi nhuận. Chỉ là, các ngươi khả năng không biết, ta ba ba tuy rằng là sinh sản giả, nhưng tự thân sinh dục năng lực kỳ thật có chút tí vết, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy chỉ có ta cùng minh minh. Chỉ là ba ba quá am hiểu làm buôn bán, hơn nữa ta già già mãi mãi lúc trước chuyển cho hắn gia nghiệp cũng không tính tiểu, kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Tuy là có phương diện này giảm phân hạng, cuối cùng vẫn là cưới tới rồi ta mụ mụ. Chỉ là, cũng là vì ba ba phương diện này vấn đề, đưa tới rất nhiều người lý, nhưng ba ba chính là kiên chỉ không muốn đem mụ mụ thuê. Dĩ vãng không biết bao nhiêu người thẹn quá thành giận dưới đối nhu ra sinh ý tiến hành ngâm bán, cũng may ba ba năng lực không yếu, ở chính phương cũng có vài phần nhân mạch, nếu không nói nhu ra đã sớm bại. Nhưng là lúc này đây bất đồng. Theo dõi mụ mụ chính là một cái quý tộc. Nam nhân kia là trong vòng có tiếng biến thái, hắn tuy rằng chính mình không có làm buồn bán năng lực, nhưng lại bởi vì tổ phụ mẫu cùng cha mẹ đồng thời gặp nạn kế thừa một tuyệt bút tài sản. Người này kỳ thật đã có tư cách cưới vong thê, nhưng hắn lại không muốn xin, cũng không phải hắn muốn cưới một cái sinh thê, mà là hắn cũng không thỏa mãn với một cái vong thê. Hắn hoa tâm cực kỳ, phi thường thích thuê bất đồng vong thê cho hắn sinh hải tử. Người khác thuê vong thê để ý chính là vong thê gen cùng thân thể trạng thái, hắn để ý lại là vong thê dáng người tư sắc. Nhất lệnh người thống hận chính là, hắn có tính ngược phích, ở làm loại chuyện này thời điểm thích ngược đãi quất đánh vong thê, thậm chí đối đã hoài thai vong thê cũng không muốn buông tha. Ngay từ đầu đem vong thê thuê cho hắn người là không biết hắn gương mặt thật, sau lại người lại là ham hắn nguyện ý nhiều phó một nửa giá cả. Cũng không biết hai ở bên thai hắn nói lên ta mụ mụ. Nhà hắn lại có điểm tiểu quyền lợi, từ phía chính phủ hồ sơ nhìn thấy ta mụ mụ ảnh trụ, sau đó liền đánh thượng mụ mụ chủ ý. Ba ba nói cái gì cũng không muốn đem mụ mụ thuê cấp loại nhân cha này. Chính là lệnh người không nghĩ tới chính là, cái kia quý tộc cư nhiên như vậy nham hiểm. Nói tới đây, nhu lệ dừng một chút, có chút cười khổ nói, kỳ thật cũng là ta ba ba quá làm kiều, hắn cái gì đều muốn cho ta mụ mụ tốt nhất, dạng cũng là giống nhau. Cho nên người khác đều thích ở nhà nhiều độn một ít giản để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng ta ba ba lại không muốn. Rốt cuộc giản cũng là sẽ đổi mới, mỗi cách một đoạn thời gian, giản ra tân phẩm tổng muốn so nguyên lai like càng tốt một ít. Lại có, tuy rằng áp xúc phong kín giản cũng không có hạn sử dụng cách nói, nhưng ta ba ba cái kia cưỡng bách chứng lại đặc biệt chú ý cái này, nói cái gì đều là mới mẻ hảo. Lần này đối phương cũng không biết từ nơi nào nghe được ta ba ba loại này phá chú ý, lúc này mới có thể thiết kế ta ba ba. Ngọc Tụy kinh thắng này phân công xuống dưới giản so nguyên lai thiếu 2 phần ba lượng, phía chính phủ cách nói là vận chuyển trên đường tao ngộ ngoài y muốn, tổn thất thẳng trọng. Nhưng kỳ thật là cái kia quý tộc lén tiêu tiền đem kia 2 phần ba giản mua. Vì thế, chẳng sợ đem sở hữu lượng đều phân phối cấp trong nhà có vong thê cùng vong nữ nhân ra. Một nhà cũng chỉ có một cái lập phương, mà một cái lập phương giản chỉ đủ một cái vong nữ dùng tới 20 mấy thiên, tuy rằng chỉ kém mấy ngày, nhưng ta mụ mụ căn bản ai không đến tháng sau. Lẽ ra loại tình huống này là có thể kháng nghị, bất đắc dĩ mặt khác cùng nhà của chúng ta giống nhau giản không đủ nhân ra đều có cái kia quý tộc lén trợ cấp. Hơn nữa nhân ra cũng không muốn vì chúng ta đắc tội quý tộc, bởi vậy đều bảo trì chờ mặc. Hơn nữa chính đương khi thật đối ta ba ba hành vi cũng vẫn luôn bất mãn, cố ý mặc kệ loại tình huống này phát sinh, ta ba ba hiện giờ căn bản chính là một cây chẳng chống bước nhà. Có chút nhân ra trong nhà trong nhà có dư thừa dạn, nhưng cũng không dám bán cho ta ba ba. Nhu lệ nhìn nhìn quan quan, do dự hạ nói, quan quan, ta tuy rằng rất muốn từ ngươi trong tay mua được dạn, nhưng ta cũng không thể làm ngươi vô chi vô giác chung đắc tội một cái quý tộc, nếu ngươi không muốn. Thấy nàng rõ ràng sắp khóc lại miễn cưỡng lộ ra tươi cười, quan quan hỏi, nếu không có giản, mụ mụ ngươi sẽ thế nào? Nhu lệ khổ sở nói, đến lúc đó vì bảo toàn mụ mụ thanh mạng, ba ba chỉ có thể chủ động cùng mụ mụ ly hôn, làm mụ mụ tái giá. Nhu lệ rất rõ ràng, mụ mụ muốn chỉ cần chỉ là tái giá vẫn là tốt, chỉ sợ mụ mụ vừa mới khôi phục độc thân, liền sẽ rơi xuống cái kia quý tộc trong tay. Quan quan nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Khẽ cười nói, không có việc gì, một cái rác rưỡi quý tộc, ta còn không đến mức sợ đối phương. Nhu lệ đôi mắt tức khắc sáng, đầy mặt tha thiết nói, yên tâm, ta ba ba sẽ ra gấp hai giá cả mua ngươi trong tay dạn. Quan quan lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, thị trường có thể. Nói, nàng từ nhận không gian chung lấy ra một vại áp xúc trang dạng ném qua đi, ngươi hẳn là chỉ cần một lập phương giản, bất quá ta nơi này chỉ có mười lập phương trang hơn nữa cũng không quá mới mẻ, tạm chấp nhận dùng đi. Nhu lệ nắm chặt trong tay giản, lúc này nào còn lo lắng ghét bỏ cái gì, lòng tràn đầy cảm kích nói, ta sau khi trở về khiến cho ba ba đem tiền chuyển cho ngươi. Giang bội bội nghe đến đó, lại là không khỏi lo lắng nói, có dặn là được sao? Cái kia quý tộc sẽ không tiếp tục nhằm vào nhà các ngươi sao? Nghe vậy, Nhu lệ khuôn mặt căng thẳng, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh nói, không sợ. Cái kia ngu xuẩn tuy rằng kế thừa di sản không ít, nhưng muốn lưu động cũng là hữu hạn, lần này hắn tiêu tiền mua như vậy nhiều dạng, căn bản chính là ở mua dây buộc mình. Ba ba trước kia bởi vì kiêng kỵ hắn sau Lương gia tộc cho nên không dám chủ động đắc tội đối phương, nhưng lần này, đối phương đều làm được này nông nỗi, không đạo lý chúng ta còn chịu được. Ngươi nói quý tộc rốt cuộc là nào một nhà a? Giang bội bội nghe vậy lại càng lo lắng, nhu lệ du mắt, có chút tối nghĩa nói, là cơ gia. Nghe vậy, quan quan hơi hơi ngước mắt, là cơ duyệt nhiên theo như lời cơ gia. Nàng tuy không có chủ động đi chú ý này đó, bất đắc dĩ bên người có cái bảng lệnh mi, bởi vậy nhưng thật ra biết được không ít. Cơ duyệt nhiên cực đoan khinh thường vong nữ, loại này khinh thường tự nhiên không phải không hề nguyên do. Nàng nơi cơ gia, đối vong nữ thái độ đó là có tiếng coi khinh. Nếu nói nhu lệ trong miệng cái kia biến thái quý tộc là cơ gia, quan quan cảm thấy không hề không khỏe cảm. Đúng vậy. Nhu lệ gật gật đầu, cái kia quý tộc bất quá là cái ăn chơi chắc táng, đỉnh đầu công ty cũng giao cho chức nghiệp giám đốc người kinh doanh, ba ba đối hắn bản thân cũng không có kiên kỵ, kiên kỵ chẳng qua là hắn sau lưng cơ ra thôi. Cái này, liền quan quan đều có chút lo lắng, Nhu thúc thúc nếu là ra tay đối phó đối phương, sẽ không sợ cơ ra ra tay. Nàng đối cơ ra hiểu biết không nhiều lắm, Nhưng cũng nghe bảng lệnh mi nói lên quá cái này, gia tộc ở gieo chồng sư hiệp hội cùng đào tạo sư hiệp hội có không nhỏ thế lực, càng là sinh nữ bảo hộ hiệp hội chung kiên lực lượng. nhu lệ cái này cười, yên tâm đi, cơ gia chính là lấy gieo chồng sư cùng đào tạo sư làm giàu, nhà bọn họ huyết mạch có rất lớn tỷ lệ có được gieo chồng sư cùng đào tạo sư thiên phú, nhưng là cơ gia am hiểu kinh thương người cơ bản không có. Gia tộc sản nghiệp cũng vẫn luôn là giao cho chức nghiệp giám đốc người xử lý Quan quan những mảy, nhưng là Ngươi có phải hay không đã quên phản Tấn Khoa Vị này chính là có tiếng thương giới cáo giả, cũng là thê quản nghiêm Vì cơ duyệt nhiên, hắn không nguyên tắc cũng là mọi người đều biết Ngươi sẽ không cho rằng hắn sẽ không ra tay đối phó nhà các ngươi sao nghe vậy, Nhu Lệ lại không thế nào lo lắng, mà là vẻ mặt thần bí nói Ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta phụ thân sau lưng không có chỗ dựa đâu? Thế thế, quan quan cùng giang bội bội đều yên lòng. Nhu lệ cũng không có nhiều đãi, nàng rốt cuộc muốn chạy nhanh đem giản đưa trở về. Quan quan cùng giang bội bội đưa nàng thượng phi thuyền, liền đã trở lại. Về đến nhà, liền nhìn đến bảng lệnh mi ngồi ở phòng khách trung, chính một phong một phong mà hủy đi thư tín. Quan quan hơi giật mình, ngay sau đó thực mau liền minh bạch lại đây, mắt trận trắng nói. Ta nói ngươi đều bị nhảm chán, này đó có cái gì đẹp? Ta không nhảm chắn a. Bàng lệnh mi vẻ mặt hứng thú giảt giào nói, những cái đó nam sinh thật là mắt mù, cư nhiên thích thượng ngươi như vậy trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Quan quan viết nàng liếc mắt một cái, lại là một chút cũng không muốn tiếp tra. Nói nàng chính mình cũng thực buồn giàu có được không, thu được thư tình sắc thật là một chuyện tốt, nhưng là gửi gắm tình cảm thư không phải lương hùn vai gấu tháo hán tử chính là qua tươi mới kỳ cọng rau già, khiến cho người buồn bực. Quan quan chính mình ngay từ đầu còn buồn bực như thế nào liền không có mỹ thiếu niên cho nàng viết thư tình, sau lại quan sát một đoạn thời gian mới phát hiện một sự kiện, mỹ thiếu niên đều thích ngự tỉ a. Mà quan quan tuy rằng thân cao không lùn, tự nhận tâm lý cũng thực thành thục, nhưng bất đắc dĩ dáng người không đủ thành thục, mà nàng tuy rằng có tinh linh được trời ưu ái mỹ mạo, Nhưng một chút cũng không bình dân, càng đừng nói mỹ diễm. Càng thêm họa vô đơn trí là khí chất của nàng, vô luận thật giả, dù sao người ở bên ngoài xem ra, quan quan có được cực kỳ sạch sẽ không rảnh hồn nhiên khí chất. Tóm lại, liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm thấy nàng giống như núi cao thượng băng tuyết, sạch sẽ trong sáng. Cố tình nàng đối ngoại tính tình còn thực nhuyễn manh, một chút cũng không cao lãnh. Dung tục lưu nói, Quan quan chính là cái loại này hoàn mỹ nhất mối tình đầu nữ thần. Như thế, đã chịu thư tình tự nhiên không ở số ít. Đương nhiên viết thư tình người kỳ thật cũng không giống quan quan ghét bỏ như vậy bất ham. bên trong không phải không có anh tuấn xoái khí học trường, cũng không phải không có ôn nhu phong độ nhẹ nhàng đồng học, đáng tiếc. Quan quan tốt không phải này một ngụm A. Càng đừng nói, toàn bộ ấu bi nạ cao đẳng học phủ mị thiếu niên một bàn tay đều có thể số ra tới. Chính là trong đó hơn phân nửa không thành niên không nói, còn đều có người trong lòng, duy nhất thành niên cái kia hoa hoa mặt thiếu niên vẫn là cái có vị hôn thê. Như thế, đó là quan quan nghĩ đến một đoạn thuần thuần thiếu niên chi luyến, kia cũng chỉ có thể trong lòng ngắm lại. Giang bội bội lại là tò mò mà thấu qua đi, có thấy qua đi sao? Bái quan quan ban tặng, nàng cảm thấy chính mình hiện giờ đối với viết thư tình chuyện này vạn phần mà có kinh nghiệm. Có, như thế nào không có. Bàng lệnh mi vẻ mặt hương phấn mà lấy ra một phong thơ nói, ngươi xem này một phong, là khoảng là la minh Hiên, hắn thư tình viết đến cũng thật tâm không kém, tình ý chân thành không nói, tự thể cũng viết đến. Từ từ, ngươi nói ai? Quan quan nhíu mày. La minh hiền A, có cái gì vấn đề sao? Bàng lệnh mi ngẩn đầu hiếu kỳ nói, người này là có vị hôn thê. Quan quan sắc mặt không tốt lắm. Cái này la minh Hiên không phải người khác. Đúng là cái kia ba hoa mặt thiếu niên. Nếu không có chính mình bị đạo sư kêu đi văn phòng hỗ trợ sửa sang lại tư liệu, vừa vặn nghe được hai vị nữ trợ giáo bắt quái Lam Minh hiên vị hôn thê. nếu không như vậy khó được mị thiếu niên nàng đã sớm xuống tay, làm sao chờ tới bây giờ? Không thể nào. Bang lệnh mi ngẩn ngơ, túi đầu nhìn xuống tay thượng thư tình nói, hắn không biết đến cái này à, có thể hay không là ngươi nghĩ sai rồi. Sẽ không, ta là nghe trường học lao sư nói. Quan quan méo méo giữa mày nói, ngươi chạy nhanh đem này đó thư tình xử lý, ta coi như không biết việc này. Nàng cũng la minh Hiên quan hệ không tính kém, chẳng sợ không tính toán hướng đối phương xuống tay, nhưng xem ở nàng gương mặt kia phân thượng, nàng đối hắn cũng là rất có ưu đãi. Chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, đối phương mới thích nàng. Quan quan nghi hoặc một lát, liền đem việc này ném tới rồi sau đầu. Quan quan cũng không có đem kia phong thư tình để ở trong lòng. Không nghĩ ngày hôm sau vừa đến trường học, liền gặp gỡ La Minh Hiên. Quan quan ngươi đã trở lại a? Thế nào, cuối tuần quá đến vui sướng sao? La Minh Hiền cười liền lộ ra hai cái lún đồng tiền, hơn nữa cặp kia miêu nhi giống nhau tròn xoe mắt hạnh, quả thực không thể càng phù hợp quan quan ăn uống. Đáng tiếc, là cái có chủ. Quan quan không biết bao nhiêu lần ở trong lòng tiếc ối. Đương nhiên, ngày nghỉ luôn là làm người vui sướng không phải sao? Nàng cười tủm tìm nói, thấy nàng đối mặt chính mình trước sau như một tự nhiên, la minh hiên đáy mắt không khỏi xẹt qua một mặt mất mát, nhấp miệng cười nói, đúng rồi, quan quan ngươi không phải vẫn luôn muốn mượn hi hữu gì thực giám định và thưởng thức sao. Ta lần này vận khí tốt mượn tới rồi, chờ ta xem xong liền cho người xem. Vậy cảm ơn ngươi. Quan quan cao hứng nói, lúc sau, hai người lại hàn huyên một phen, thấy thật sự không có gì để tài nhưng liêu. La Minh Hiên mới có chút lưu luyến không rời mà rời đi. Ta đã sớm nói La Minh Hiên đối với ngươi có ý tứ đi, ngươi còn không tin. Đột nhiên, một thanh âm tử quan quan phía sau vang lên. Nàng quay đầu vừa thấy, tức khắc cười nói, Tiểu La, ngươi chừng nào thì trở về. Ấn Tiểu La là nàng ở 2 năm cấp thời điểm phân đến bạn cùng phòng, nàng thượng chính là văn hóa chuyên nghiệp, việc học phi thường bận rộn, hai người ngày thường ở chung thời gian không nhiều lắm, quan hệ lại không tồi. Ấn Tiểu la rỗi cái lười eo, vẻ mặt suy suốt nói, vừa trở về, ta lần sau không bao giờ đi trở về. Cùng quan quan bất đồng, Ấn Tiểu la gia cũng không ở obina, mà là ở khoảng cách nơi này đặc biệt xa xa xôi tinh cầu. Nàng ngày thường trầm mê học tập, liền phóng nghỉ dài hạn thời điểm đều không muốn trở về, lần này trở về tựa hồ cũng là trong nhà ra chuyện gì. Quan quan không coi truy vấn, chỉ là nói. La Minh Hiên nói hắn mượn tới rồi hy hữu dị thực giám định và thưởng thức, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xem. Ấn Tiểu La tuy rằng không phải dị năng giả, cũng không có biện pháp làm chức nghiệp giả, nhưng đối này một loại tri thức lại đặc biệt cảm thấy hứng thú, theo nàng nói nàng tốt nghiệp sau muốn đến chức nghiệp giả hiệp hội công tác. Ấn nàng cách nói, nàng chính mình không có dị năng thiên phú, nhưng có thể gần quan được ban lộc tìm một cái có dị năng thiên phú đối tượng. Đến lúc đó lại đào tạo một cái thiên phú xuất chúng vong nữ. Đúng vậy, tuy rằng vẫn là một cái đệ tử nghèo, nhưng ấn tiểu la đã lập trí tương lai muốn đào tạo một cái vong nữ. Cũng là vì hai bên độc phạm vi đều phi thường rộng lớn, thường thường sẽ xuất hiện trọng điệp, các nàng hai người mới dần dần chỗ ra chân chính bạn cùng phòng tình tới. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ấn tiểu la lại không ăn nàng này một bộ, vừa mới la minh hiên là chuyện như thế nào? Hắn có phải hay không thổ lộ bị ngươi cự tuyệt? Cô nàng này thật đúng là nhạy bén. Quan quan thở dài, đơn giản thẳng thắn nói, hắn nhưng thật ra không hướng ta thổ lộ, chỉ là viết một phòng thư tình. Đương nhiên, hắn hẳn là cho rằng ta không thấy trực tiếp ném. Ngươi liền không suy xét suy xét. Ấn tiểu lai nhướng mày nói. Người khác không biết, nàng lại là biết quan quan thẩm mỹ. Thính, ta đối đàn ông có vợ không có hứng thú. Quan quan bĩu môi nói. Họ liền vị hôn phu thê cùng hiện đại vị hôn phu thê không giống nhau, ở hiện đại hai bên chi gian không có pháp luật quan hệ, ở chỗ này lại không phải như thế. Nàng lại như thế nào không thiết tháo, cũng không nghĩ tới đi tham gia người khác hôn nhân. Ấn Tiểu lang nghe vậy cả kinh, có ý tứ gì, chẳng lẽ là Minh Hiền đã kết hôn. Quan quan nguyên lai không cùng trong trường học bất luận kẻ nào đề, gần nhất là bởi vì kia sẽ là Minh Hiền cũng không có đối nàng thổ lộ. Thứ hai la minh hiên làm đường sự không muốn để việc này, quan quan cũng không phải không hiểu đến tôn trọng người khác riêng tư người. Bất quá hiện giờ nếu đề cập tới rồi tự thân, nàng liền không có vì đối phương giấu dếm y tứ. Hắn có vị hôn thê. Người nói thật. Trước nay không nghe hắn đề qua. Ấn tiểu la ngây người, ngay sau đó lại nói, hắn đã có vị hôn thê, như thế nào còn cho người viết thư tình. Này không phải hại người sao. Phải biết rằng ở họ lỉn. Tham gia người khác hôn nhân quan hệ cũng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Tuy rằng không cần ngồi tù, nhưng phạt tiền lực độ lại không thấp. Ta như thế nào biết hắn là nghĩ như thế nào? Quan quan nhún vai. Ấn Tiểu la Nguyên Bản còn muốn hỏi, ngắm lại việc này cũng không lệnh người vui sướng, liền chuyển biến đề tài nói, đúng rồi, người du học lộ tuyến quyết định hảo sao. Quan quan nghe vậy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, còn không có, ta có quá nghĩ nhiều đi địa phương. Cố tình du học thời gian chỉ có một năm. Ở Họ Lìn, Sơ đẳng Học Phủ, Trung đẳng Học Phủ cùng Cao Đảng Học Phủ học chế đều là 5 năm. Này 5 năm học tập kiếp sống chung, phía trước 4 năm là dùng để học tập, cuối cùng 1 năm thường thường là dùng để du học. Bất đồng chính là Sơ đẳng Học Phủ là tập thể du học, có lao sư đi theo, Trung đẳng Học Phủ là tự do tổ hợp du học, yêu cầu đến lữ quán đi thông báo tuyển dụng một vị chuyên môn hướng dẫn du lịch đi theo. Đến nỗi cao đẳng học phủ, chính là đơn độc cá nhân du học, làm người trưởng thành, bọn họ tự nhiên không cần từ sư trưởng đi theo. Quan quan thực thích loại này chế độ, chỉ là ở du học lộ tuyến định chế thượng lại là lựa chọn khó khăn. Ngươi chậm giải tuyển, dù sao còn có một năm đâu. Ấn Tiểu La An Uỷ nói. Nói xong, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nữ mày nói, đúng rồi, ngươi nghe nói không có. Hàn Đông cao đẳng học phủ cùng ạ Bị nạ cao đẳng học phủ người đến chúng ta học phủ tới. Quan quan nhíu mày, bọn họ lại đây làm gì? Chính thức nhập học lúc sau, quan quan mới phát hiện ô Bị nạ cao đẳng học phủ nhân duyên có bao nhiêu kém, trừ bỏ những cái đó bất nhập lưu cao đẳng học phủ. Mặt khác cao đẳng học phủ cơ hồ đều cùng bọn họ đối địch, đặc biệt là ở vào chính khách tinh danh vọng lại không bằng ô Bị nạ cao đẳng học phủ kia một ít học phủ. Năm rồi thi đấu chung liền có không ít học phủ cấp ổ bị nạ ngang chân. Mà không thể nghi ngờ, Hàn Đông cùng ạ Bị nạ chính là một trong số đó, hai bên khập khiến cũng là ngọn nguồn đã lâu. Bởi vậy, vừa nghe này hai cái học phủ phái người lại đây, quan quan liền cảm thấy đối phương không có hảo ý. Dĩ vãng rất nhiều lần sự thật chứng minh, nàng như vậy suy đoán tuyệt không sẽ hoan nguồn đối phương. Ấn Tiểu La lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, chính là trùng hợp nhìn đến. Nói như vậy, Hai người trong lòng đều đã có dự cảm bất hảo. Giạn đi giáo thụ phát thông tin làm quan quan quá khứ thời điểm, nàng liền đoán được hẳn là cùng Hàn Đông cùng với Á Bi nạ có quan hệ, nhưng tuy là có chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là tức giận đến không được. Bọn họ điên rồi, chúng ta đều chỉ là học sinh, tham gia cái loại này không biết tinh cầu tham dò không phải toi mạng sao. Quan quan vẻ mặt không dám tin tưởng. Cao đẳng học phủ chi gian mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần cạnh kỹ thi đấu. Loại này hoạt động thường thường là một năm văn tái một năm võ tái, thay phiên từ các giáo chủ sự. Năm nay vừa vặn đến phiên võ tái, mà chủ sự học phủ. Cái này đều không cần cố ý đi hỏi, dù sao có tư cách chủ sự học phủ cơ bản đều đối bọn họ học phủ có địa Đối với ố bị nạ cao đẳng học phủ mà nói, mỗi một năm cạnh kỹ thi đấu đều sẽ trải qua bị người làm khó dễ, thời gian lâu rồi đại gia cũng thói quen. Huống chi? Đúng là loại này bốn phương tám hướng làm khó dễ, ngược lại khiến cho học phủ học sinh càng thêm ưu tú xuất chúng. Nhưng là, lần này chủ sự phương lại thật là qua. Tham dò không biết tinh cầu loại sự tình này, nào một năm không có người chết. Liên như vậy tham dò nhân viên còn đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, nếu là làm một đám nghiệp dư học sinh đi, căn bản không khác chịu chết. dạn đi giáo thụ vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy là lao thái thái tính tình luôn luôn hảo, lần này cũng bị tức giận đến quá sức. Chính là, đối với chúng ta học phủ học sinh tới nói, tự nhiên là chịu chết, nhưng đối mặt khác cao đẳng học phủ học sinh mà nói lại không phải như vậy. Rốt cuộc bọn họ học phủ cũng không kém quý tộc, mà quý tộc nói là có tư quân. Nhưng chúng ta học phủ, chẳng sợ có quý tộc, kia cũng đã nghèo túng đến không tư cách dưỡng tư quân. Nói tới đây, giãn đi giáo thụ dừng một chút, lại nói, tuy rằng tới thông chi hai vị hành chính chủ nhiệm nói lần này thi đấu áp dụng tự nguyện chế độ. Nếu là cảm thấy nguy hiểm có thể không tham dự, nhưng là, nàng biểu tình phức tạp nói, ta cũng không phải để ý thanh danh, nhưng thanh danh thứ này, lại ai đều không thể phủ nhận nó tầm quan trọng. Chỉ có bảo trì trước mắt hảo thanh danh, học phủ tài năng tiếp tục tuyển nhận đến ưu tú học viên, tài năng bảo trì trước mắt thành tích. Nếu không có người, ta có lẽ sẽ vứt bỏ, rốt cuộc thanh danh lại quan trọng, cũng quan trọng bất quá học sinh sinh mệnh, chính là, nghe đến đó. Quan quan có chút minh bạch, giáo thụ ngươi là muốn cho ta dẫn đầu, thuận tiện bảo hộ bọn học sinh. Nay 3 năm, bởi vì lúc trước thí nghiệm ra tuyệt hảo thiên phú, học phủ giáo thụ trên mặt đối xử bình đẳng, lén lại là đối nàng tiến hành rồi trọng điểm tài bồi. Loại này tài bồi cũng không phải thuyết giáo thụ nhóm cho nàng giảng bài, nói thật nàng tại đây phương diện cũng không có nhu cầu, mà là đang ở ố bị nạ cao đẳng học phủ các giáo sư ở trong xã hội thân phận tuyệt đối sẽ không thấp. Bọn họ cũng từng ngoài phong một cõi, cũng từng ngạo thị quân hùng. Như vậy bọn họ, trong tay tự nhiên có không ít dù ra giá cũng không có người bán chân phẩm. Như là có thể ôn nhuận rèn luyện ngũ tạng lục phủ tiểu kim sừng tê giác, có thể đề cao thân thể kháng độc tính lục băng ve, có thể bình thản nỗi lòng giọt nước quả. Mấy thứ này ở chợ đen đều là treo giải thưởng bảng thượng đồ vật, là phủng tuyệt bút liên minh tệ cũng không có người nguyện ý bán hy hữu phẩm. Tiêu giao động thiên trung có lẽ có rất nhiều hiệu quả càng tốt linh vật, nhưng không thể không nói, bất luận là đối hiện giai đoạn nàng vẫn là nàng hiện giờ thân thể này, họ liền bản thổ đồ vật đều phải càng thêm áp dụng. Nhưng là, này ba năm chung, quan quan lại tiêu hao vô số như vậy chân phẩm, phối hợp tu luyện, một chút một chút chịu đựng gần cốt tinh luyện ma lực tinh luyện tinh thần lực. Có thể nói, quan quan có thể ở ba năm chung tướng thực lực khôi phục đến thánh cấp, nàng chính mình nỗ lực không thể mà sát. Nhưng này đó các giáo sư nỗ lực cũng không thể mà sát. Bọn họ là thật sự đem hết toàn lực ở bồi dưỡng nàng, hy vọng nàng có thể nhanh chóng cường đại lên, không cần bởi vì quý tộc mời chào mà thỏa hiệp. Quan quan ngay từ đầu chỉ là lợi dụng bọn họ loại này vô tư tâm lý chiếm tiện nghi. Sau lại thời gian lâu rồi, nhìn bọn họ phát ra từ nội tâm mà bởi vì chính mình mỗi một chút tiến bộ mà lộ ra vui mừng cao hứng biểu tình, trong lòng khó tránh khỏi có điều động dung. Giãn đi giáo thủ gật gật đầu nói, ngươi tri thức số lượng lớn đủ phong phú, nếu là liền ngươi đều không thể đủ ứng phó thăm dò trên đường vấn đề nói, còn lại người cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Cho nên, lúc này đây trừ bỏ ngươi, mặt khác nhân viên chọn lựa sẽ không tham khảo chức nghiệp trình độ, mà là dùng võ lực giá trị làm phán đoán suy luận. Dừng một chút, nàng nói, đặc biệt là sung năng hệ học sinh chung, có không ít bởi vì dị năng thuộc tính bạo ngược mà vô pháp trở thành mặt khác chức nghiệp giả. Những bọn hắn thực lực là không thể nghi ngờ, thậm chí liền cứu cấp năng lực giả đều có. Kia dự thi nhân số quan quan nhữ nhữ mày nói, người quá nhiều ta sẽ phân thân không rảnh, tốt nhất vẫn là tinh giản một chút nhân viên. Biết nàng nói như vậy chính là đồng ý, dãn đi giáo thụ nhẹ nhàng thở ra, lại nói, yên tâm, cái này chúng ta cũng suy xét qua, hơn nữa người, lần này dự thi nhân viên tổng cộng sẽ có 5 người. Người làm dẫn đầu. Dư lại người yêu cầu một cái trị liệu dị năng giả, yêu cầu một cái tốc độ mau chính xác giả, dư lại hai người viên nói, một cái muốn lực công kích cường, một cái muốn lực phòng ngự cường. Không được. Quan quan lại phủ quyết nói, không cần trị liệu dị năng giả, ta dị năng cũng có thể dùng để trị liệu, lực công kích cùng lực phòng ngự cũng không cần cơ cầu, mấu chốt nhất chính là muốn chạy trốn mau. Ở ta ngoài tầm tay với thời điểm, ta hy vọng đồng đội sẽ không nốc đứng chờ chết mắt khác, nhân phẩm muốn đủ ngạnh, ta không hy vọng đến lúc đó có người ở sau lưng thọc dao nhỏ. Nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung nói, nếu có cái loại này đầu vóc cơ linh sẽ xem ánh mắt, hoặc là am hiểu ẩn nấp ở dùng độc làm bấy dập loại sự tình này thượng tương đối am hiểu người nói liền càng tốt. dạn đi giáo thủ nghe vậy tức khắc như mày, ngươi là tính toán gặp được địch nhân thời điểm lấy bản thân chi lực kháng hạ sở hữu công kích. Giáo thủ, ngài không tin ta sao? Quan quan hỏi ngược lại. Này không phải tin tưởng không tin vấn đề. Dạng đi giáo thụ khó thở nói, ta nhưng không nghĩ chờ ngươi trở về thiếu vải thập niên phọ mệnh. Quan quan ngẩn ra, hào đi, nàng luôn là quên loại sự tình này. Nhưng là đây là tốt nhất phương án. Quan quan khuyên đủ, không biết tinh cầu thường thường là dị thú thiên đường, chính diện giang nói nếu là gặp gỡ quân công, đó là lại cường cũng chỉ có toi mạ phân. Chỉ có đồng đội cơ linh, trốn chạy năng lực đủ tư cách, Ta mới có tin tưởng mang theo bọn họ tránh đi nguy hiểm. Nghe vậy, Giang đi giáo thụ trầm mặc, ta tìm những người khác lại thương lượng thương lượng. Nói đến nói đi chính là muốn chính mình học sinh ôm đại nhiệm, nàng này sẽ đều có chút hối hận đồng ý chuyện này. Nếu là quan quan bởi vì này một hàng thọ mệnh đã chịu ảnh hưởng. Nhưng quan quan nói được cũng có đạo lý. Trong lúc nhất thời, nàng đầu góc loạn cực kỳ, cuối cùng đơn giản đem quan quan đuổi đi, đem lão hưu nhóm đều kêu lại đây. Nghe xong giản đi thuật lại, tăng nghị đám người cũng sôi nổi như mày. Từ an toàn tính thượng xem, quan quan phương án mới là tối ưu, nhưng là có người vẻ mặt dối rắm mà mở miệng nói. Hắn lời này chưa nói xong, nhưng không cần phải nói đại gia cũng lĩnh hội hắn ý tứ. Tỉ mỉ tài bồi 3 năm học sinh, ai vui nàng lập tức không có vải thập niên thọ mệnh. Hồi lâu, tăng nghị mở miệng nói, kỳ thật việc này cũng không phải không thể giải quyết. Các ngươi như thế nào đã quên phóng thích dị năng cũng là có lối tát. Nghe vậy, gian đi trước hết phản ứng lại đây, ý của ngươi là dùng năng lượng châu Năng lượng châu thứ này kỳ thật đều không phải là chỉ có thể dùng cho dân sinh, đối dị năng giả mà nói, nếu trong cơ thể dị năng háo quang, năng lượng châu cũng có thể dùng để tiếp viện. Đương nhiên, muốn đem năng lượng châu chung năng lượng hấp thu, cần thiết muốn thuộc tính tương đồng. Không đơn thuần chỉ là như thế. Dị năng giả cũng có thể trực tiếp lợi dụng năng lượng châu, trung năng lượng phóng thích dị năng. Tăng nghị gật đầu, đúng vậy. Nhưng là cứ như vậy nói, yêu cầu năng lượng châu số lượng cũng không ít. Có người phát sầu nói, hơn nữa chỉ cần thủy mộc thuộc tính năng lượng châu cũng không hảo thu thập. Giản đi lại là ở trong nháy mắt hạ định rồi quyết định, liền như vậy làm. Chúng ta từng người áp đáy hòm đều có thủy mộc thuộc tính năng lượng châu, đại gia thấu một thấu. Sau đó tìm cái thời gian. Ta đi một chuyến chợ đen, tiêu tiền cùng người dự định một đám năng lượng châu. Vì thế, quan quan ở mấy ngày sau thu được một cái không gian cấu, bên trong là số lượng xa xỉ thủy một thuộc tính năng lượng châu. Càng khiến người kinh dị chính là, này đó năng lượng châu cơ bản đều là thất cấp cùng bắt cấp, thêm lên giá trị có thể có vài trăm tỷ. Giáo thụ quan quan nhíu mày, nàng biết giáo nàng này đó giáo thụ thân gia đều xa xỉ, chính là lại có tiền. Nhiều như vậy cao cấp năng lượng châu đối với bọn họ mà nói cũng tuyệt đối không phải chín châu mất sợi lông. Giạn đi giáo thụ lại ngược lại còn có chút ấy nấy, vốn đang tính toán giúp ngươi lộng chút kiểu cấp năng lượng châu, đáng tiếc như thế nào cũng không ai nguyện ý bán. Năng lượng châu cùng bậc càng cao giá trị cũng càng cao, kiểu cấp cũng đã là dù ra giá cũng không có người bán, thập cấp càng là trong truyền thuyết tồn tại. Quan quan tuy rằng không có nói qua chính mình chân thật thực lực, nhưng bọn hắn trong lòng hiểu rõ. Đứa nhỏ này thực lực thấp nhất cũng có thấp cấp. Thấp cấp cùng bắt cấp năng lượng châu, căn bản vô pháp phát huy ra nàng chân thật thực lực. Ta cùng ngươi nói, đến lúc đó tận khả năng dùng năng lượng châu phát động dị năng. Không đến cánh mạng du quan thời điểm, không cần tùy tiện vận dụng chính mình dị năng. Giàn đi giáo thủ công đạo nói. Quan quan có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lúc sau, giàn đi giáo thụ liền cùng nàng nói lên đồng đội sự. Ngươi đồng đội đã định rồi xuống dưới. Dựa theo ngươi ý tứ, tuyển đều không phải cường công hình năng lực giả. Thở dài, giãn đi giáo thụ nói, ngươi cùng ta cùng đi xem bọn hắn đi. Nói, giãn đi giáo thụ liền mang theo quan quan rời đi văn phòng, đẩy ra cách đó không xa hoạt động thất môn. Hoạt động thất trung hoặc ngồi hoặc đứng tam nam một nữ, nhìn đến các nàng đi vào, sôi nổi đều đứng lên hô, dạn đi giáo thụ. Giãn đi giáo thụ chỉ vào bọn họ nói, chúng ta ngồi xuống nói. Chờ đoàn người ngồi xuống. Gian đi giáo thụ liền bắt đầu cấp quan quan giới thiệu khởi bốn người. Đây là lớp 4 có dễ, nàng là bắt cấp độc hệ dị năng, giả, bởi vì dị năng thuộc tính duyên cớ, nàng vô pháp trở thành chức nghiệp, giả, độc chính là văn hóa chuyên nghiệp. Gian đi giáo thụ chỉ vào trong đó duy nhất một vị nữ tính nói. Có dễ không thể nghi ngờ là cái đại mỹ nhân, bất quá nàng dung mạo lùng diễm rất nhiều lại lộ ra lệnh leo, là một vị riêng một ngọn cờ quỷ hệ mỹ nữ. Bởi vậy. Chẳng sợ nàng lúc này đối với quan quan lộ ra tươi cười Cũng không hề có cho người ta thân thiết cảm Liền giống như phim kinh dị trung nữ chính Cười đến lại như thế nào hiền lành Cũng chỉ làm người không rét mà run Như vậy đặc thù hơn nữa tên Quan quan trần chờ hỏi Nhớ không lầm nói có dễ hẳn là tàng nghị giáo thủ ngoại tôn nữ đi Vị này ở học phủ chung cũng là danh nhân Trang ép trưởng kỳ nhân bảng liền có nàng một vị trí nhỏ Rốt cuộc Một cái sống sờ sờ đại mỹ nhân nhưng không ai dám truy, cũng là một kiện hiếm lạ chuyện này. Giãn đi giáo thụ ho nhẹ một tiếng nói, cho nên ngươi yên tâm, có dễ là thằng nghị dạy ra, cũng từng mang theo nàng đi dị thú khu luyện tập thực chiến, trình độ sẽ không kém. Nói xong, không đợi quan quan mở miệng, nàng vội vàng giới thiệu hạ một người, đây là 5 năm cấp hát, là có dễ vị hôn phu. Hắn là tốc độ cùng lực lượng song hệ dị năng giả, thực lực đã đạt tới cửu cấp. Hắn vốn gì đang ở du học chung, là thằng nghị giáo thủ cố ý đem hắn kêu trở về. Hắn hát là một cái thân cao 1m 9 trăng nam, lớn lên không tính đẹp, nhưng khí chất sắc bén, dáng người gầy nhưng rắn chắc tràn ngập lực lượng cảm, cơ bắp lưu sướng lại không có chồng chất xương vụ cảm giác, là cái 10 phần 10 khốc nam. Ngươi hảo! Hắn khẽ cười hạ, đối với quan quan vương tay. Quan quan ngơ ngác mà cùng hắn bắt tay. Nói có dễ có vị hôn phu lại là chưa từng có nghe nói qua sự. Nhưng xem hai người chạm đến như vậy gần, lẫn nhau gian không khí cũng cực kỳ hài hòa bộ dáng, cảm tình làm như không tồi. Sau đó, gian đi giáo thụ lại đem ngón tay hướng ở ba nam tử trung vóc dáng nhất lùn, dáng người đơn bạc thanh tú nam sinh nói, đây là lớp bốn chân ôn, hắn là cửu cấp xương mù hệ dị năng giả, am hiểu ẩn nấp cùng truy tung. Chân ôn, quan quan khỏe miệng chịu chịu ta giống như nghe chân giáo thụ nói qua hắn tôn tử đã kêu chân nôn. đúng vậy, chính là hắn. dạn đi giáo thụ sảng khoái nói, ngươi đừng nhìn chân nôn cái dạng này, hắn chính là đánh tiểu liền đi theo chân giáo thụ bên người. chân giáo thụ người kia ngươi cũng là biết đến, trước nay không chịu ngồi yên, một năm hơn phân nửa thời gian không ở nhà, gặp được nguy hiểm càng là đếm không hết. chân nôn đi theo một bên, chính là hảo không ít. nghe vậy, chân thẹn thùng cười cười nói, ngươi hảo như vậy quả thực so tiểu bạch thỏ càng tiểu bạch thỏ ngươi hảo quan quan hồi lấy một cái càng vô tội càng hồn nhiên tươi cười sau đó gian đi giáo thụ chỉ vào cuối cùng dư lại nam sinh nói đây là lớp 4 trác tử hào hắn tuy rằng chỉ là bắt gốc nhưng lại là ám hệ cùng tốc độ song hệ dị năng giả ngươi hảo ta là trác tử hào trác tử hào dung mạo tuấn mỹ khí chất cũng cực kỳ kiệt ngạo trương dương rất khó tin tưởng người như vậy, cư nhiên là ám hệ, nhưng là ngoài dự đoán chính là hắn biểu hiện phi thường lễ phép, nói chuyện ngữ điệu cũng cực kỳ bình thản. cái này quan quan biểu tình đã phi thường hết chỗ nói rồi, ta nhớ rõ ngài nói qua, chắc giáo thụ tàng tôn đã kêu trác tử hào. giang đi giáo thụ gật gật đầu, ngươi yên tâm, bọn họ tuy rằng là đi cửa sau nhập đội, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thành vấn đề. quan trọng nhất chính là tình huống của ngươi chúng ta đã cùng bọn họ nói. Đến lúc đó, bọn họ tuyệt đối sẽ vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Sở dĩ tuyển này đó nha nội, bọn họ cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Quan quan chỉ là một cái ba năm sinh, bọn họ xác thật có thể trực tiếp nhâm mệnh nàng làm dẫn đầu đội trưởng. Nhưng đến lúc đó, đội viên có phục hay không nàng cái này đội trưởng cũng không biết. Bọn họ nhưng không hy vọng quan quan ở đội viên không ngừng kéo chân sau tiền đề hạ chỉ có thể ép dạ cầu toàn, còn phải bảo vệ bọn họ an toàn nhưng là quan quan thiên phú cùng thực lực cũng không thích hợp bốn phía tuyên dương. bọn họ tuy rằng nguyện ý tín nhiệm học phủ học sinh, nhưng loại này tín nhiệm quyết không thể đánh bạc quan quan tương lai. như thế, từ bọn họ hậu bối chung tuyển người chính là quá thích hợp. có dễ bốn người đều là bọn họ hậu bối chung người xuất sắc, nhân phẩm thực lực đều không cần phải nói, mấu chốt còn đều phù hợp quan quan yêu cầu. quan quan nghe vậy mà ra, sau đó liền đối thượng bốn song hơi có chút lửa nóng ánh mắt. hào đi như vậy thật là tốt nhất lựa chọn. Bên cạnh không nói, các giáo sư tuyển ra tới người, lại là bọn họ hậu bối, nàng vẫn là tương đối tín nhiệm. Thấy nàng không giống như là có ý kiến bộ giáng, giãn đi liền nói, hảo, kế tiếp liền không có ta chuyện gì, các người thương lượng thương lượng, tốt nhất thừa dịp thi đấu còn không có bắt đầu, trước rèn luyện một chút đoàn đội ăn ý độ. Nói xong, nàng cũng không nhiều lắm lưu liền rời đi hoạt động thất. Cái này, Bốn người ánh mắt đều rơi xuống quan quan trên người, chờ nàng làm quyết định. Quan quan sờ sờ cầm nói, khoảng cách thi đấu cũng liền nửa tháng thời gian, riêng là cùng nhau huấn luyện hiệu suất quá thấp, ta xem như vậy, chúng ta trực tiếp đi chợ đen tiếp cái dị thú khu nhiệm vụ luyện luyện tập đi. vừa lên tới liền mạnh như vậy, bốn người nghe vậy ngẩn ra, nhưng ngẫm lại lần này đi không biết tinh cầu tiến hành thăm dò một cái không hảo là muốn mất đi tính mạng, bởi vậy tiêu hao một ít ích khí đảo cũng không tính cái gì bởi vậy không có phản đối so với năm đó quan quan hiện giờ đối trợ đen đã thuộc không thể lại chín nhìn quan quan quen cửa quen mẻo mà tiến vào nhiệm vụ tuyên bố sở lại thường thường mà có người lại đây cùng nàng chào hỏi có dễ bốn người liếc nhau sôi nổi đều ở trong lòng đem quan quan thực lực tất cao một đoạn thực hiển nhiên vị này học muội đối nhiệm vụ tuyên bố sở phi thường quen thuộc này ý nghĩa cái gì không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn nguyên bản Bọn họ còn có chút lo lắng quan quan uổng có thực lực lại không có tác chiến kinh nghiệm, nhưng xem hiện giờ chẳng huống lại là bọn họ nhiều lo lắng. Quan quan ánh mắt đảo qua nhiệm vụ trên tường một chúng ủy thác đơn, hồi lâu, nàng rốt cuộc có mục tiêu, dối tay đem trong đó một trường xé xuống dưới. Có dễ bốn người thấy thế đều xuống tới, vừa thấy nhiệm vụ nội dung, tức khắc liền mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như thế nào tuyển đơn giản như vậy nhiệm vụ? Chắc tử hào nhịn không được mở miệng hỏi. Không cần tiếp khó khăn quá cao nhiệm vụ. Quan con nói, loại này băng ti điệp nơi khu vực phụ cận có Hoàng Vân Miêu cùng Bạch Sinh Lộc, này hai loại dị thú thịt đều phi thường ăn ngon, còn có Hoàng Vân Miêu mạ vàng ra cùng với Bạch Sinh Lộc Lộc ra cùng Lộc đùng giá trị đều không thấp. Nếu là tiếp nhiệm vụ, này đó liền không thể tiến chính mình hầu bao. dừng một chút, nàng ánh mắt đảo qua mọi người nói, nói các ngươi hẳn là cũng không thiếu tiền đi. Bốn người theo bản năng lắc đầu. Phục Hồi tinh thần lại lại có chút mạc danh. Qua hồi lâu, bọn họ mới bừng tỉnh, hợp lại đội trưởng ý tứ là nếu không thiếu tiền, kia tự nhiên không thiếu về điểm này nhiệm vụ kim. Bọn họ cẩn thận ngẫm lại thật đúng là đạo lý này, chỉ cần tiền tài đủ dùng, quả nhiên vẫn là nhiều độn chút dị thú tài liệu tương đối hảo. Rốt cuộc dị thú tài liệu tùy thời có thể đổi tiền, tiền lại không thể tùy thời đổi thành dị thú tài liệu. Quan quan đánh cái thông tin cấp đội bội cùng Bàng Lệnh Mi báo cho một fan chính mình hành trình liền mang theo bốn cái đội viên bước vào khu môn phán đoán một chút bốn phía hoàng cảnh quan quan không chút do dự liền hướng phương tây đi đến thấy nàng như vậy còn lại bốn người sôi nổi cho nhau nháy mắt ra dấu xem ra vị này đội trưởng chẳng những đối nhiệm vụ tuyên bố sở thủ đối dị thú khu cũng tương đương thủ có dễ người dị năng là có thể phóng thích bất đồng chủng loại độc vẫn là chỉ có thể phóng thích cố định một loại trên đường Quan quan mở miệng hiểu biết đồng đội tình huống. Ta chỉ có thể phóng thích tê mọi thần kinh độc dược. Dưng một chút, có dễ bổ sung nói, bất quá ta trời sinh đối độc vật có cảm ứng, hơn nữa nếu bị thương, còn có thể thông qua hấp thu độc vật khôi phục. Quan quan gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, quay đầu lại nhìn về phía hát nói, hát ngươi là tốc độ dị năng cường một ít vẫn là lực lượng dị năng cường một ít. Ta không thể nói tới, dù sao mặc kệ loại nào dị năng. Ta đều là hết sức có khả năng đi tu luyện. Nghĩ nghĩ, hát lại nói, ta phương thức chiến đấu giống nhau là tốc công, ở đánh lâu giải thượng muôn kém một ít. Sau đó, quan quan nhìn về phía chân ngôn nói, chân ngôn ngươi xương mù hệ dị năng là như thế nào ẩn nấp, có thể cho ta xem một chút sao. Nghe vậy, chân ngôn nhìn nàng một cái, sau đó nói, đợi lát nữa thời điểm chiến đấu cho ngươi xem. Ta chính là ý tứ này, rốt cuộc không thể lãng phí ích khí. Ý thức được chính mình đường đột, quan quan vội vàng bổ cứu nói. Cuối cùng, quan quan ánh mắt rơi xuống Trác tử hào trên người. Không đợi nàng mở miệng hỏi, chắc tử hào liền ngoan ngoãn công đạo nói, tốc độ dị năng ta liền không nhiều lắm giải thích, nhưng ta ám hệ dị năng luôn luôn càng thiên với phụ trợ, ta có thể lớn nhất trình độ cắt giảm địch nhân thực lực. Nga, phương diện kia. Quan quan nghe vậy mắt sáng rực lên. Chủ yếu là ở tinh thần thượng. Chắc tử hào nhấp nhấp miệng nói cũng không phải đơn giản thô bạo tinh thần lực cấp chế, mà là khí thế cắt giảm. Hắn trong lúc nhất thời nói không rõ, quan quan lại là nghe hiểu. Hai phương chiến đấu, trừ ra thực lực ở ngoài khí thế cũng cực kỳ quan trọng, xinh đẹp sắc khí, mãnh liệt tự tin, thị huyết khát vọng, phẫn nộ tiếng hô. Này đó đều có thể ảnh hưởng đối phương. Đừng xem thường cái này, khí thế cường tịnh người, mới có vượt cấp khiêu chiến khả năng. Chắc tử hào là ám hệ dị năng giả. Mà hắc cám thường thường nảy sinh sợ hãi, mà sợ hãi, lại là suy yếu khí thế tốt nhất vũ khí. Không thể không nói, chắc tử hào loại này phát triển phương hướng phi thường đặc thủ, cũng phi thường hữu dụng. Băng ti điệp khoảng cách bọn họ từ khu môn tiến vào địa phương có điểm xa, bất đắc dĩ họ liền người cũng không thói quen dùng dị năng lên đường, quan quan cũng chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau dùng chân đi. Không bao lâu, bọn họ liền gặp một con lạc đơn cương răng nhu. So sánh với quan quan cảm thấy vận khí không tồi, những người khác sôi nổi đều như mày. Phải biết rằng cương giác như là thất cấp dị thú, thực lực cũng không yếu. Chẳng sợ nó một đôi cương giác giá trị phi thường cao, nhưng không phải ở nhu cầu cấp bách thứ này thời điểm, bọn họ cũng không tưởng gặp được nó. Quan quan lại là đầu tàu gương mẫu mà vọt qua đi, tuyết trí không tiếng động mà từ vỏ đao trung hoảng ra, thân hình xê dịch gian mũi đao nhanh chóng đâm vào cương giác như trong ánh mắt. Sau đó thủ đoạn đột nhiên dùng sức xoay tròn, cương giác như liền hí đều không kịp phát ra, liền ẩm ẩm ngã xuống đất. Này hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, có dễ bọn người xem ngây người. Quan quan đem tuyết trí rút ra, ném rớt mặt trên máu tươi, một bên dùng mềm bố trả lau thân đau, một bên vui dạo dực nói, vận khí thật không sai, giữa chưa liền ăn thịt bò. Cương giác như một đôi cương giác tuy nói cứng rắn sắc bén vô cùng, nhưng trên người thịt lại cực kỳ non mềm. Có lẽ không thích hợp dùng để làm thịt kho, nhưng dùng để thịt nướng, làm viên hoặc là nấu cháo lại là quá thích hợp. Có dễ bốn người lấy lại tinh thần thời điểm, quan quan đã đem cương giác như thả huyết đại tá tám khối, một đôi cương rắc cùng ra châu thu hồi tới, một bên giá khởi nâng giá, một bên thiết thịt. Quan quan bên cạnh không được, thịt nướng tay nghề lại là thiên truy bách luyện ra tới. Thịt bò cắt thành lát cắt dùng xiên tre sâu lên tới, sau đó lại vải lên bột thì là. Hắc tiêu say, bôi lên nàng tính chất đặc biệt nướng bờ bờ của tường, phóng tới vong giá thượng không bao lâu, mùi hương liền tràn ngập mở ra. Chân ngôn cái mũi giật giật, trên mặt đã xuất hiện thèm nhỏ dãi biểu tình. Chỉ là giống nhau ra ngoài săn thú cũng là có quý củ, nếu là đại gia cùng nhau săn thú đến dị thú liền tính, như là loại này từ mỗi một người một mình săn bắt dị thú, đó là hoàn toàn thuộc về cá nhân sở hữu. Cũng bởi vậy, hắn mặc dù nước miếng đều phải chảy ra, Lại cũng không có mở miệng thảo thực. Những người khác biểu hiện cũng không so với hắn hảo đi nơi nào. Ngốc đứng làm gì? Chạy nhanh lại đây ăn. Lúc này, quan quan lại mở miệng hô. Bốn người sử sốt. chắc tử hào nói, chính là đây là ngươi một người con mồi. Quan quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhưng ta là các ngươi đội trưởng, các ngươi đương nhiên muốn dựa vào ta. Lúc này các ngươi có thể cự tuyệt cùng ta cùng chung con mồi, chờ tới rồi không biết tinh cầu các ngươi cũng muốn cử tuyệt ta trợ giúp sao. Nàng tuy rằng đoàn đội tác chiến kinh nghiệm không đủ, nhưng thu mua nhân tâm vẫn là sẽ. Bất quá là một đốn thịt nướng, đối nàng mà nói không tính cái gì. Nghe vậy, có dễ bốn người ngẩn ngơ, lại là không có thể cho ra khẳng định đáp án. Không phải bọn họ ra mặt dạy, mà là không biết tinh cầu rốt cuộc tình huống như thế nào còn không biết, thật đến sinh tồn yêu cầu thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào quan quan ra tay che chở. Ở họ lìn, dị thú thịt sở dĩ sang quý, cũng không gần là bởi vì ăn ngon, còn bởi vì dị thú thịt ẩn chứa năng lượng, đồng dạng cũng ẩn chứa chút ít tích khí, không giống tầm thường xúc vật. hạ cái nồi thuộc sau ích khí cơ hồ đều đã biến mất hầu như không còn. Cũng là như vậy, ở dị thú khu chém giết năng lực giả đều có chút mê tín dị thú thịt, vì đền bù ích khí, hận không thể một ngày tam đốn đều ăn dị thú thịt. Giống quan quan như vậy đem độc thuộc về chính mình con ngồi phân cho đồng đội. Là rất ít có người sẽ làm. Năng lực giả càng là ở dị thú khu đái thời gian trường, liền càng là bùn xịn. Loại này bùn xịn không phải đối tiền tài, mà là đối chính mình tánh mạng. Quan quan nguyên bản đối bọn họ loại này tính toán chi ly pha là trứng mắt, nhưng sau lại ngấm lại bọn họ loại này giống như thần dữ của giống nhau đem chính mình số tuổi thọ đường số học đề mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà tính, cùng lúc trước chính mình ở chủ thần không gian dễ rùa tồn tại bộ dáng dữ dội giống nhau. Quan quan, thủ nghệ của ngươi thật sự là cái này. Ăn uống no đủ, chân luôn đối với quan quan dơ ngón tay cái lên. Nói bọn họ vốn dĩ chỉ nghĩ muốn ý tư ý tứ ăn hai khẩu, nào nghĩ đến ăn một ngụm lúc sau liền rừng không được tới, kia tư vị, quả thực tuyệt. Chờ phục hồi tinh thần lại, cũng đã là hiện giờ tình huống như vậy. Quan quan đem dư lại thịt bò thu vào nhận không gian, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời nói, hôm nay muốn tới băng ti điệp lãnh địa là không có khả năng. Chúng ta trước tìm cái đặt chân địa phương. Nguyên bản, có dễ đám người cho rằng nàng nói đặt chân địa phương là dị thú khu thôn trang hoặc là nơi cắm trại, không nghĩ quan quan lại mang theo bọn họ vào một cái thập phần ẩn nấp sơn động. Sơn động không hiếm lạ, hiếm lạ chính là sơn động hướng phía dưới có địa đạo. Thấy bọn họ mở to hai mắt nhìn, quan quan giải thích nói, đây là ta cùng ta đồng bạn mấy năm nay một chút một chút đào ra, không nói nối liền toàn bộ dị thú khu. Nhưng hơn phân nửa khu vực đều có thể đến, băng ti điệp nơi chỗ cũng không ngoại lệ. Cái này địa đạo sở dĩ sẽ tồn tại, nói đến cùng là bởi vì bàng lệnh mi quá rong dài, suốt ngày vì nàng sử dụng dị năng không biết tiết chế cửa trách nàng. Quan quan thật sự phiền không thắng phiền, nhưng là nàng cũng không tưởng bởi vậy thay đổi thành khấu khấu tắc tắc chiến đấu hình thức, phải biết rằng thói quen hình thành lúc sau cũng không phải là dễ dàng như vậy sửa lại. Nếu là có một ngày bởi vậy mà ở mấu chốt trong chiến đấu lộ ra sơ hở, kia nàng tuyệt đối sẽ khóc chết. Vì thế, nàng liền suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Hai người ở dưới đào địa đạo, ở bất hòa dị thú tao ngộ tiền đề hạ, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện dư thừa chiến đấu. Hơn nữa, đào địa đạo cũng là một kiện phi thường tiêu hao thể lực sự. Quan quan thậm chí khổ chung mua vui, đem chỉ coi như một loại tôi thể phương thức. Đừng nói, còn rất có hiệu quả. Chính là, như vậy sẽ không lạc đường sao? Chắc tử hào vẻ mặt rối dám hỏi. Sẽ không? Quan quan có chút cổ quái mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không đã quên máy liên lạc hướng dẫn công năng? Trác tử hào nghe vậy sửng sốt, chính là, máy liên lạc hướng dẫn công năng ở dị thú khu không phải không có biện pháp sử dụng sao? Dị thú khu cũng không phải không có tín hiệu tháp, chỉ là trong đó có rất nhiều dị thú lực lượng có thể ảnh hưởng từ trường. Cho nên ở chỗ này máy liên lạc luôn là dễ dàng ra chạm hướng, hướng dẫn công năng càng là trong đó trí nhất. Mà bởi vì phòng ngự cháo tồn tại, dị thú khu cùng bên ngoài cũng cơ hộ vô pháp liên lạc. Nhưng là dưới mặt đất nói có thể a Vừa nói, quan quan nhảy vào địa đạo, sau đó ngẩng đầu đối mặt trên mấy người nói, nhanh lên xuống dưới. Mấy người hai mặt nhìn nhau một lát, cuối cùng chỉ có thể nghe lời mà nhảy xuống. Đội trưởng Đến lúc đó chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Trân Ngôn tò mò hỏi. Hắn cũng không tin giống phía trước cái loại này bí ẩn sơn động sẽ có rất nhiều. Quan quan một bên lấy ra một chản đèn huỳnh quang, một bên trả lời nói, liền đào đất động đi ra ngoài a. Phản ứng lại đây hắn y tứ, quan quan cười, địa đạo tuy rằng là chúng ta đào, nhưng chúng ta cũng không có dấu dếm y tứ. Trên thực tế, hiện giờ địa đạo quy mô có thể như vậy đại cũng không chỉ cần là ta cùng ta đồng bạn công lao, rất nhiều chưa từng che mặt năng lực giả đều ra quá lực. dừng một chút, đến nỗi gì thú, chúng nó linh trí tuy rằng so tầm thường động vật muốn cao, nhưng còn không đến mức có thể tìm được địa đạo. huống chi, mặc dù tìm được rồi, chúng nó cũng sẽ ở bên trong lạc đường, thậm chí sống sở sở đem chính mình nói chết. hát mặt lộ vẻ giật mình nói, ý của ngươi là, này địa đạo là sở hữu năng lực giả đều biết đến cũng không phải sở hữu. Quan quan nghĩ nghĩ nói, liền một ít thực lực hoặc nhân phẩm không tồi năng lực giả, ta thói quen đem cái này coi như nhân tình nói cho nhân ra. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít vận khí tốt hoặc là người thông minh chính mình phát hiện địa đạo. Cái này, hát mấy người hoàn toàn hết trô nói rồi. Phải biết rằng, ở năm đó hát nham thú bạo động lúc sau, ổ bị nạ dị thú khu năng lực giả lại là ngoài dự đoán tồn tại suất bắt đầu trở nên càng cao mắt khác tinh cầu không ngừng một lần lại đây tra xét, lại đều là bất lực trở về. Ai có thể nghĩ đến, này hết thể gần là bởi vì một cái tiểu cô nương nhất thời hứng khởi đảo ra địa đạo. Băng ti điệp là một loại phi thường nhỏ yếu dị thú, duy nhất chân quý chính là lân phấn trung mang hàn đầu. Quan quan tiếp nhiệm vụ, ủy thác người chính là muốn một kg băng ti điệp lân phấn. Nhiệm vụ này chưa nói tới khó khăn, chỉ là phi thường vụ vặt. Nhưng nguyên nhân chính là vì vụ vặt. Lại là nhất thích hợp bọn họ rèn luyện ăn ý độ. Hoa nửa ngày thời gian, 5 người mới thu thập đến 1 kg lân phấn. Nhưng cùng lúc đó, 5 người chi rằn cũng có bước đầu ăn ý độ. Nếu nói quan quan nguyên bản đối với mấy người tín nhiệm chỉ là nguyên với giáo thụ đề cử, như vậy ở hai cái giờ chiến đấu sau, loại này tín nhiệm chung nhiều một bộ phận đối bọn họ thực lực nhận đồng. Quan quan đối có dễ 4 người thực lực còn chỉ là nhận đồng. Nhưng có dễ bốn người đối thực lực của nàng lại chỉ có hai chữ có thể hình dung, chấn động. Bọn họ cho rằng quan quan chỉ là thực lực cao cường, nào nghĩ đến nàng kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, thế cho nên chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện phía trước chiến đấu, bọn họ bốn người cơ hồ đều bị nàng tiết tấu mang theo. Tuy nói này vốn dĩ chính là bọn họ chuyến này mục đích, nhưng đối phương như thế dễ dàng mà liền đạt thành, bọn họ tâm tình vẫn là có chút phức tạp. Cũng may thực mau bọn họ liền đem điểm này tiểu tâm tư dứt bỏ rồi. Mộ cường là tất cả mọi người sẽ có tâm lý, mà không thể nghi ngờ, quan quan thực lực thỏa mãn bọn họ đối cường giả toàn bộ khắc khao. Lúc sau, quan quan liền mang theo bọn họ đi Hoàng Vân Miêu cùng Bạch Sinh Lộc lãnh địa, đem không gian đạo cụ đều tắt đến tràn đầy, mới lưu luyến không rời mà rời đi. Trở lại nhiệm vụ tuyên bố sở, quan quan mới đưa một kg băng ti điệp phấn giao qua đi được đến một bút xa sỉ nhiệm vụ kim. Liền có người gấp không chờ nổi tiếng lên hỏi, quan quan, ngươi lần này thu hoạch hẳn là cũng không tồi đi. Thế nào, có hứng thú cùng ta đổi hai kiện sao? Chợ đen trung hòa quan quan quen thuộc người đều biết, nàng cũng không nguyện ý đem săn thú đến dị thú dị thực tài liệu bán, nhưng lại rất vui lấy vật đổi vật. Nghe vậy, quan quan thấy nhiều không trách nói, ngươi chỗ đó có cái gì? Hiện giờ cục diện là nàng cố ý mở ra, vì chính là có thể đổi lấy đến càng nhiều bất đồng tài liệu. Nhìn quan quan ngửa quen đường cũ mà lấy ra các loại dị thú dị thực tài liệu cùng người trao đổi đến chính mình muốn đồ vật, có dễ đám người đôi mắt đều trường lớn. Còn có thể như vậy. Như vậy một đối lập, giống bọn họ như vậy một khổ não đem đồ vật đều bán được tài liệu cửa hàng hành vi tựa hồ có chút xuẩn. Rốt cuộc, bọn họ cũng không kém tiền. Vốn tưởng rằng quan quan có thể lấy tới đổi bất quá là vừa rồi săn thu đến Hoàng Vân Miều cùng Bạch Sinh Lộc trên người tài liệu. Không nghĩ chỉ cần đối phương có nàng muốn đổ vật, nàng liền lại lấy ra rất nhiều hiển nhiên cũng không phải ở hôm nay săn thú đến tài liệu. Cái này quá trình hoa hơn một giờ, quan quan lại đi một chuyến tài liệu cửa hàng, mua một ít tương đối hiếm thấy tài liệu, liền mang theo bốn người rời đi chợ đen. Đội trưởng, người trong tay như thế nào sẽ có như vậy nhiều tài liệu? Chắc tử hào không nhịn xuống tò mò hỏi. Phần lớn là một chút một chút tích góp ra tới. Cũng có một bộ phận nhỏ dị thực tài liệu là chính mình gieo trồng. Quan quan nhàn nhạt nói. Không đợi hắn truy vấn, nàng liền bổ sung nói. Chúng ta đến lúc đó rốt cuộc muốn vào cái nào không biết tinh cầu cũng không biết. Bất luận cái gì sự tình đều khả năng phát sinh, cho nên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần không gian khấu đủ dùng, nhiều mang điểm đồ vật luôn là không sai. Cái này ngươi yên tâm. Lại là cỏ dễ mở miệng nói. Ở phía trước ông ngoại cho ta cùng hát một người chuẩn bị một cái có một ngàn lập phương không gian khấu lại nhiều đồ vật đều phong đến hạ Chân môn nhấp miệng vẻ mặt ngượng ngùng nói ta trong tay không gian khấu là ta tổ mẫu cho ta chuẩn bị có một nghìn hai trăm cái lập phương ta chỉ có tám trăm lập phương chắc tử hào có chút buồn bực nói quan quan nghe vậy ánh mắt lại đảo qua bọn họ ba người cổ áo quả nhiên không gian khấu đều ở đằng kia nàng nhữ nhữ mày Rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói, nói các ngươi có thể hay không đem không gian khấu vị trí đổi cái địa phương. Liền không thể che giấu một chút. Quan quan ở dị thú khu pha trộn quá không ít thời gian, chủ động bị động giết qua không ít người, kiếp quá không ít tài, đối phương không gian khấu không phải ở cổ áo chính là ở đai lương thượng. Thật là, một chút tân ý cũng không có. Bốn người nghe vậy đều là sừng sốt, chắc tử hào lắc bắp nói, chính là... Đặt ở cổ áo nói rất nhiều người đều sẽ coi như cốc áo, như vậy không phải rất có ẩn nấp tính sao. Quan quan mắt trợn trắng, đó là ở cư chú khu, ở dị thú khu, cái nào năng lực giả không có không gian khấu. Người đó là thật sự cốc áo, đều có khả năng bị người coi như là không gian khấu. Vậy ngươi có cái gì hảo biện pháp? Hắt mở miệng hỏi. Biện pháp như nhiều. Quan quan nói thẳng, không gian khấu liền như vậy điểm lớn nhỏ. Có thể sung làm kim loại hoàn bỏ vào lục lạc, dù sao lục lạc có khe hở, lấy dùng đồ vật cũng phương tiện. Còn nữa, các ngươi cũng có thể đem không gian khấu được khảm nơi tay liên hoặc là nhẫn một loại trang sức thượng. Bất quá, ta cảm thấy phương pháp tốt nhất là đem không gian khấu làm điểm tay chân, đưa khảm ở lưỡi hoàn thượng. Như vậy, có rất lớn tỷ lệ ngươi mặc dù bị địch nhân giết chết, đối phương cũng không chiếm được ngươi di sản. Tựa như ở chủ thần không gian. Có điều kiện luân hồi giả đều sẽ đổi trực tiếp dung nhập linh hồn không gian đạo cụ. Càng là sống được lâu luân hồi giả, trong lòng liền càng tăng nhẫn, bọn họ tồn tại thời điểm không muốn làm người được hảo, đã chết lúc sau liền càng thêm không muốn. Có dễ bốn người trực tiếp nghe ngây người. Sau đó cách hai ngày, quan quan phát hiện bọn họ cổ áo thượng không gian khấu đều không thấy. Tuy rằng phát hiện, nhưng nàng cũng không có truy vấn. Rốt cuộc nhận thức thời gian còn thiếu, chẳng sợ làm đồng đội. Có chút mẫn cảm vấn đề cũng không thể hỏi. Đội trưởng, ta không gian khấu ở chỗ này. Không nghĩ, có dễ trực tiếp chỉ vào chính mình cánh tay thượng vòng tay nói. Quan quan có chút kinh ngạc, ý niệm vừa chuyển lại là minh bạch nàng dụ ý. Không biết tinh cầu một hàng, chẳng sợ quan quan đồng ý sẽ che chở bọn họ thánh mạng, nhưng nguy hiểm như cũ tồn tại. Nếu là nàng thân chết, vì nàng nhặt sát tất nhiên là đồng đội. Tiếp theo. Hát ba người cũng nhất nhất thuyết minh chính mình không gian khấu nơi. Lệnh quan quan kinh ngạc chính là, chân luân cư nhiên thật sự ấn nàng theo như lời đi lộng cái lưới hoàn. Hơn nữa hắn cái này lưới hoàn còn không phải mặc ở đầu lưới, mà là mặc ở dưới lưới. Như thế, chẳng sợ hắn nói chuyện, không hiểu rõ người ngoài cũng sẽ không biết hắn đầu lưới phía dưới cất giấu một quả không gian khấu. Chẳng qua, chân luân này có thể nói lại có chút không nhanh nhẹn. Thấy quan quan nhìn qua, Hán ngữ điệu có chút cổ quái nói, miệng vết thương còn không có hào nhanh nhẹn, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Quan quan gật gật đầu, ngay sau đó liền khó xử. Nghĩ nghĩ, nàng chỉ chỉ chính mình tay trái ngón giữa nhận không gian nói, ta không gian khấu ở chỗ này. Dù sao chính mình là tuyệt đối sẽ không chết, nhận không gian bí mật cũng tuyệt không sẽ bị người phát hiện. Bốn người buồn kinh ngạc nàng cư nhiên dùng như vậy tầm thường che giấu phương thức. Không nghĩ liền nhìn đến kia chiếc nhẫn ở bọn họ mí mắt đấy hạ lặng yên biến mất. Có dễ dối tay đi sở ngoài dự đoán, lại là không có sở đến thật thể, dường như kia chiếc nhẫn căn bản là không có tồn tại quá. Bọn họ đều mau tò mò đã chết, đáng tiếc cũng biết loại này bí ẩn không nên mở miệng dò xét. Quan quan tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, chúng ta phía trước mấy ngày rèn luyện một chút thắn ý, kế tiếp mấy ngày liền tới rèn luyện một chút thực lực đi. Thực lực. Bốn người sửng sốt, hát không khỏi hỏi, đội trưởng ngươi đối chúng ta thực lực có bất mãn sao? Đương nhiên bất mãn, thực lực loại đồ vật này bất luận cái gì thời điểm đều không thể đủ thỏa mãn. Quan quan sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt cảm xúc lại là nghiêm túc cực kỳ. Bốn người nghe vậy ngẩn ra, liền nghe quan quan tiếp tục nói, đương nhiên, tu vi không phải một chốc một lát có thể đề cao, ta muốn đề cao chính là các ngươi chiến lược. Tương so mặt khác năng lực giả mà nói, các ngươi vấn đề không tính đại. Tổng kết lên liền như vậy vài giờ, một, ra tay không đủ quyết đoán, quá mức so đo ít khí sói mòn, nhị, nguyên nhân chính là vì dị năng sử dụng thiếu, cho nên các ngươi không có hiệu quả công kích tương đối nhiều, tam, đối với cục diện chiến đấu thời cơ nắm chắc không đủ chuẩn. Nghe vậy, bốn người ngây người. Loại sự tình này toàn dựa nhân sinh kinh nghiệm, ngươi muốn như thế nào huấn luyện chúng ta? Hát nhịn không được hỏi. Bọn họ không phải không biết chính mình vấn đề nơi. Chỉ là, cùng thực lực so sánh với, quả nhiên vẫn là thọ mệnh càng quan trọng. Quan quan đối này lại sớm có chuẩn bị, ta ở trò chơi thiên đường phát hiện một khoản thực chiến bắt chước trò chơi, trò chơi này có thể giả quét người chơi thực tế tu vi, do đó trong trò chơi hình chiếu. Đương nhiên, trong trò chơi, ngươi kỳ thật cũng không có sử dụng bất luận cái gì dị năng, tinh thần lực cùng thể thuật, tự nhiên cũng không có ích khí sói mòn. trừ bỏ nao dưới ra tầng tư duy sinh động một chút thân thể cũng sẽ không có bất luận cái gì mệt mỏi. đương nhiên, trò chơi này cũng không phải vạn năng, trừ bỏ liên minh công bố những cái đó tu luyện bí tịch. Ngươi nếu tu luyện độc môn bí tịch, trong trò chơi là vô pháp hình chiếu, chiêu thức cũng chỉ có thể hình chiếu một ít đại chúng chiêu thức. Nói cách khác, trò chơi này có thể rèn luyện người tác chiến đấu góc, lại không cách nào để cao chiêu thức tỷ lệ ghi bàn. Nhưng là đối với các ngươi mà nói, lại là đủ rồi. Các ngươi ba cái vấn đề. Nếu là cái thứ ba vấn đề có thể giải quyết, như vậy phía trước hai vấn đề liền dễ dàng. Xuất phát từ đối quan quan tín nhiệm, bốn người đều đáp ứng rồi đến trong trò chơi tiến hành huấn luyện. Nhưng là thực mau, bọn họ liền hối hận. Lần này không biết sẽ khi nào xuất hiện. Chắc tử hào lau mồ hôi, thẳng thở dốc hỏi. Hát bộ dáng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu, có dễ cùng chân luôn càng là đã treo màu. Không có biện pháp. Bọn họ hai người bởi vì dị năng thuộc tính hy hi hiếu, tu luyện bí tịch cũng không phải công khai những cái đó, mà là trong nhà trưởng bối cố ý tìm thấy. Cũng là như vậy, hai người kỹ năng đều không thể hình chiếu đến trong trò chơi, thực lực vô hình chung liền kém một mảng lớn. Nhưng mặc kệ bọn họ lúc này là bộ dáng gì, trong mắt lại đều có tương đồng cảnh giác. Không có biện pháp, phải biết rằng mới tiến vào trò chơi nửa ngày thời gian, bọn họ chung chết ít nhất hát đều đã bị quan quan giết 19 lần. Đúng vậy, lần này huấn luyện nội dung chính là 4 người phòng thủ, quan quan dùng đủ loại phương thức đối bọn họ tiến hành đánh chết. Quan quan cho rằng đây là nhất có hiệu quả huấn luyện phương pháp, miệng thượng trao tặng có lẽ có thể cho người ta dẫn dắt, nhưng chân chính chiến lược vẫn là yêu cầu thông qua thực chiến đạt được. Nàng cơ bản không có dùng dĩ năng, hơn nữa mỗi lần công kích đều cố tình để lại sơ hở, ý ở huấn luyện bọn họ học được ở trong chiến đấu bắt lấy thời cơ. Quan quan vô pháp đem chính mình ở dài lâu năm tháng chung chém giết kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp ngạnh đưa cho bọn họ, nhưng lại có thể dùng chính mình phương thức đi dẫn đường bọn họ. Ngay từ đầu, chỉ có thể nền cổ nhận lấy cái chết thời điểm, bốn người còn tiếng oán than dậy đất, chờ đến hát đột nhiên nhanh trí đem cũng có dễ từ quan quan trong tay cứu đi lúc sau, bọn họ trong miệng oán giận lại càng ngày càng ít. Bọn họ không phải ngốc tử, tự nhiên thấy rõ ràng quan quan cố tình lộ ra tới sơ hở là vì cái gì. Loại này cơ hội, đã không phải khó được hai chữ có thể hình dung. Dần dần, bốn người bắt lấy sơ hở số lần càng ngày càng nhiều, quan quan đơn giản không hề lưu sơ hở, mà là đem thực lực gáp chế đến cửu cấp, dùng tự thân thực chiến kinh nghiệm cho bọn hắn uy chiêu. Một bên uy, nàng một bên ở trong lòng cảm thán những người này hảo vận khí. Chính mình lúc trước kia sẽ nào có người như vậy cho nàng uy chiêu, cơ hội mỗi một lần đều cùng tử thần gặp thoáng qua, cái loại này tư vị. Nhớ tới liền lệnh nhân tâm đầu phản khổ. Nhưng là, cũng là người kích động minh ngông. Cương giả sở dĩ là người hướng tới, liền bởi vì bọn họ có thể làm được thường nhân làm không được sự tình, liền bởi vì bọn họ có thể chịu đựng thường nhân sở chịu đựng không được gian nan khốn khổ, liền bởi vì bọn họ ở một lần lại một lần tử chiến chung còn sống. Có dễ đám người cố nhiên ở nàng trong tay học được rất nhiều, nhưng có một thứ, lại là tại đây loại không có nguy hiểm huấn luyện thủ đoạn trung học không đến. Nàng trải qua sinh tử, không ngừng vươn lên tín nghiệm, cùng với một viên như cứng như sắt thép cứng rắn tâm. Hòa bình niên đại tu luyện ra tới lực lượng, cùng chúng ta có bản chất khác biệt. Hôn ngọc giới chung, hắc báo cảm thắn nói. Ác ma nhàn nhạt nói, ta hâm mộ bọn họ, nhưng lại không nghĩ trở thành bọn họ. Ngay vậy, bao gồm quan quan ở bên trong mọi người khỏe miệng đều gợi lên một mặt cười nhạt. Giống bọn họ như vậy luôn hồi giả đáng thương sao. Người ngoài xem ra bọn họ là đáng thương. Bọn họ ngay từ đầu, cũng cho rằng chính mình là đáng thương. Nhưng ở một lần lại một lần sinh tử chi chiến chung, điểm này tự ngải hối tiếp tâm tư liền biến mất vô tung. mà như cũng cảm thấy chính mình đáng thương luôn hồi giả, thường thường đều chết ở nửa đường thượng. Tới rồi hiện tại, bọn họ quay đầu quá vãng, trong lòng dư lại chỉ có kiêu ngạo. Ở như vậy cực khổ chung, bọn họ chịu đựng tới, cũng cường đại rồi thành tiêu hiện tại chính mình. Lần này cao đẳng học phủ võ tái quy mô rất lớn, cơ hồ bao quát liên minh nội sở hữu học phủ. Nhưng là, sớm tại nửa tháng trước thi đấu nội dung công bố, rất nhiều nội tình nông cạn cao đẳng học phủ liền tự động từ bỏ thi đấu. Có thể nói, trừ bỏ ố bị nạ cao đẳng học phủ, còn lại dự thi cao đẳng học phủ cơ bản đều là có quý tộc tại hậu bối chống đỡ. Lúc này đây võ tái, so không phải học sinh thực lực, mà là xuất thân cùng bối cảnh. Đối với loại này hiện tượng, lấy giãn đi cầm đầu một chúng giáo thụ không nói vô cùng đau đớn, lại cũng cực kỳ phẫn nộ. Đáng tiếc đối với bọn họ kháng nghị, giáo dục bộ môn ngại với những cái đó quý tộc, lại là chỉ có thể có thai như liếc. Thi đấu ngày đó, quan quan năm người liền ở chư vị giáo thụ tiện đưa hạ chuẩn bị lên thuyền. Bởi vì thi đấu quy tắc, các ngươi lần này cần đi đâu cái không biết tinh cầu tiến hành thăm dò còn ở vào bảo mật giai đoạn. Bất quá! thi đấu quy tắc cũng đã ra tới. Đối không biết tinh cầu tham dò, trừ bỏ phải làm giống loài đăng ký cùng địa hình tham dò, quan trọng nhất chính là rửa sạch ra lớn hơn nữa cư trú khu vực. Nếu là đang ở tham dò chung, đã có tin tức truyền ra tới, nguy hiểm cấp bậc đã có định luận không biết tinh cầu, kia vấn đề còn không phải rất lớn. Sợ nhất chính là hoàn toàn mới không biết tinh cầu, nói vậy khả năng xuất hiện trạng huống quá nhiều. Bất quá, mặt sau cái này khả năng rất thấp. Nói xong lời cuối cùng, Giang đi giáo thụ nhịn không được thở dài. Bàng lệnh mi cùng Giang bội bội cũng chạy tới tiễn đưa, các nàng là ở phía trước một ngày mới biết được quan quan muốn đi tham gia trận này cao đẳng học phủ võ tái. Nếu không phải trên tinh vong sẽ công bố dự thi học sinh danh sách, quan quan đều không tính toán đem việc này nói cho các nàng, đỡ phải các nàng hạt lo lắng. Tựa như này sẽ, hai người khẩn trương đến mồ hôi lệnh đều toát ra tới, nhưng lời nói lại một câu đều nói không nên lời không biết tinh cầu tham dò tính nguy hiểm quá lớn, chẳng sợ giống bàng lệnh mi như vậy hàng năm ở dị thú khu sinh tồn quá người, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới tham dự đến trong đó. thật vất vả, mắt thấy quan quan phải đi, bàng lệnh mi mới banh khuôn mặt mở miệng nói, ngươi tiểu tâm chút, nhất định phải tồn tại trở về. quan quan cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, ta còn không có sống đủ. ai đều khả năng chết, liền nàng không có khả năng. các nàng lần này ngồi phi thuyền là lệ thuộc với học phủ. Đường nhìn quy mô cũng không lớn, nhưng bên trong thiết bị cũng tuyệt đối nhất lưu. Nói đến ô bị nạ cao đẳng học phủ trừ bỏ không có quý tộc duy trì, ở kinh tế thực lực phương diện cũng không so mặt khác cao đẳng học phủ kém. Thậm chí, ô bí nạ học phủ cũng không phải không có có tư cách dưỡng tư quân quý tộc, chẳng sợ bọn họ đều là bình dân sinh ra. Chẳng qua, so với dưỡng tư quân Nhu muốn đại lượng hao phí, mọi người đều tình nguyện đem này đó tiền dùng ở học phủ xây dựng thượng. Nếu là sớm biết rằng có hôm nay, bọn họ nói như thế nào cũng muốn ý tứ ý tứ dưỡng thượng mấy cái tư quân, mà không phải bị người chui chỗ trống. Phi thuyền tốc độ tương so hàng hạng cùng chiến thuyền là chậm, nhưng cũng chỉ là tương đối. Học phủ tự nhiên không yên tâm liền bọn họ năm người một mình đi tham gia thi đấu, trừ bỏ tùy đội tầng nghị giáo thụ, phi thuyền trung nhân viên công tác cũng đều không đơn giản, liên quan quan quan sát, những người này thực lực thấp nhất đều có bắt cấp. Tăng nghị giáo thụ lén đối nàng thấu khẩu phong, này đó nhân viên công tác đều là học phủ hướng giới học sinh, nghe thế thứ thi đấu tin tức, riêng gấp trở về tri viện. Đương nhiên, bọn họ tự thân chức nghiệp cũng xác thật là cùng phi thuyền thiết bị có quan hệ, cho nên mới có thể đảm đương trên phi thuyền một loạt nhân viên công tác. Dựa theo tăng nghị giáo thụ cách nói, chờ đến quan quan đám người tiến vào không biết tính cầu, bọn họ làm phía sau sẽ vì bọn họ an bài hảo hết thảy ứng phó các loại khả năng phát sinh ngoài ý muốn chẳng hướng. Nghe nói tối cao viện nghiên cứu cũng sẽ có nghiên cứu viên lại đây, thậm chí còn có khí năng sư cùng dược tế sư. Thật sự, đương nhiên là thật sự, mỗi lần không biết tinh cầu khai phá đều sẽ có tối cao viện nghiên cứu tham dự. Cũng không biết lần này sẽ ai tới, nếu là phàn viện trưởng có thể tới thì tốt rồi. Đừng có nằm ngộng, phàn viện trưởng đều nhiều ít năm không có tham dự không biết tinh cầu tham dò. Chính là. Cùng với trông cậy vào phàn viện trưởng, ngươi còn không bằng trông cậy vào tới mấy cái năng lực giả tông sư đâu. Tuy rằng chuyến này đi không biết tinh cầu nguy hiểm thật mạnh, nhưng trừ cái này ra, cũng không phải không có bất luận cái gì mặt khác chờ mong. Cũng là bởi vì này, có dễ đám người ở thượng phi thuyền lúc sau, thực mau liền cùng trên phi thuyền nhân viên công tác liêu đi lên. Quan quan lại là đối với một vị cho bọn hắn làm phòng ngự vũ khí kiểm tu mạnh giang học trưởng hỏi. Chúng ta là trực tiếp hướng không biết tinh cầu đi, vẫn là đi trước Ngọc Tụy Kinh cùng đại bộ đội hội hợp. Đều không phải. Mạnh Giang một bên đem kiểm tu tốt phòng ngự cháo còn cho nàng, một bên trả lời nói, rốt cuộc đi đâu viên không biết tinh cầu chúng ta lại không biết, nhưng đi Ngọc Tụy Kinh nói. hắn bĩu môi nói, chúng ta lại không nốc, đi chỗ đó làm gì? Chờ bị mặt khác học phủ chèn ép sao? Chúng ta trước đó đã cùng thăm dò hiệp hội liên lạc hảo. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp ở phi mã tinh vực cùng bọn họ hội hợp. Quan quan gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, lại hỏi, chúng ta đây còn có bao nhiêu lâu tài năng đến phi mã tinh vực? Yên tâm đi, thức mau, chúng ta 3 ngày sau là có thể đủ tới, mà thăm dò hiệp hội dự tính sẽ ở 5 ngày sau tới, có 2 ngày dư dở, chúng ta tuyệt đối sẽ không đến chế. Này sẽ mạnh răng nói được lời thề son sát, lại không nghĩ bọn họ vận khí thật sự là có chút không xong. Tình huống như thế nào? Hơn phân nửa đêm, quan quan đám người vốn dĩ đang ngủ, phi thuyền đột nhiên một trận lay động, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Nên không phải là gặp gỡ tinh đạo đi. Chân ngôn sắc mặt có chút trắng bệnh. Hát lắc đầu, không có khả năng, chúng ta đi chính là dân dụng tuyến đường, gặp được tinh đạo khả năng cực thấp. Đúng lúc này, Mạnh Giang chạy tới, đối với bọn họ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tuyến đường giới nghiêm, sở hữu phi thuyền đều cấm di động. Mọi người nghe vậy theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại lo lắng lên. Như thế nào đột nhiên giới nghiêm, tổng sẽ không không hề lý do đi. Trác tử hào mở miệng hỏi. Ở Hò Lìn, gặp được giới nghiêm loại tình huống này cũng không nhiều, càng đừng nói là giống tuyến đường giới nghiêm loại này dễ dàng khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng tình huống. Mạnh giang như mày nói, ta hỏi, nhân ra chỉ nói là có trọng phạm hướng bên này tuyến đường chạy thoát, nhiều lại không muốn nói. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau dưới lại là không biết nên làm cái gì phản ứng. Tuy nói là nửa đêm, nhưng như vậy bị đánh thức, một đám người lại là cũng chưa buồn ngủ, mọi người đều tụ ở hoạt động tất chung. Ta nhìn đến Tinh tế phòng giữ quân xuất động, có lệ bám lấy cửa sổ hướng bên ngoài xem, xem ra cái kia trọng phạm thân phận không đơn giản. Phòng giữ quân. Nghe vậy, chân ngôn chân mày cau lại. Người xác định không có nhìn lầm. Vừa nói Hắn đã muốn chạy tới bên cửa sổ nhìn lên. Thành phế hàng hạm từ tuyến đường thượng cực nhanh bay qua, chân môn nhãn lực không kém, liếc mắt một cái liền thấy được hàng hạm thượng độc thuộc về phòng giữ quân tiêu chí. Tăng Nghị giáo thụ nhíu mày nói: "Hảo, phòng giữ quân sự đại gia không cần quá mức quan tâm, chờ trọng phạm bắt được, giới nghiêm hẳn là liền sẽ kết thúc, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi liền hảo." Hắn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, chỉ đáy mắt lại xẹt qua một mạt nhỏ đến khó phát hiện phức tạp. Tới rồi ngày hôm sau buổi tối, tuyến đường giới nghiêm như cũ không có kết thúc, lại có càng ngày càng nhiều phòng giữ quân xuất hiện ở tuyến đường thượng. Lúc này, đại gia tâm tình còn tính bình thản, rốt cuộc mới chậm trễ một ngày, cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ tới phi mã tinh vực thời gian. Chỉ là, chờ đến ngày thứ ba, mọi người lại là có chút kìm nén không được. Giữa trưa, phòng giữ quân bắt đầu đối phi thuyền tiến hành điều tra, đến phiên bọn họ thời điểm. Mạnh Giang nhịn không được hỏi một chút khi nào giới nghiêm sẽ kết thúc, kết quả đối phương cũng không nghe thấy giống nhau, điều tra xong liền rời đi, đều không mang theo phản ứng. Đáng giận, Mạnh Giang còn không có như thế nào, một bên chắc tử hào lại khí hư, hát nhữ nhữ mẩy, phòng giữ quân không khí, tựa hồ đặc biệt khẩn trương. Tới rồi buổi tối, như cũ không có giới nghiêm kết thúc tin tức chuyển đến, nhưng là, lại không xuất phát chờ tới phi mã tinh vực liền phải đến muộn. Bất đồng với những người khác nôn nóng, tăng nghị lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không lo lắng đến chế. Trên thực tế, hắn ước gì bọn họ một hàng bị rơi xuống. Ra loại này ngoài ý muốn, đến lúc đó học sinh không cần mạo hiểm, học phụ không cần bởi vậy thanh danh bị hao tổn, còn có so này càng tốt sự sao. Ban đêm, đột nhiên có tiếng đánh nhau từ bên ngoài chuyển đến, quan quan đám người từ trên giường bỏ dậy hướng phi thuyền ngoại nhìn lại thời điểm. Liền nhìn đến mấy cái phòng giữ quân từ một con thuyền tàn phá hàng hạm chung kéo ra một cái an mặc H.I.I. trọng thương hôn mê nam nhân, phòng giữ quân này phương hàng hạm tổn thất thảm trọng, không ngừng có thi thể bị từ hàng hạm chung rửa sạch ra tới. Như vậy, giới nghiêm hẳn là có thể kết thúc đi. Quan quan nhẹ nhàng thở ra, đang muốn thu hồi ánh mắt, liền thấy kia H.I.I. Nam tử đột nhiên mở mắt. Không cam lòng, cứu hận cùng tuyệt vọng cơ hồ từ cặp mắt kia chung tràn đầy mà ra. đáng tiếc Đối phương chịu thương quá nặng, cặp mắt kia thực mau liền vô lực mà nhắm lại. Không biết vì sao, quan quan tổng cảm thấy có chút để ý. Ánh mắt kia thật không sai, sau khi chết nhất định có thể trở thành thực lực không tồi ác linh. Vu yêu hơi có chút tán thường nói. Đến nỗi kia bị chảo trọng phạm có bao nhiêu đại hoan khuất, lại là không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Quả nhiên không bao lâu, liền có người tới thông chi giới nghiêm kết thúc, bọn họ phi thuyền cũng lại lần nữa khởi động. Cái này, mọi người mới xem như an tâm mà đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, mọi người ăn bữa sáng lúc sau liền lại tụ ở hoạt động thất trung. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới phi mã tinh vực? Phi thuyền tốc độ không thể nhanh hơn sao? Chắc tử hào đối với Mạnh Giang hỏi. Không thể mau, ngươi đã quên tuyến đường thủ tụ. Mạnh Giang trả lời nói. Trên thực tế, trừ bỏ quan quan này nằm cái đương sự, còn lại người tâm tư đều cùng tầng nghị giáo thụ giống nhau. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chờ tới rồi phi mã tinh vực thời điểm, rốt cuộc vẫn là so ước định tốt thời gian chậm nửa ngày. Vốn tưởng rằng thăm dò hiệp hội sẽ không cố ý chờ bọn họ, không nghĩ bọn họ mới đến, liền tiếp thu tới rồi thăm dò hiệp hội dẫn đường tín hiệu. Ở họ lìn, nếu có đông đảo phi thuyền đi, liền sẽ sử dụng trung thiệp đảo đem sở hữu phi thuyền tụ tập đến cùng nhau. Trung thiệp đảo tồn tại chẳng những có thể tránh cho cá biệt phi thuyền lạc hướng còn có thể đủ đem sở hữu phi thuyền lực phòng ngự đều tập trung ở bên nhau, phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. Lúc này, tham dò hiệp hội Trung thiệp đảo Trung đã hội tụ đại lượng phi thuyền, mà chờ đến ổ bị nạ cao đẳng học phủ phi thuyền cũng hội tụ qua đi, lại là tích thủy nhập hải, thì giác thượng căn bản không có bất luận cái gì sai biệt. Sở hữu phi thuyền vào chỗ, Trung thiệp đảo liền lại lần nữa bắt đầu rồi đi. Tăng nghị giáo thụ lại là thở dài nói, mạnh răng các ngươi lưu lại nhìn phi thuyền. Ta mang theo quan quan bọn họ đi cùng thăm dò hiệp hội chào hỏi một cái. Bởi vì trung thiệp đảo tồn tại, sở hữu trên phi thuyền người đều có thể đủ hội tụ ở trung ương thính. Quan quan đám người đến thời điểm, trung ương thính người cũng không tính số ít. Bởi vì là sinh gương mặt, đội ngũ chung lại pha là có mấy cái nhan giá trị hơn người tồn tại, bọn họ khó tránh khỏi liền tương đối chịu người chú ngụ. Ta nói là ai đến chế đâu, nguyên lai là ố bị nạ cao đẳng học phủ. Cũng khó trách các người dây dưa dây cả không dám tới, sợ là nghe được không biết tinh cầu liền sợ hai đến run bẩn bật đi. Một cái bén nhọn tiếng nói đột nhiên như tới. Quan quan ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái dáng người cao gầy nữ nhân đã đi tới, kia trương ngạo mạn trên mặt tràn đầy xem kịch vui khắc nghiệt. Đều không cần đoán, nàng liền biết người này tất nhiên là mặt khác cao đẳng học phủ người. Tăng nghị giáo thụ lại là căn bản là không để ý đến vị này, trực tiếp làm lơ đối phương mang theo quan quần đám người đi tới một vị khuôn mặt thon gầy lão nhân trước mặt. "Lão Vinh, làm ngươi đợi lâu. Thật sự là xin lỗi, chúng ta gặp gỡ tuyến đường giới nghiêm." Tăng Nghị giáo thụ cùng đối phương hiển nhiên rất quen thuộc, nói thẳng sáng tỏ chính mình đám người đến trễ duyên cớ, sau đó liền không khách khí mà ngồi ở đối phương trước mặt. Trên thực tế, Vinh Khanh là tăng Nghị giáo thụ phát tiểu, hai người đều là bình dân xuất thân, Vinh Khanh cũng là ổ bị nạ cao đẳng học phủ tốt nghiệp học sinh. Thậm chí nếu không phải lần này ô bí nạ muốn tham gia lần này thi đấu, Vinh Khanh làm tham dò hiệp hội phó hội trưởng, căn bản sẽ không tự mình tới nhìn chằm chầm cái này hạng mục. Ô nạ cao đẳng học phủ cũng không phải là chân chính tiểu đáng thương, nếu là thật sự một chút nhân mạch đều không có, chẳng sợ thanh danh lại quan trọng, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ học sinh tham dự đến không biết tình cầu tham dò chung. Vinh Khanh nguyên bản thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nghe được tuyến đường giới nghiêm, lại là ngồi ngay ngắn, Kẻ như mày nói, như thế nào sẽ gặp được tuyến đường giới nghiêm? Phòng giữ quân đều xuất động, người nói còn có chuyện gì? Tăng nghị đạm thanh nói. Không biết có phải hay không ảo giác, quan quan cảm thấy giáo thụ nói lời này thời điểm biểu tình có chút trầm trọng. Nghe vậy, Vinh Khanh thần sắc khẽ biến, hiển nhiên đã biết đáp án. Quan quan đám người nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng hai vị lao nhân hiển nhiên cũng không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc tính toán. Đây là các ngươi lần này dự thi học sinh. Vinh Khanh nhìn về phía quan quan 5 người, ánh mắt ở quan quan trên người rõ ràng tạm dừng một chút, ngay sau đó nhịn không được lộ ra một cái cười nhạt nói, thực lực thấp nhất đều có bắt dài, xem ra ta là không cần lo lắng. Biết hắn nhìn ra quan quan thực lực không đơn giản, tăng nghị lại cười nói, chúng ta lần này cũng là đánh bạc vốn ban đầu. Quý học phủ quả nhiên không dung kinh thường. Vinh Khanh khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, đáy mắt lại tràn đầy vui mừng. Ta nghĩ đơn giản cấp hai bên làm một chút giới thiệu, sau đó liền đối với quan quan đám người nói, Trung ương thính có nhà ăn cùng giải trí thất, các ngươi mấy cái đi trước chơi đi, ta cùng lao vinh ôn chuyện. Hắn đều nói như vậy, quan quan đám người liền tính toán đi trước đem bụng cấp điền no. Nhà ăn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đại, đồ ăn chủng loại cũng rất nhiều, 5 người điểm chính mình thích đồ ăn, liền ăn lên. Bởi vì đúng là cơm điểm, nhà ăn chung người cũng không thiếu. Chắc tử hào một bên ăn cơm, một bên nhịn không được hướng bốn phía nhìn lại. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng ở trong đó một cái trên bàn cơm, hạ giọng nói, các ngươi xem, những cái đó hình như là tối cao học phủ học sinh. Tối cao học phủ. Mọi người cả kinh, sau đó sôi nổi nhìn qua đi. Cái gọi là tối cao học phủ, là cao đẳng học phủ hướng lên trên tối cao học phủ. Có chút cùng loại thế kỷ 21 nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh nhưng hàm kim lượng lại muốn so người sau càng cao. Rốt cuộc cô lìn tổng cộng mới chỉ có 6 cái tối cao học phủ, mà mỗi cái học phủ học sinh tổng số lượng cũng bất quá chính là mấy và người. Muốn khảo này 6 cái học phủ, khó khăn có thể thấy được một chút. Quan quan bởi vì chưa từng nghĩ tới ở lấy ra sinh vật chip lúc sau còn muốn tiếp tục nhậm thư, bởi vậy nhưng thật ra không như thế nào chú ý tối cao học phủ. Nhưng là nàng cũng biết, này 6 cái tối cao học phủ ra tới học sinh. Cơ bản đều là thiên tri tiêu tử. Chân ngôn lại là kiến thức đến nhiều một ít, hắn ánh mắt đảo qua kia một bàn ăn mặc tối cao học phủ học sĩ phục học sinh nói, những người đó hẳn là đã tốt nghiệp, phòng trừng là tối cao viện nghiên cứu thực tập nghiên cứu viên. dừng một chút, hắn bổ sung nói, bọn họ ăn mặc học sĩ phục, hẳn là bồ nạ tối cao học phủ. Trên thực tế, nhà ăn trung tối cao học phủ học sinh cũng không chỉ cần chỉ có kia một bàn, cẩn thận quan sát lúc sau. Bọn họ còn phát hiện một bà năn mặc quân trang tối cao học phủ học sinh. Trân Nhuôn nói đó là đọt tối cao học phủ học sinh, 89 chín phần mười là quân bộ thực tập sinh. Chân ngôn đối với đại gia phổ cập khoa học nói, bố nạ tối cao học phủ học viên lấy xuất trúng trí tuệ nổi tiếng, tốt nghiệp lúc sau hơn phân nửa vào tối cao viện nghiên cứu hoặc một ít nghiên cứu cơ cấu, cho nên bọn họ giáo phục cùng học sĩ phục phi thường cùng loại. Mẹ sở nở tối cao học phủ học viên lấy phong tư khí độ đa tài đa nghệ nổi tiếng. Họ liền đỉnh cấp minh tinh có 2 phần 3 đến từ chính chỗ đó, cho nên bọn họ giáo phục là lễ phục tiểu dáng, kinh thánh tối cao học phủ là có tiếng. Chính trị học phủ, học viên tốt nghiệp sau nhiều là chính giới quan viên hoặc là làm hành chính quản lý phương diện công tác, cho nên bọn họ giáo phục là kiểu giáo tôn trung sơn, nhất phương tối cao học phủ học viên lấy xuất chúng văn nghệ tài năng mà nổi tiếng, tốt nghiệp sau nhiều làm văn hóa điện ảnh trở tương quan công tác, cho nên bọn họ giáo phục là trường bào mã quái. Đọc tối cao học phủ học viên nhiều có được siêu cùng thường nhân thực lực cùng quân sự tố chức, tốt nghiệp sau nhiều làm. Thể dục, quân sự tương quan công tác, cho nên bọn họ giáo phục là quân trang, thì hưu tối cao học phủ học viên lấy suất chúng kinh thương năng lực nổi tiếng, họ lìn thương giới đại lao rất nhiều đều là cái này học phủ sinh viên tốt nghiệp, bởi vậy bọn họ giáo phục là tây trang. Mặt khác, bất luận là học sĩ phục, lễ phục, tiểu áo tôn trung sơn, trường bào mã quái, Quân Trang vẫn là Tây Trang, bọn họ cổ áo đều có một cái tiêm tháp đánh dấu. Cái kia đánh dấu phi thường đặc biệt, xa xem thời điểm là ám trầm, đi vào xem lại là có quang. Các ngươi ngày thường bên ngoài thời điểm chú ý chút, dĩ vãng cũng không phải không có người giả dạng thành tối cao học phủ học sinh ở bên ngoài gặp người. Bất quá các ngươi muốn thật là phân biệt không ra nói, liền trực tiếp hỏi đối phương muốn học viên đánh số. Sáu đại tối cao học phủ ở Tinh Vong có cái nghiệm chứng không gian. Chỉ cần có học viên đánh số là có thể xem xét học viên cơ sở tư liệu. Nếu là đối phương ấp đúng không chịu nói hoặc là dung mạo cùng cơ sở tư liệu thượng ảnh chụp không giống nhau, kia tất nhiên là hàng giả. Quan quan như suy tư gì, so sánh với những người khác hướng về, nàng để ý lại là cái này sau cái tối cao học phủ tựa hồ không có một cái là chuyên môn bồi dưỡng chức nghiệp giả học phủ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại lại không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc tựa như giãn đi giáo thụ nói. Chức nghiệp giả là ăn thiên phú cơm, học tập không phải không quan trọng, nhưng lão sư có thể giáo thụ đồ vật thật sự phi thường hữu hạn. Nhưng thật ra khí năng sư cùng dược tề sư này hai cái chức nghiệp có rất cao chuyên nghiệp tính, nhưng tự hồ bởi vì ích khí tầm quan trọng, cũng không ai cũng không có việc gì luyện tập. Hơn nữa nghe nói rất nhiều nghiên cứu cơ cấu bao gồm tối cao nghiên cứu viên đều là có tương quan trương trình học, chẳng qua là một bên công tác một bên luyện tập. Hơi có chút vừa học vừa làm ý tứ ở bên trong Tóm lại tuyệt không sẽ xuất hiện ích khí vô vị tiết lộ tình huống bên này nhà ăn làm đồ ăn hương vị rất là không kém đặc biệt dùng tài liệu cư nhiên đều là linh thực cùng dị thú thịt quan quan ăn xong sau không nhịn xuống lại điểm một phần cỡ siêu lớn chuối thuyền có dễ đám người thấy nhiều không trách ở chung trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ sớm đã minh bạch quan quan người này có bao nhiêu gái đồ ngọn lại là cỡ nào chỉ ăn không hợp nhưng là chuối thuyền thật sự có chút đáng chú ý, khiến cho không ít người chú ý. Cùng không ăn cơm xong dường như, nghèo kiết hủ lộ quỷ. Không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng chào phúng thanh. Mọi người đang chờ quan quan phản ứng, không nghĩ nàng lại là cũng không ngẩn đầu lên. Đúng lúc vào lúc này, một mặt lam quang hiện lên, ngay sau đó, ngồi ở góc một bàn một người tuổi trẻ nữ nhân liền đông lạnh thành một cái đóng băng. Quan quan nuốt xuống trong miệng kem cười tủng tìm nói. Xem ra là nhà ăn quá nhiệt, thế cho nên nào đó người lăn lộn đầu góc. Ta hữu nghỉ tài trợ một chút, ngàn vạn không cần khách khí. Đến lúc này, nhà ăn chung mới vang lên một tiếng lại một tiếng hút không khí thanh. Có dễ đám người che mặt, nhưng lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Tuy rằng quan quan kiệt lực che giấu, nhưng bọn hắn đã sớm phát hiện, người này đối ích khí tiết lộ loại sự tình này ngoài dự đoán mà phi thường không đệ bụng. Hơn nữa người này... Là thật sự một chút hủy khuất cũng không vui chịu, tùy hứng thật sự. Thẳng đến đoàn người rời đi, nhà ăn chung cũng như cũ là một mảnh yên tĩnh. Muốn đi giải trí thất sao? Trân muốn hỏi. Quan quan lắc đầu, không đi, chúng ta đi tìm giáo thụ, xem hắn có hay không tự sống cũ, ta có chút việc muốn hỏi hắn. Nói cái gì ổn chuyện, ai nhìn không ra tới A, Tiêu căn bản chính là ở giao lưu tình báo. Bọn họ trở lại hoạt động thất thời điểm. Tăng Nghị cùng Vinh Khanh đã nói được không sai biệt lắm. Thấy bọn họ lại đây, Tăng Nghị liền trực tiếp mang theo bọn họ cáo tử. Chờ trở lại chính mình phi thuyền, đều không cần quan quan thúc dụng, Tăng Nghị liền đem nghe được tình báo nói ra. Tình huống lần này không thật là khéo. Hán thở dài nói, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này cần thăm dò tình cầu cư nhiên là hoàn toàn không biết. Ngay vậy, mọi người đều là cả kinh. Ông ngoại ngài nói thật, có dễ vẻ mặt kinh ngạc, Phải biết rằng nàng ngày thường cũng là cùng đại gia cùng nhau kêu giáo thụ, này sẽ trực tiếp kêu ông ngoại, cũng biết nàng có bao nhiêu chấn kinh rồi. Là Lao Vinh nói cho ta, sẽ không có giả. Tăng Nghị thở dài nói, viên tinh cầu này mới vừa bị phát hiện thời điểm bị mệnh danh là Phấn Hải Tinh, nhưng là bởi vì một ít việc nghi trì hoãn, đến nay đều không có chân chính tiến hành khai phá. Phấn Hải Tinh Quan quan hơi giật mình, tên này có cái gì duyên cơ sao? Nghe nói viên tinh cầu kia thượng trải rộng hồng nhạt biển hoa, cho nên mới có như vậy tên. Tăng nghị thở dài nói. Quan quan lại không cảm thấy nhiều lo lắng, mà là tiếp tục hỏi, không có mặt khác tình báo sao. Có, đương nhiên là có. Thấy học sinh như cũ chấn định tự nhiên, tăng nghị tinh thần rung lên, vội văng nói, lần này thăm dò hoạt động, tối cao viện nghiên cứu bên kia phản viện trưởng tự mình xuất động. Đến lúc đó các ngươi nếu là thật sự ứng phó không được có thể hướng hắn tư quân cầu cứu. Ta hỏi thăm quá, đừng nhìn Phan viện trưởng nhìn lạnh như băng, nhưng hắn thủ hạ tư quân lại không giống mặt khác quý tộc tư quân như vậy chỉ biết tự quét tuyết trước cửa. Từ từ, Phan viện trưởng là Phan Tắc Đô, là nàng tiểu khả ái. Phan Tắc Đô như thế nào sẽ đến? Quan quan trong lòng có chút tuyệt vọng. Lam ơn, có thể đừng làm cho nàng trong lòng tiểu khả ái hình tượng sụp đổ sao. Ta nghĩ nghe vậy không nghĩ nhiều. Trả lời nói, theo lý loại này bình thường thăm dò hành động phàn viện trưởng sẽ không thăm ra, bất quá nghe nói phấn hải tinh là hắn phu nhân của hồi môn, cho nên hắn mới có thể riêng đi này một chuyến. Của hồi môn, quan quan mở to hai mắt nhìn, hắn lao bà như vậy có tiền. Của hồi môn cư nhiên là một viên tinh cầu. Hơn nữa tinh cầu còn có thể về cá nhân sở hữu sao. Không phải ngươi tưởng như vậy. Tăng nghĩ có chút dở khóc dở cười nói. Phan viện trưởng nhạc phụ nhạc mẫu đều là tinh tế thám hiểm ra, phấn hải tinh chính là hắn nhạc mẫu phát hiện cũng mệnh danh một viên tinh cầu. Mà dựa theo họ lìn pháp luật, tinh tế thám hiểm ra đối chính mình phát hiện tân tinh cầu có được năm 30% khai sản cổ phần, vĩnh cửu kiềm giữ 5% khai sản cổ phần. Nga, nói như vậy hắn là tới tuần tra chính mình trong chén thịt. Quan quan thở dài. Nàng tiểu khả ái nguyên lai like đã kết hôn A, đáng tiếc. Không. Một chút cũng không đáng tiếc, dù sao hiện tại cũng đã biến thành lao thịt khô. Bất quá, tinh tế thám hiểm ra. Cái này trước nghiệp giống như khá tốt, lại có thể lãng lại có tiền đồ. Mặt khác tẳng nghị xoa xoa đầu giữa mày nói, lần này có chút phiền phức, mặt khác cao đẳng học phủ dự thi học sinh cơ bản đều là nhân thủ vài cái tư quân. Không sợ khác, liền sợ bọn họ nhằm vào các ngươi. Quan quan ngứng mày, bọn họ dám giết người. Nàng thật đúng là không tin những cái đó học sinh có như vậy can đảm, không cần giết người bọn họ cũng có thể cho các ngươi mang đến rất nhiều phiền toái. Tăng Nghị nói, như là cướp đi các ngươi vật tư, hoặc là đem các ngươi xua đuổi đến khu vực nguy hiểm. Hắn càng nói càng đau đầu, đặc biệt các ngươi đều còn không có lấy ra sinh vật chim, mà những cái đó tư quân lại không có phương diện này bàn quan. bọn họ nếu là đem mục tiêu nhắm ngay các ngươi hút từ thú chẳng sợ quan quan thực lực lại cường. Không có hút tử thú cũng chỉ có bị đánh phân. Quan quan cười nhạo một tiếng, yên tâm đi, ta chuẩn bị không ít hút tử thú đâu. Nàng lại là một chút cũng không lo lắng. Vấn đề là cái này sao? Tăng nghị bất đắc dĩ nói, tóm lại các ngươi tiểu tâm một ít, nếu là thật sự không có biện pháp, liền từ bỏ thi đấu. Tới rồi buổi tối, đoàn người lại đi chung ương thính. Lần này nơi này người lại so với giữa chưa còn muốn nhiều. Hơn nữa những người này không phải người mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu viên chính là hơi thở biêu hãn năng lực giả, như thế làm nổi bật ở dưới, như quan quan trở như vậy khí chàng nhỏ yếu lại vô hại học sinh, lại là có chút thấy được. Rất rất nhiều ánh mắt rơi xuống bọn họ trên người, có đồng tình có phiên chán, càng nhiều lại là lệ nhạt Chính là nàng. Đúng lúc vào lúc này, một người nữ sinh đột nhiên chỉ vào quan quan hô. Quan quan ngẩng đầu vừa thấy liên nhận ra đối phương chính là giữa trưa ở nhà ăn chế nhạo nàng, kết quả bị đông lệnh thành đóng băng tử cái kia tuổi trẻ nữ nhân. Cùng giữa trưa bất đồng, này sẽ bên người nàng đi theo vài cái có hung thần chi khí năng lực giả, nhìn dáng vẻ hẳn là tư quân. Bất quá! Quan quan nhướng mày có chút kinh ngạc phát hiện, này mấy cái tư quân thực lực kỳ thật cũng không phải đặc biệt cao, tổng cộng mới một cái cửu cấp, mặt khác đều là bắt cấp, thậm chí còn có hai cái thất cấp. Nàng chấp chớp mắt nhỏ giọng đối đồng đội hỏi các ngươi nói nếu ta ở thi đấu bắt đầu phía trước đêm này đó tư quân đều lực đủ kia đến lúc đó những cái đó quý tộc còn dám tiến không biết tinh cầu sao kia tất nhiên không dám a không cần người trả lời quan quan cũng đã nghĩ tới cái này đáp án cơ hội là nháy mắt nàng cả người liền giống như mũi tên giống nhau lao ra tuyết chỉ ra khỏi vỏ xoát xoát hai hạ liền ở kia hai cái thất cấp năng lực giả xương sườn tới hai cái qua lại Quan quan đâm chúng vị trí phi thường tinh diệu, không đến chết, nhưng mang theo như vậy thường muốn tái chiến đấu, liền cùng ông cụ thắt cổ giống nhau như lúc. Long tràn đầy cho rằng đây là vừa ra quý tộc tư quân nước hiếp bình dân học sinh tiết mục mọi người đều xem ngây người. A a a. Quan quan đem tuyết trí tử cuối cùng một cái năng lực giả trong cơ thể rút ra, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nữ nhân. Rõ ràng ánh mắt của nàng cũng không có sắc ý. Kìa nữ nhân lại giống giết heo giống nhau hét lên lên. Quan quan đều bị hoảng sợ, theo bản năng lui nửa bước, có chút mộng bức mà nhìn đối phương. Phan Tắc Đô tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là như vậy hình ảnh, một nữ nhân cuồng loạn mà thét trói thai, mà mọi người ánh mắt đều dừng ở bên cạnh cái kia vẻ mặt mở mịt nữ nhân trên người. Hắn nao nao, đạm thanh hỏi, tình huống như thế nào? Thuộc về nam nhân thanh lãnh tử tính tiếng nói vang lên. Mọi người bao gồm quan quan đều ngẩng đầu nhìn qua đi. Không hề chuẩn bị liền đối với thượng một trương hoàn mỹ không tì vết thanh tuấn khuôn mặt, quan quan biểu tình trống giống, kinh diễm qua đi theo bản năng nghĩ đến, đẹp là đẹp, chính là quá thành thục, nếu là sớm cái mấy năm gặp được đối phương nên thật tốt. Sau đó không thể tránh né mà, quan quan ánh mắt đảo qua đối phương dáng người. Trong ngáy mắt, nàng tâm động một chút, liền một chút. Phải biết rằng, quan quan vẫn luôn thích tinh tế mỹ thiếu niên. Làn da lại bạch lại nộn, eo tế cái loại này. Nhưng là đi, nàng kỳ thật cũng không phải không hiểu, nam nữ lên giường loại sự tình này, tinh tế mị thiếu niên kỳ thật là rất khó làm nữ nhân được đến vui sướng. Nhưng là quan quan chán ghét cơ bắp chồng chất dáng người cường tráng nam nhân, chỉ cần tưởng tượng một chút chính mình bị như vậy nam nhân đè ở dưới thân, trong lòng liền ngăn không được chán ghét. Bất quá trước mắt người nam nhân này dáng người lại là ngoại lệ, hắn cũng không cường tráng. Thậm chí ở phần lớn nam nhân đều thực cường tráng họ lỉn có vẻ có chút đơn bạc, nhưng là hán cổ, vai, tay, ngực, eo, mông, chân tỷ lệ đều hoàn mị đến cực điểm. Mỗi một chỗ cơ bắp đường cong đều lưu sướng tuyệt đẹp, vai rộng hẹp mông, phần eo tuy rằng không bằng thiếu niên như vậy bất kham chiết tinh tế, nhưng cũng tiêm nùng có độ, hơn nữa gầy nhưng rắn chắc hữu lực. Lại xem đùi, ở nam nhân trung tuyệt đối coi như thế. Nhưng là bước ra khi phát ra cơ bắp sức giãn lại tuyệt không sẽ có người hoài nghi chúng nó lực lượng. Hơn nữa kia trương tuy rằng không thể xưng là âm nhu xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối gương mặt đẹp. Như vậy một người nam nhân, quan quan sẽ không tưởng cùng đối phương yêu đương, nhưng lại tưởng cùng đối phương lên giường. Nay một loạt ý tưởng ở quan quan trong đầu chợt lóe mà qua, xem ở phàn tắc đô trong mắt, nàng lại là ở đây trước hết phục hồi tinh thần lại nữ nhân. Phan viện trưởng, phan viện trưởng. Ngươi phải vì ta làm chủ A. Nàng đem ta tư quân đều giết, ngươi chạy nhanh đem nàng bắt lại. Lúc này, phía trước thét trói hai tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên nhằm phía Phan Tắc Đô, chỉ vào quan quan hô. Kinh nàng nhắc nhở, Phan Tắc Đô mới phát hiện trên mặt đất nằm kia mấy cái năng lực giả. Hắn không nhanh không chậm mà tránh thoát đối phương trảo lại đây cánh tay. Nhàn nhặt nói, đầu tiên nơi này không có người chết, còn nữa vị tiểu thư này, ngươi xác định này đó tư quân là của ngươi. Đương nhiên nói đến một nửa, tuổi trẻ nữ nhân liền ý thức được chính mình sai lầm, vội vàng lắc đầu nói, là ông nội của ta, ta. Không đợi nàng nói xong, Phan tác Đô đã không có kiên nhẫn tiếp tục nghe đi xuống, hắn bước chân không nhanh không chậm mà đi đến Vinh Khanh trước mặt, gật đầu nói, Vinh hội trưởng. Phan Viện trưởng. Vinh Khanh dơ tay ý bảo hắn ngồi, chờ đối phương sau khi ngồi xuống, mới hỏi nói, Phan Viện trưởng hôm nay như thế nào sẽ qua tới. Từ xuất phát đến bây giờ, vị này vẫn luôn đều đãi ở chính mình phi thuyền trung, này vẫn là hắn lần đầu tiên lại đây trung ương thính. Cái này, Phan Tắc Đô đem một tổ dược tề phóng tới Vinh Khanh trước mặt. Vinh Khanh sửng sốt, dược tề. Phan Tắc Đô gật gật đầu, ta nhạc Ngô đã từng nói qua, phấn hải tinh cái loại này hồng nhạt biển hoa có rất nhỏ thôi tình hiệu quả. Vì thế, ta chuyên môn nghiên cứu ra một loại kháng tính dược tề, chính là trước mắt cái này. Vinh Khanh nghe vậy cả kinh, loại sự tình này ngươi vì cái gì không nói sớm. Phải biết rằng phấn hải tinh nhưng nơi nơi đều là cái loại này hồng nhạt biển hoa, đừng nhìn thôi tình hiệu quả tựa hồ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tuyệt đối dễ dàng sai lầm. Bởi vì cái loại này thôi tình hiệu quả thật sự phi thường mỏng manh. Nghĩ nghĩ, Phan Tắc Đô nói, đại khái chính là thân thể có chút khô nóng trình độ. Vậy ngươi vì cái gì còn cố ý nghiên cứu chế tạo dược tề? Vinh Khanh tỏ vẻ không tin. Bởi vì cái loại này hồng nhạt biển hoa phi thường đặc thù, nếu trong lòng vô tình, kia thôi tình hiệu quả liền rất mỏng manh, nhưng nếu trong lòng có tình, kia thôi tình hiệu quả liền sẽ chỉnh gấp trăm lần ngàn lần hệ ra. Phan Tắc Đô nói. Vinh Khanh nghe vậy ngẩn ra, như vậy cổ quái. Phan Tắc Đô gật đầu, chỉ vào kia tổ dược tề nói, cái này ngươi cầm đi, xem tình huống phân phát. Vinh Khanh lại đau đầu, việc này quá phiên thoái trong lòng có tình, cái này tiêu chuẩn là cái gì? giữa tình lữ tự nhiên là có tình, nhưng này cũng không phải nói độc thân nhân sĩ liền không có tình. nói nữa, cái này tình rốt cuộc là cái gì tình? cảm tình, cũng hoặc là dục niệm. giống thấy sắc này lòng tham cái loại này có tính không tình? vấn đề một đồng lớn, vinh khanh thậm chí đều có sửa cái mục đích địa ý niệm, đem sự tình ném cho vinh khanh, phàn tác đô liền thông thả ung dung rời đi. Phía trước cái kia tuổi trẻ nữ nhân nhưng thật ra không thuận theo không buông tham mà muốn thăm dò hiệp hội xử phạt quan quan. Đáng tiếc vinh khanh tâm vốn chính là thiên, còn nữ nhân ra hiện tại chính đau đầu bên cạnh sự, thật sự vô tâm tư quản loại này việc nhỏ. Chúng ta là thăm dò hiệp hội không phải cảnh sát cục, người muốn thực sự có ý tưởng có thể chính mình báo nguy. Như vậy một câu nhưng đem đối phương nghẹn hỏng rồi. Nàng nhưng thật ra muốn báo nguy, mấu chốt báo sẽ có người tới sao. Phấn hải tinh còn không có khai phá, để tránh tinh đạo tắc loạn, tọa độ là muốn bảo mật, nàng căn bản không có biện pháp đem cảnh sát chiêu lại đây. Còn nữa, cảnh sát phòng trừng cũng không vui quản tuyến đường thượng sự, 89 phần 10 sẽ thoái thác xong việc. Nhưng là thăm dò hiệp hội là lần này thi đấu trọng tài, vinh hội trưởng ngươi có thể tiêu trừ nữ nhân kia dự thi quyền A. Nàng thét to, vinh khanh mặt vô biểu tình mà nhìn nàng nói, thực xin lỗi. Quan quan nàng cũng không có trái với bất luận cái gì thi đấu quy định. Nữ nhân đều mau khí điên rồi, nhưng nàng công kích nhà ta tư quân. Nàng còn nhớ rõ phía trước giáo hấn. Vinh Khanh trên mặt không kiên nhẫn cơ hồ đã che không được, người muốn cho tư quân giáo hấn nhân ra, nhân ra chẳng lẽ liền không thể đánh đòn phủ đầu. Trên thực tế, chỉ cần không chết người trí tàn, không để dùng dị năng, họ lìn đối ẩu đả loại sự tình này cũng không nghiêm khắc, đặc biệt nếu hai bên đều là năng lực giả nói. Cục cảnh sát thường thường liền đi ngang qua sân khấu đều có thể tỉnh. Nữ nhân hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, nàng vặn vẹo một khuôn mặt nói, nhưng là nữ nhân kia ở nhà ăn dùng dị năng công kích ta. Chứng cứ đâu? Trên người của ngươi có thương tích sao? Vinh Khanh phiền không thắng phiền nói. Nữ nhân vừa định nói có theo dõi, sau đó liền nhớ tới nữ nhân kia lúc ấy phát ra dị năng thời điểm liền đầu cũng chưa nâng, lúc ấy nhà ăn lại có như vậy nhiều người. Chính mình căn bản là không có biện pháp dựa vào theo dõi lên án đối phương. Còn nữa nói, trên người nàng không có dị năng tạo thành miệng vết thương, có thể hay không tính làm là ẩu đả còn khó mà nói. Nhân ra nếu là nói là nói giỡn trò đùa dai đâu. Nàng tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, nhưng này sẽ nàng mang đến tư quân đều đã ngã xuống, nàng đó là lại khí cũng chỉ có thể chịu được. chờ trở lại phi thuyền, quan quan đột nhiên phản ứng lại đây, bắt lấy chân muôn hỏi. Vừa mới nam nhân kia là Phản Tắc Đô. Nàng có chút nốc, nói tốt lao thịt khô đâu. Hảo đi, tuy rằng không phải lao thịt khô, nhưng Phản Tắc Đô hiện tại diện mạo sắc thật không phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhưng là, hắn niên thiếu khi ta tưởng cùng hắn yêu đương, hắn thành thuộc sau ta muốn ngủ hắn, đây là cái gì kịch bản. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không quan trọng. Giống quan quan như vậy chung với dục vọng người, chưa bao giờ sẽ vì như vậy việc nhỏ dối dám. Nhưng là, nàng có chút mộng bức mà nhìn về phía tầng nghị giáo thụ, giáo thụ, ta nhớ rõ ngươi đã nói phản tắc đồ có phu nhân. Lại nói như thế nào phục chính mình, nàng cũng không có biện pháp đối đàn ông có vợ xuống tay à. Muốn chỉ là tình lữ, nàng có lẽ còn có thể che lại lương tâm cùng người tới một hồi một đêm tình, sẵn qua sau lại vô vô mông đi. Nhưng là phu thê, nàng nhưng không nghĩ phá hư nhân ra gia đình. Đúng vậy, làm sao vậy? tăng nghị vẻ mặt mạc danh. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại cùng mọi người nói lên chính sự. Vừa mới phàn Viện Trưởng nói các người cũng nghe tới rồi đi, nói một chút đi, có hay không cái gì ý tưởng. Lúc ấy phàn Tắc Đô cùng Vinh Khanh là ở hoạt động trong phòng nói nói, hai người cũng không có riêng để thấp tâm lượng, cho nên mọi người đều nghe được chuyện gì xảy ra. Cái kia, nếu phàn Viện Trưởng nói hiệu quả mỏng manh, hẳn là vấn đề không lớn đi. Chắc tử hào có chút trần chờ nói. Ngươi biết cái gì? Trần nguồn nhữ mày nói, thôi tình hiệu quả nhìn chỉ là việc nhỏ, nhưng lại sẽ làm người lực chú ý tập trung không được. Ở cái loại này dưới tình huống lực chú ý tập trung không được sẽ có cái gì hậu quả? Ngươi trong lòng không điểm số sao? Kia cũng không có biện pháp a. Chắc tử hào buông tay nói, cái loại này hoa chỉnh viên tinh cầu đều mọc đầy, chúng ta tổng không thể đều nhổ sạch đi. Nói nữa, Kê hoa đối chúng ta có thôi tình hiệu quả, đối dị thú tất nhiên cũng có thôi tình hiệu quả. a. Ta nghĩ như mày nói, ta tương đối lo lắng chính là phàn viện trưởng nói trong lòng có tình lúc sau phiên bộ hiệu quả. Mọi người ngẩn ra, đặc biệt là hát cùng có dễ, hai người liếc nhau, miễn bản có bao nhiêu chuẩn dạng, liền sợ đến lúc đó chính mình thành kéo chân sau. Quan quan lại mắt trợn trăng nói, thôi đi, nói cái gì trong lòng có tình, nói đến cùng chính là ý chí lực bạc nhược. Chân luôn mở miệng nói, bất luận như thế nào, nhiều lộng mấy bình kháng tính dược tề tóm lại sẽ không sai. Chính là kia kháng tính dược tề không nhiều lắm, một tổ cũng liền một trăm bình. Có dễ do dự nói. Quan quan nhìn về phía thằng nghị giáo thụ nói, giáo thụ ngươi có thể muốn tới phối phương sao? Như thôi tình như vậy dược hiệu, kháng tính dược tề thường thường là có thể thông dụng. Nói đến cùng chính là thành tâm hoặc hàn băng một loại dược vật. Nhưng là nếu phản tắc đô cố ý nghiên cứu chế tạo. Đã nói lên phấn hải tình cái loại này hồng nhạt đóa hoa là có đặc thủ tính. Cho nên, tầm thường kháng tính dược tề phối phương chỉ sợ sẽ không có tác dụng. Cái này không khó. Tăng nghị giáo thụ nói, chỉ cần xin hào độc quyền, phàn viện trưởng hẳn là sẽ không để ý đem phối phương báo cho, chỉ là. Hán cười khổ nói, chúng ta chung không ai sẽ phối chế dược tề A. Quan quan có chút bất đắc dĩ mà biểu môi nói, ta thử xem đi. Nàng nghiên cứu qua họ lìn dược tề hệ thống. Lại nói tiếp cùng luyện kim trung dược tề khác biệt không lớn, bước đi liền như vậy hai cái, chích, dung hợp. Chẳng qua họ liền bên này thành phẩm dược tề cấp bậc chẳng những đã chịu sở dung hợp dị năng ảnh hưởng, còn đã chịu ích khí thuộc tính ảnh hưởng. Người xác định. Tăng nghị giáo thụ vẻ mặt chân trờ. Quan quan gật đầu, yên tâm đi, này khó không đến ta. Nếu là người khác nói lời này, tăng nghị tất nhiên là muốn làm lơ, nhưng là quan quan. Qua đi mấy năm. Mỗi lần nàng nói như vậy, kia tất nhiên là sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Tăng Nghị chạy tới hỏi Vinh Khanh muốn phối phương thời điểm, quan quan lại là khó được đại ở phi thuyền trung thuộc về chính mình trong phòng phát khởi ngốc tới. Ui ui, ngươi rốt cuộc ở rối rắm cái gì a? Hấp hồn nữ khó hiểu nói, phản tác đô cưới không phải vong thế sao? Hơn nữa nghe nói hiện giờ sinh tử không rõ, ngươi muốn ngủ liền đi ngủ bái, dù sao ngươi cũng không nghĩ tới cùng nhân ra đứng đắn yêu đương. Quan quan trầm mặc hồi lâu, mới có chút rồi dám nói, ngươi không hiểu. Nàng tiết tháo không như vậy cao, cái gọi là đạo đức lý niệm ở nàng này căn bản là không phải điểm mấu chốt. Ở trong mắt nàng, bất luận cái gì sự tình đều chi phân hai loại, tất yếu cùng không cần thiết. Tất yếu cùng không cần thiết, tất yếu sự, chẳng sợ vi phạm đạo đức cũng không tiếc, không cần thiết sự, kia nàng liền nguyện ý làm một cái có nguyên tắc người. Liên này. Vẫn là nguyên với nàng nhớ rõ sinh thời cha mẹ đều là chân chính ý nghĩa thượng người tốt. Quan quan hiện giờ dối dám lại là. Các ngươi nói, phản tác đô cái kia sinh tử không biết vong thê, có thể hay không chính là ta. Nàng mở miệng hỏi. Nghe vậy, hôn ngọc giới chung mọi người đều là cả kinh. Ý của ngươi là. Hấp hồn nữ trận mắt há hốc mồm. Huyết ảnh cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, hẳn là không thể nào. Không, cái này khả năng tính rất lớn. Vũ yêu lại là bình tĩnh nói, các ngươi cẩn thận ngẫm lại phản tắc đô cái kia vong thê tư liệu. Hắc báo nói, lịch xác, phản tắc đô vong thê tên gọi dịch càn càn, không biết cái gì duyên cớ, dịch càn càn mới sinh ra liền cùng phản tắc đô đính hạ hôn nước, hai người trở thành vị hôn phu thê. Nhưng mà dịch càn càn cha mẹ ở nàng 14 tuổi thời điểm ngoại ý muốn tử vong. Sau đó căn cứ vong thê bảo hộ điều lệ. Phan tác đô trước tiên đem nguyên bản nuôi nấng quyền đem quy về chính phủ dịch càn càn cưới trở về nhà. Sau đó vừa vặn, dịch càn càn xảy ra chuyện mất tích thời gian điểm cùng ngươi lúc trước thoát đi thời gian không sai biệt mấy. Này đó, các ngươi không cảm thấy quá trùng hợp sao? Quan quan buồn bã nói, đích xác quá trùng hợp, không cẩn thận tưởng không cảm thấy, cẩn thận tưởng là có thể đủ phát hiện, quan quan là cái kia dịch càn càn khả năng tính phi thường đại. Cho nên đâu? Vũ yêu nhướng mày nói, này đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt sao? Dù sao đều là ngươi nam nhân, ngủ lên không càng không có băn khoăn. Quan quan nữ mày nói, là như thế này không sai, nhưng là... Nếu bị hắn nhận ra tới lời nói làm sao bây giờ? Đặc biệt, theo ta phát hiện, Phan Tắc Đô thực lực chỉ sợ so với ta hiện tại muốn cao một chút. Ngươi nói cái gì? Mọi người bị nàng lời này dọa tới rồi. Phan tác đô thực lực sao có thể cao hơn ngươi? Huyết ảnh không dám tin tưởng nói. Quan quan mặt vô biểu tình nói, nhưng đây là sự thật. Ngươi cảm thấy hắn là thánh cấp vẫn là bán thân cấp. Vũ yêu bình tĩnh vấn đề nói. Quan quan lắc lắc đầu nói, ta không biết, nam nhân kia khí chẳng phi thường kỳ quái, đặc biệt mà không ổn định, hơi thở cũng như có như không. Ta không biết loại tình huống này là bởi vì hắn tự thân dị năng thuộc tính vẫn là cấp bậc bán thần không tới nhà trở lại nguyên trạng. Cái này, mọi người sắc mặt là thật sự ngưng trọng đi lên. Người khác có lẽ không rõ cái gì là không tới nhà trở lại nguyên trạng, bọn họ này đó bán thần cấp cường giả lại là minh bạch. Cái gọi là bán thần cấp cường giả, nói đến cùng kỳ thật chính là tâm cảnh đạt tới thần cấp, nhưng năng lượng lại không có thể đồng bộ biến chất một cái giai đoạn. Như vậy bọn họ cũng có thể đủ xưng là chuẩn thần cấp. Bởi vì năng lượng ở vào tích lũy đột phá giai đoạn, cho nên chẳng sợ bọn họ tâm cảnh đã đạt tới trở lại nguyên trạng trình độ, nhưng hơi thở lại không thể tránh né thường thường mà có điều tiết lộ. Nếu là phàn tắc đô nhận ra ta, thậm chí càng tao, nếu hắn lần này là vì ta mà đến thực lực còn không có khôi phục, quan quan khó tránh khỏi nhiều lự. Khả năng tính không lớn. Vũ Yêu lắc đầu nói, gần nhất thế giới này người đối vong nữ nhận chi đều là hoạt tử nhân. Chẳng sợ ngươi bộ dạng còn không có nảy nở thời điểm gặp gỡ phản tác đô, nhân ra có lẽ đều chỉ cho rằng ngươi cùng hắn phu nhân lớn lên giống, huống chi ngươi hiện giờ đã nảy nở, dung mạo cùng lúc trước bất quá hai ba phân tương tự. Thứ hai, phản tác đô vừa mới nhưng không có nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Phía trước nói còn hảo, nghe được cuối cùng một câu, quan quan tức khắc khó chịu lên. Nàng hiện giờ dung mạo, không phải nàng chính mình khen, kia thật là chỉ trên trời mới có. Chẳng sợ nàng từng ở tinh linh tộc trung nhiều năm, thói quen tinh linh mỹ mạo, chiếu gương nhìn đến chính mình mặt thời điểm, cũng thường thường nhịn không được kinh diễm tán thưởng. Gương mặt này, mặc dù là ở tinh linh tộc trung, cũng là tuyệt vô cận hữu mỹ mạo. Kia phản tắc đô thật là không có ánh mắt, liền nàng đều trứng mắt, kia trên đời này tất nhiên không ai có thể vào hắn mắt. Tuy rằng phản tắc đô 89 phần 10 không phải buôn chính mình tới, nhưng xen vào thực lực của đối phương cường với chính mình. Quan quan chẳng sợ lại như thế nào thèm nhỏ dãi đối phương thân thể, cũng đánh mất đi treo chọc đối phương chủ ý. Liên quan đến chính mình tính mạng cùng tự do, quan quan vẫn là thực thức thời. Hấp hồn nữ lại thấy không được nàng bộ dáng này, nhịn không được dụ dỗ nàng nói, ngươi liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Quan quan cười nhạo một tiếng, ta nhưng không nghĩ chịu chết. Ngươi không phải vẫn luôn đáng tiếc phản tác đồ gương mặt kia sao? Kỳ thật cũng không phải không có cách nào, ngươi đã quên thanh xuân dược thể hoặc là tu chân thế giới đồng nhan bất lao tuyển. Này hai dạng đồ vật, phản tác đồ tùy tiện ăn xong trong đó giống nhau, là có thể biến trở về mỹ thiếu niên thời kỳ bộ dáng biến trở về ngươi tiểu khả ái. Hấp hồn nữ hướng dẫn từng bước nói, mỹ thiếu niên, tiểu khả ái, quan quan trái tim không biết cố gắng mà thỉnh thịch nhảy dựng lên, chính là thức mau nàng lý trí liền thu hồi. Không được, tiểu khả ái lại mê người, kia cũng không có chính mình tánh mạng cùng tự do quan trọng. Thấy nàng không mắc lửa, hấp hồn nữ khó tránh khỏi thất vọng, vốn đang muốn nhìn trò hay đâu. Nàng nhưng không lo lắng đồng nữ sẽ thua tại kia nam nhân trong tay, giống bọn họ như vậy, đừng nói chỉ là cao một cái cùng bậc, đó là gặp gỡ cao hai cái cùng bậc kia cũng không phải hẳn phải chết cục diện, nhiều lắm chính là trật vật một chút. Viện trường Diệp biên thu hội báo đến một nửa, chính thói quen tính dương mắt coi trọng tư biểu tình, lại phát hiện đối phương tựa hồ ở. Xuất thần Phan tác đô biểu tình hơi hơi một đốn, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Cũng không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên liền xuất hiện phía trước ở hoạt động trong phòng cái kia vẻ mặt mờ mịn xinh đẹp nữ hài. Rõ ràng lúc ấy cũng không để ý, nhưng là này sẽ lại nhịn không được nhớ tới. Mặc danh có chút để ý. Là bởi vì đối phương giống như đã từng quen biết dung mạo sao. Ngày hôm sau, tăng nghị liền đem kháng tính dược thể phối phương cấp quan quan. Ngươi thu đi, bất quá ta hỏi. Này phó dược tề chủ dược chỉ có phấn hải tinh mới có, cho nên không có biện pháp trước tiên phối chế dược tề. Quan quan đem phối phương quét một lần, cảm thấy không có gì khó khăn liền thu hồi tới. Tăng nghị lại đem hai chi kháng tính dược tề giao cho cỏ dệ cùng hát, dược tề không nhiều lắm, chẳng sợ ta cùng lao vinh giao tình hảo, lộng tới cũng liền này hai chi, các ngươi trước cầm, đến lúc đó ai yêu cầu liền cho ai. Hắn cảm thấy nhất khả năng yêu cầu dược tề chính là này hai đứa nhỏ. Mặt khác ba cái, quan quan cùng trác tử hào liền luyến ái kinh nghiệm đều không có có thể xem nhẹ bất kể, chân môn nói tuy rằng nói qua mấy chàng luyến ái, nhưng hắn tính tình từ trước đến nay lãnh đạm, vấn đề không lớn. Bốn ngày sau, trung thiệp đảo tới phấn hải tinh tầng khí quyền ngoại. Quan quan đám người đứng ở bên cửa sổ đi xuống xem, phấn hải tinh là một viên diện tích phi thường khổng lồ tinh cầu, thành phiến thành phiến hồng nhạt biển hoa trải rộng ở mặt trên, liền không khí đều tựa hồ nhiễm hồng nhạt ngộ ngạo cực kỳ, cũng xinh đẹp cực kỳ. Mấy chục giá thang mây thả xuống đi xuống, mấy trăm cái thăm dò hiệp hội nhân viên công tác bắt đầu tiến hành đổ bộ. Đừng nóng nội, giống loại này hoàn toàn không biết tinh cầu, phải đợi thăm dò hiệp hội tìm hảo căn cứ mới có thể làm kế tiếp nhân viên đổ bộ. Này yêu cầu vài thiên thời gian. Thấy mấy cái học sinh ngao ngẹt dục dịch, tăng nghị vội vàng khuyên nhủ. Quan quan nhìn phía dưới tinh cầu hỏi, phấn hải tinh không có hải dương. Tăng nghị gật gật đầu. Này kỳ thật không tính là chuyện tốt, tuy rằng hải sinh dị thú đều rất khó đối phó, nhưng nhân loại có thể cùng hải sinh dị thú nước giếng không phạm nước sông, nhưng lục sinh dị thú lại không được. Quan quan lại không có để ý này đó, nàng ánh mắt một đốn, đột nhiên mở miệng hỏi, "Phàn Tắc Đô như thế nào lúc này đi xuống?" Tăng Nghị nghe vậy ngẩn ra, theo nàng ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Phàn Tắc Đô đang ở tư quân vây quanh hạ đi xuống thang mây. Hắn lắc lắc đầu nói, "Này liền không rõ ràng lắm." Người này từ trước đến nay không ấn lẽ thường ra bài. Chờ đổ bộ lúc sau thi đấu liền bắt đầu sao? Một bên chân luôn hỏi. Không biết, còn không có phương diện này tin tức. Tăng nghị trả lời nói, bất quá Lào Vinh nói, lớn nhất có thể là đến chờ thăm dò hiệp hội tiên tiến hành bước đầu tra xét, xác định không có hủy diệt tính dị thú mới có thể làm học sinh vào bản. Trên thực tế, cao đẳng học phủ học sinh tham dự đến thăm dò hiệp hội chính thức công tác chung, nhân gia cũng không vui thật sự. Rốt cuộc nếu là xảy ra chuyện, bọn họ cũng là phải bị hỏi trách, chẳng qua là tình thế so người cường. Nhưng là, bởi vì như vậy, ở trung thiệp đảo thời điểm, bọn họ những người này nhiều ít có chút không hợp nhau, là bị bài xích tồn tại. Cứ như vậy, bọn họ liên tiếp mấy ngày nhìn thăm dò hiệp hội nhân viên công tác bận rộn. Trong lúc thường thường có thương tích viên thậm chí là thi thể bị nâng trở về, nguy hiểm có thể nghĩ. Nhìn đến như vậy hình ảnh, có dễ mấy cái nguyên bản có chút nhiệt huyết sôi trào nhân tài dần dần hồi phục bình tĩnh. rốt cuộc tới rồi thứ sáu thiên tham dò hiệp hội thông chi đại gia có thể đổ bộ. quan quan không có đi quá thang mây, kỳ thật cũng không có gì hiếm lạ liền cùng hoạt thang trượt không hai dạng nhưng nguyên nhân chính là vì thế cũng càng hiện ra ra họ lỉnh tại đây phương diện khoa học kỹ thuật có bao nhiêu tiên tiến. rốt cuộc bọn họ chính là trực tiếp từ tầng khí quyển ngoại tiến vào. lệnh quan quan ngoại ý muốn chính là. Giáo thụ, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau đi xuống. Tăng nghị có chút bất đắc dĩ, thi đấu quy định, vì thi đấu công bằng tính, giống ta như vậy thực lực cao cường sẽ phá hư cân bằng giáo chức nhân viên chỉ có thể lưu tại trung thiệp đảo. Bất quá ta làm mạnh giang mấy cái cùng các ngươi cùng nhau đi xuống, đến lúc đó bọn họ sẽ vì các ngươi làm tốt hậu cần công tác. Nghĩ đến phía trước này một phen đối thoại, quan quan thở dài, kế tiếp liền đều phải dựa nàng. Mới từ thang mây trên dưới tới, liền có nhân viên công tác tới các bọn họ làm đăng ký, làm xong đăng ký, liền mang theo bọn họ tiến vào căn cứ. Quan quan vốn tưởng rằng mới như vậy mấy ngày làm ra tới căn cứ khẳng định thực đơn sơ, nhưng là ngoài dự đoán chính là, trước mắt căn cứ này cư nhiên giống mô giống dạng, nhìn tựa như một cái loại nhỏ thành lũy. Nhìn ra nàng kinh ngạc, chân luôn ở nàng bên thai nhỏ rộng giải thích nói, loại này thành lũy cấu thành cùng lều trại không sai biệt lắm. Tùy thời có thể tháo dỡ trang bị, cũng không phải lâm thời xây lên tới. Quan quan tiến lên sờ soạn một chút, Thành Lũy vách tường là kim loại, tuy rằng rất mỏng, nhưng độ cứng lại rất cao. Nhân viên công tắc mang theo bọn họ đi vào Thành Lũy. Thành Lũy bên trong trang trí phi thường đơn giản, đi vào chính là đại sảnh, sau đó là mấy cái tối om hành lang. Nhân viên công tắc mang theo bọn họ đi vào nhất bên phải một cái hành lang, đi rồi một đoạn đường sau ở trong đó một phòng cửa dừng lại. Đây là ố bị nạ cao đẳng học phụ phòng, cái này phòng xếp tổng cộng có 30 cái phòng nhỏ, các ngươi chính mình phân phối. Mặt khác, bên trong phòng bếp cùng nhà ăn cũng là đầy đủ mọi thứ. Thi đấu trong lúc căn cứ sẽ không vì các ngươi cung cấp bất luận cái gì công thực, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nhân viên công tác đem một chuỗi phòng tạp đưa cho bọn họ. Cũng không chào hỏi, liền cố tự rời đi. Cái gì sao? Thái độ hào kém. Trác tử hào vẻ mặt khó chịu, quan quan nhưng thật ra không để bụng, đừng bất mãn, ngươi nhìn xem bên kia. Mọi người theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền thấy nhân viên công tác mang theo một cái khác cao đẳng học phủ học sinh lại đây, tới rồi trước cửa phòng, đem phòng tạp một cấp liền xoay người đi rồi, liền câu giải thích đều không có, lưu lại một đám mang theo tư quân học sinh dạy ra thân hình. Chắc tử hào tức khắc vui vẻ, xứng đáng. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Quan quan tiếp đón một tiếng, liền dẫn đầu mở cửa đi vào. Vốn dĩ, nàng đối căn cứ hoàn cảnh không có bao lớn yêu cầu, nhưng là tình huống lại so với nàng tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, không gian tuy rằng không lớn, nhưng cũng không chật trội, chiếu sáng chờ thiết bị cũng đầy đủ hết. Đến nỗi phòng phân phối, kia càng không là vấn đề, dù sao đều không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ ít người, phòng chỉ có nhiều không có thiếu, bởi vậy mọi người đều là tùy ý tuyển một phòng liền ở đi vào. Mới 30 cái phòng, những cái đó đại tiểu thư đại thiếu gia chính là phải chịu khổ. Từ phòng ra tới, chân ngôn cười tủng tìm nói. Đích xác, đối với bọn họ mà nói, 30 cái phòng dư giả, nhưng đối mặt khác người dự thi. Những cái đó đại thiếu gia đại tiểu thư mỗi người ít nhất đều mang theo 7-8 cái tư quân, nhiều trực tiếp mang mười mấy 20 cái. Hơn nữa bất đồng với ố bị nạ cao đẳng học phủ chỉ có bọn họ 5 cái dự thi. Mặt khác học phủ nhiều chính là có hai mươi mấy người học sinh dự thi. Yên tâm đi, chịu khổ tuyệt đối sẽ chỉ là những cái đó tư quân, mà không phải bọn họ bản nhân. Có dễ biểu môi nói, kia cũng không tồi. Chân môn tươi cười bất biến nói, những cái đó tư quân bị ủy khuất khẳng định có chịu, nếu là có như vậy mấy cái mang thủ, vậy là tốt rồi chơi. Quan quan lắc lắc đầu, không có tham dự đến bọn họ đề tài chung, mà là nói, Chúng ta đi trước tìm nhân viên công tác hỏi một câu thi đấu khi nào bắt đầu. Nếu là từ đổ bộ bắt đầu tính, kia chúng ta liền không thể chậm chế. Nàng vốn dĩ cũng chính là như vậy một cái đề nghị, nào biết lại là vô tâm tải liếu liêu thành ấm. Nhân viên công tác đem một quả ký lục chịp đưa cho nàng nói, thi đấu ở các ngươi đổ bộ sau liền chính thức bắt đầu rồi, cái này chịp công năng rất đơn giản, chính là hướng dẫn định vị, mỗi lần tính toán trở về trước các ngươi liền có thể ở máy liên lạc thượng phóng ra tín hiệu, phương tiện chúng ta ký lục thăm dò tiến độ. mặt khác, ký lục giống loài cũng là ở cái này chỉ mặt trên. chim chung còn có cầu cứu tín hiệu, bất quá một khi các ngươi phóng ra cầu cứu tín hiệu, liền tỏ vẻ từ bỏ kế tiếp thi đấu, các ngươi thi đấu thành tích cũng sẽ dừng ở đây. quan quan một bên dựa theo đối phương chỉ thị đem chim chuyên trở đến máy liên lạc thượng, một bên hỏi, đối với trở về thời gian có quy định sao? Yêu cầu mỗi ngày đều trở về sau. Cái này không có hạn chế. Ở 3 tháng chung, cái nào học phủ khai phá ra cư trú khu diện tích lớn nhất, liền tính thắng. Nhân viên công tác nói. Lại hỏi một ít thi đấu tương quan vấn đề, quan quan nói tạ, liền mang theo cỏ dệ 4 người đi ra căn cứ. Lâm thời tín hiệu tháp hẳn là đã thành lập đi lên đi. Cấp mạnh giang phát cái tin tức, chúng ta lập tức liền xuất phát. Quan quan quyết định nói. Nhanh như vậy. Chân luôn nói đã có kinh ngạc cũng có kinh hoàng. Quan quan nhàn nhạt nói, không mau không được, có quá nhiều người đối chúng ta có địch gì nếu không muốn cùng bọn họ khởi xung đột, chúng ta phải xuất hiện tại tránh đi bọn họ. Nghe nàng như vậy vừa nói, còn lại bốn người tức khắc cảm thấy có lý. Tuy rằng ở trung thiệp đảo thời điểm bọn họ quan sát quá địa biểu tình huống, nhưng là khoảng cách quá xa, hiện giờ đang ở trong đó lại là căn bản không biết chính mình ở đâu. Tới rồi một chỗ trên núi. Thấy tứ phía rộng lớn, bị mai phục tập kích khả năng không lớn, quan quan tử nhẫn không gian chung lấy ra một chồng khẩu trang phân cho bọn họ. Mấy người ngần ra, lại là thực mau nghĩ tới khẩu trang tác dụng. Đoàn người yên lặng mang lên khẩu trang, liền thật cẩn thận mà tiếp tục lên đường. Phấn hải tinh giống loài cũng không phức tạp, quan quan một đường xem ra, dị thực liền như vậy vài loại, trừ bỏ trong đó một loại có chút giống linh lan giống nhau thon giải dị thực tương đối nguy hiểm có thể trong nháy mắt kim loại hóa, sắc bén dây thép không hề dự triệu mà tiệt lại đây, một cái vô y đầu đều sẽ bị nó cắt bỏ, mặt khác tính nguy hiểm đều không lớn. Quan quan góp nhặt một ít hạt giống cùng cây cối, sau đó lại đem này đó dị thực tình huống ký lục đến trí thượng Xuất phát không đến một giờ, bọn họ liền thấy được trải rộng toàn bộ phấn hải tinh hồng nhạt đóa hoa. Loại này hồng nhạt đoá hoa kỳ thật phi thường xinh đẹp, có chút giống phong tin tử. Nhưng nụ hoa cánh hoa đều đặc biệt bỏ túi, tùy tay trích một chuôi hướng trên hướng cổ tay một vòng, chính là một cái phi thường xinh đẹp lắc tay. Quan quan đồng dạng chưa quên thu thập hạt giống, còn hái được không ít hoa, tính toán trở về chế thành hoa khô lắc tay làm lễ vật đưa cho giang bội bội cùng bàng lệnh mi. Chúng ta tận khả năng ly loại này phấn hoa xa một chút đi. Quan quan mở miệng đề nghị nói. Làm sao vậy? Có dễ khó hiểu hỏi. Nàng đang ở dùng máy liên lạc tự chụp. Không có biện pháp, hồng nhạt biển hoa thật sự quá xinh đẹp. Quan quan dơ tay méo méo ít hầu, các ngươi không phát hiện sao. Nơi này không khí đặc biệt ngọt nhị, liền như vậy một hồi công phu, ta đã bắt đầu cảm thấy khát khô. Có sao? Chân nôn mấy người liếc nhau, có chút kinh nghi nói, chúng ta cũng không có như vậy cảm giác ra. Cái này đến phiên quan quan ngơ ngẩn, tình huống như thế nào? Theo lý thuyết nàng thể chất cùng tinh linh vô hạn tiếp cận. Mà tinh linh trời sinh đối thực vật độc tố có rất cao miễn dịch, là năng lượng hình độc tố. Hôn ngọc giới trung vu yêu đột nhiên mở miệng nói, loại này hồng nhạt đóa hoa có thể là năng lượng hình độc tố. Quan quan nghe vậy tức khắc sắc mặt đại biến. Cái gọi là năng lượng hình độc tố. Lớn nhất đặc thù chính là càng là thực lực cường đại người đã chịu ảnh hưởng càng lớn, ngược lại là người thường, khả năng hoàn toàn miễn dịch. Loại này độc tố phi thường hiếm thấy, nhưng luôn hồi giả đều đặc biệt chán ghét. Nào biết chính mình cư nhiên dễ dàng như vậy liền gặp gỡ. Thấy quan quan thần sắc ngưng trọng, hấp hồn nữ an ủi nói, đừng lo lắng, nếu là thôi tình hiệu quả, vậy không phải chân chính ý nghĩa thượng độc tố. Bất quá là xuân dược, gây gơm tìm cái nam nhân tới một phát. Chỉ cần không nguy hiểm cho thánh mạng, liền không có vấn đề. Đúng vậy, hơn nữa ngươi đã quên, năng lượng hình độc tố cùng bệnh đầu mùa bệnh thủy đầu giống nhau, đều chỉ biết chúng chiêu một lần. Huyết ảnh cũng đi theo nhắc nhở nói. Quan quan ánh mắt đảo qua chân ngôn cùng trác tử hào, hai người kia tuy rằng có chút tuổi lớn, qua loa đại khái có như vậy điểm mỹ mạo giá trị, nhưng thật tới rồi thời điểm mấu chốt, cũng cũng chỉ có thể chắc vá. Chân ngôn cùng trác tử hào bị nàng xem đến cả người ác hàn, đội trưởng, ngươi xem chúng ta làm gì. Vừa mới trong nháy mắt kia, tổng cảm thấy chính mình biến thành một khối thịt heo. Quan quan thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, không có gì. Xem ra bên đường đòi lấy vật gì sắc một chút có hay không mỹ thiếu niên. Nàng đem tình huống cùng bốn người nói một phen, bốn người nghe vậy lại hoảng sợ, so nàng còn khẩn trương. Phải biết rằng các nàng bốn cái dám đến nơi này chính là bởi vì có quan quan này tôn thần hộ mệnh, hiện giờ bọn họ còn không có như thế nào, thần hộ mệnh liền ra chẳng hướng, bọn họ có thể tâm an mới là lạ. Nếu không chúng ta đi về trước. Chân ngôn trần chờ một phen đề nghị nói. quan quan đầu Không cần thiết, chúng ta tiếp tục đi. Ngay vậy, bốn người chỉ đương nàng là cảm thấy chính mình có thể khiêng được. Nhưng là trên thực tế, quan quan ý tưởng là khiêng không được liền tìm cá nhân tới một phát đem xuân dược cấp giải. Bọn họ càng không biết chính là, thỏ khôn không ăn cỏ gần hàng, quan quan lại không phải con thỏ. Bởi vì đã là buổi chiều, lại không tính toán trở về, bốn người liền thương nghị tìm cái qua đêm điểm dừng chân. Bọn họ tự nhiên là mang theo liều trại, nhưng có lựa chọn nói. Đương nhiên vẫn là có thể tìm cái có thể che mưa chắn gió địa phương càng tốt. Chúng ta đi trang chút thủy đi. Có suối nước thác nước thanh truyền đến, có dễ đề nghị nói. Bọn họ không gian khấu tuy rằng mang theo không ý thủy, nhưng ai cũng không biết kế tiếp sẽ tao ngậu cái gì, tốt nhất vẫn là tỉnh dùng. Chờ lấy hào thủy, đoàn người đang muốn rời đi, một con đỉnh đầu trường rác cả người đỏ đậm con thỏ lại đột nhiên nhảy nhót xuất hiện ở bên dòng suối nhỏ. Loại này dị thú mấy người đều nhận thức, tiêu hỏa giác thỏ, chỉ là một loại nhị cấp dị thú. Nhưng lệnh quan quan cảm thấy kỳ quái chính là, nay chỉ hỏa giác thỏ nhìn đến bọn họ cư nhiên không có né tránh. Phải biết rằng, dị thú chỉ số thông minh tuy rằng không cao, nhưng đối đẳng cấp cảm ứng lại cực kỳ nhạy bén. Hiếu chiến dị thú có lẽ sẽ khiêu khích thực lực hơi cao hơn chính mình địch nhân, nhưng gặp gỡ thực lực nghiền áp chính mình tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn thoát đi. Hỏa giác thỏ cũng không phải hiếu chiến gì thú. Năm người chính cảm thấy kỳ quái, liền thấy lại có một con hỏa giác thỏ xuất hiện ở bên dòng suối. Nguyên tưởng rằng này chỉ hỏa giác thỏ cũng là tới uống nước, không nghĩ nó lại đối với phía trước kia chỉ hỏa giác thỏ nhào tới. Hai chỉ thực mau liền dây dưa quay cuồng lên. Bọn họ bắt đầu còn vẻ mặt mặt danh, nhưng nhìn kế tiếp thực mau liền hiểu được. Trừ bỏ quan quan như cũ mắt cũng không chấp mà nhìn, những người khác đã mặt đỏ thai hồng mà chuyển khai tầm mắt. Xem ra, chẳng những nhân loại sẽ đã chịu cái loại này phấn hoa ảnh hưởng, liền dị thú cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng đâu. Đi ra một khoảng cách, chân ngôn tổng kết nói. Quan quan nhỏ giọng lầm bẩm nói, phấn hải tinh dị thú sinh sản xuất khẳng định rất cao. Nhìn nhìn sắc trời, nàng mở miệng nói, chạy nhanh tìm cái qua đêm địa phương đi, sớm một chút thiên ổn xuống dưới, ta còn tính toán phối chế một ít kháng tính dược tê đâu. Kháng tính dược tê chủ dược chính là kia phấn hoa can. Vừa mới nàng đã thu thập không ít. Phu cận không có sơn, sơn động là không địa phương tìm, nếu không. Chúng ta tìm cây đại thụ chính mình đào cái hốc cây. Hát đề nghị nói. Cũng hảo, phía trước vừa lúc có một rừng cây. Có dễ đáp. Quan quan cũng không có ý kiến. Chỉ là, mới bước vào rừng cây, quan quan sắc mặt liền đại biến, chạy nhanh lui ra ngoài. Mọi người vội vàng làm theo. Chỉ là đã không còn kịp rồi. Một cái nâu mãng đột nhiên từ trong rừng bay ra, đầu rắn thượng cự miệng đã hung mánh mà mở ra. Mắt thấy muốn một ngụm đem chân ngôn nuốt vào, quan quan thả người nhảy, dùng hết toàn lực va chạm, cũng chỉ là đem nâu mãng đâm cho ai một chút. Lần này lại là vì chân ngôn tranh thủ thời gian, nồng đậm hơi nước ở hắn quanh thân hiện lên, tiếp theo nháy mắt, hơi nước tứ tán, hắn thân ảnh cũng đã biến mất. Quan quan chính mình cũng không có được hảo, dưới tình thế cấp bách hành vi làm nàng đụng vào trên cây không rảnh lo đau đớn, vội vàng hô, các ngươi chạy nhanh tối lui. này nâu mạng đã 14 cấp, thực lực cùng hiện tại quan quan không phân cao thấp, cũng không phải là bọn họ mấy cái có thể đối phó. không cần nàng nói, hắn hát đã bắt lấy cỏ dẻ cực nhanh lui về phía sau, chắc tử hào tắc cùng chân luôn giống nhau biến mất vô tung. quan quan nhẹ nhàng thở ra, thấy nâu mạng nuôn cuốn lên tới, vương chi khải toàn xuất hiện ở giữa không trung, đột nhiên tạm đi xuống. tuy rằng tạm trung không phải bảy tức, nhưng nâu mãng vẫn là đau đến một phen run rẩy. Quan quan nhân cơ hội cùng nâu mãng kéo ra khoảng cách, vương tri khải toàn đột nhiên tạp đến trên mặt đất, huyền ảo ma pháp trận hình thành. Nàng há mồm nhẹ thở, xuân sinh xanh lá mạ, Vừa dứt lời, phạm vi trăm mét cỏ dại bắt đầu sinh trường tốt, trong chớp mắt liền đem nâu mãng cuốn lấy. Nâu mãng sức lực không nhỏ, nay đó cỏ dại không ngừng bị nó banh đoạn, lại không ngừng một lần nữa cuốn lên tới. Xuân sinh xanh lá mạ ma pháp này là nàng chính mình cân nhắc ra tới, hiệu quả cùng rất nhiều một hệ ma pháp đều có tương tự chỗ, nhưng lại có một cái độc hưu ưu hư thế, kéo dài không dứt mọc. Ma ma pháp này, không phải quan quan như vậy thủy mục chi linh căn vốn là thi triển không ra. Bất quá, xuân sinh xanh lá mạ tiêu hao cũng không nhỏ. Thấy nâu mãng trên người đã có thổ hoàng sắc quang mang bắt đầu kích động, quan quan trong tay vương chi khải toàn biến thành thật lớn cung tiễn. kéo cung bán tên. Màu xanh lục quang mang ở không trung hội tụ, không đếm được dây đằng đột nhiên quân lấy mãng xa cổ, cũng chính là cái gọi là bảy tấc. Chỉ là nâu mãng sức lực thật sự không nhỏ, đặc biệt giờ phút này nó ra thượng còn có một tầng thổ hệ phòng ngự cháo. Ghét nhất cậy mạnh khí to con. Quan quan cười lạnh một tiếng cắn khai chính mình đầu ngón tay, một giọt huyết châu bay ra nhanh chóng chui vào dây đằng trùng. Ngay sau đó, dây đằng bắt đầu biến lĩnh dị, càng ngày càng thô trắng. Xanh biếc ngoại da biến thành xanh sớm, nguyên bản chân nhắn tầng ngoài trường ra từng bước từng bước giống như răng nhọn giống nhau màu đỏ bùi gai. Cái gọi là một ma, danh như ý nghĩa là đem thực vật ma hóa, cũng là ma hóa thực vật gọi chung. Loại này kỹ năng là nàng ở lúc trước ở cái kia đặc thù tinh linh tộc trung học đến, cái kia tinh linh tộc trung tiểu tinh linh có thể được đến tinh linh mẫu thụ ma pháp truyền thừa. Trên cơ bản mỗi cái tiểu tinh linh đều có thể từ tinh linh mẫu thụ kia học được một cái độc hưu ma pháp, quan quan kia sẽ còn tưởng rằng chính mình như vậy cao phòng hóa là cái gì đều học không đến, không nghĩ mẫu thụ lại dạy nàng một ma. Nay cùng với nói là một cái ma pháp, còn không bằng nói là một cái hoàn chỉnh ma pháp hệ thống. Thông qua ma hóa cải tạo, làm thực vật trở nên cường đại, cứng rắn như thiết, thị huyết mà sinh, mà đại giới còn lại là thực vật thọ mệnh trở nên cực kỳ ngắn ngủi. Tinh linh kỳ thật cũng không giống người ngoài nghĩ đến như vậy cũ kỹ, ít nhất giống một ma như vậy nhìn có chút tà ác ma pháp bọn họ liền tiếp thu tốt đẹp. ở quan quan tỏ vẻ không ngại giáo thụ cho bọn hắn lúc sau cũng tích cực học, nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ tuy rằng bởi vì một ma dẫn dắt khai phá ra không ít tân ma pháp, nhưng chân chính có thể thi triển ra một ma tinh linh chỉ có nàng. Đột nhiên, chiên ở nâu mãng trên cổ một ma buộc chặt, thổ hệ phong ngữ cháo rắc một tiếng vỡ vụn. Không đợi nâu mãng lại khởi động một cái, một ma đã không chút khách khí mà chui vào nó cổ trung.